758 quyển hai m ạ c bắc phong vân 206 đầu người một khỏa mong liếu sở hạ vũ phúc chốc dương trường thanh cẳng là phát ra một tiếng t h ầ m than thầm nghĩ quả thật là thông minh hạ người n g hơn nữa bình tĩnh như vậy xem ra trận kêu b i ế n c ô thật làm cho hắn t r ư ờ n g thành không thiếu nghĩ tới đây dương trường thanh lắc đầu đem hết t h ầ tạp nghiệm đều ném sau đầu chậm dãi nói ba ngày trước tống tướng quân tập kích h ỏ a bộ hậu quân đem ngựa nhóm kinh tán hỏa bộ lấy được ngựa rất ít gần đủ đại quân ăn được mấy ngày cho nên mới sẽ phái người đi săn mấy ngày nay tới hỏa bộ yên tĩnh liền đánh nghi binh cũng không có đối với cái này bản tướng cũng rất nghĩ hoặc bất quá nhờ vào Tổng tướng quân ban tặng. Bản tướng đáp một được tiếng n h dạ vương tử kiệt trầm giọng nói hôm nay công tử gặp chuyện mặt tướng phụng mệnh cắt tra phía sau núi mặc dù không có tìm được mấy cái thám tử nhưng là tại hậu sơn trong rừng phát hiện hỏa bộ đại quân ước chừng hơn ngàn người lập tức sở hạ vũ đã minh bạch ra nhị ba lạp ý đồ mà giờ khác này dương trường thanh n h ư n g là b ậ t cười nhìn qua sở hạ vũ nói nếu không phải là công tử tại hậu sơn gặp phải a cổ lạc sợ là chúng ta thật muốn c h u n g kế bị hỏa bộ tiền hậu giáp kích nói đến đây dương trường thanh sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói lần này là bản tướng kinh thường ba ngày qua này a nhĩ ba lạc không n ú c nhích còn phái ra người đi săn cho bản tướng một cái h ảo giác cho là hắn muốn cùng chúng ta cứng rắn rông dài chờ đợi mạc bắc đại quân vây quanh hơn nữa vì mê hoặc chúng ta a nhĩ ba lạc cố ý phái ra hai ngàn nhân mã bốn phía đi lại kỳ thực một ngàn nhân mã đã lạc yên không tiếng động lẻn vào phía sau núi che giấu một khi a nhĩ ba l ạ p khởi xướng tấn công mạnh cái này hơn ngàn nhân mã thì sẽ từ phía sau lưng nhảy ra cho chúng ta một k í c h trí mạng thật đúng là mưu kế hay a cũng không trách được rừng trường thanh cũng vì đó cảm khái cũng thật là tốt mưu kế tại hai quân đối nghịch bên trong nếu là có đại quân tử l ư n g bụng g i ế t ra sợ là ai cũng muốn luống cuống tay chân bây giờ rừng trường thanh lại nói tiếp cũng may tại phát hiện ra sớm không phải vậy việc vui nhưng l ừ a lắm nói đến đây rừng trường thanh đáy l ò n g lại là một tiếng thầm than chẳng thể trách sở hạ vũ có thể tối trước tiên cần phải để yêu thích thật đúng là không phải là không có nguyên do trong lòng nghĩ như vậy d ư ơ n g trường thanh lại mở miệng nói ra nói đến thất công tử thật đúng là bản tướng phúc tinh diễn h n g bộ lang bộ bây giờ liền nên hỏa bộ đúng thất công tử nhưng g n có cách đối phó tại d ư ơ n g trường thanh nói ra phía sau núi có hỏa bộ một ngàn đại quân thời điểm sở hạ o vũ cũng tại muốn như thế nào ứng đối này cụ ứng đối hỏa bộ tiền hậu giáp kích nghe được d ư ơ n g trường thanh mà nói sở hạ o vũ bình tĩnh nói tướng quân quá khen mặt tướng bất quá là may mắn thôi hơn nữa tướng quân túc trí đ a mưu bày mưu nghi kế há có thể không có cách đối phó nghe được sở hạ vũ mà nói dừng trường thanh cũng không phủ nhận nhưng là mở miệng nói ra bây giờ b sở hạ vũ, vũ, vũ minh m bạch rừng trường thành cũng không phải tại khảo giáo chính mình mà là chân chính hy vọng mình có thể nghĩ ra cách đối phó đồng thời cũng nghĩ tăng thêm mình tại thường như biện một đám tướng lanh giữa uy tín t h â m mặc phúc chốc sở hạ o vũ nhìn qua vương tử kiệt vấn đạo vương tướng quân phía sau núi hỏa bộ đại quân cách này có bao xa có từng phát hiện các ngươi lắc đầu vương tử kiệt trầm giọng đáp tạm thời không có bất quá A cổ lạp thân phận lạ thường phía sau núi thám tử cũng đều bị chúng ta thanh lý mất chỉ cần thời gian quá dài nhất định sẽ bị phát giác đến nỗi khoảng cách ngọn núi này đồi cũng không phải rất lớn chỉ là tuyết động thật dày bất lợi cho hành quân phải có ba bốn canh giờ mới có thể đổi tới ba bốn canh giờ đi đi về về chính là bảy tám cái canh giờ cũng liền nói không có khả năng phái quân tiến đến diện bọn hắn bởi vì xuất binh quá ít chỉ là lưỡng bại câu thương c h i cục xuất binh quá nhiều ắt hẳn muốn bị a nhị ba lạp biết được như vậy sợ là hắn sẽ lập tức hạ lệnh tấn công mạnh nghĩ tới đây sở hạ vũ lập tức đem tiên hạ thủ vi cường ý nghĩ này ném ra khỏi đầu suy nghĩ như thế nào tại một ngàn người này mã s u n g kích phía trước đem bọn hắn diệt đi ngọn núi này đổi cũng không cao thế núi cũng không d ố c đứng sở hạ vũ mỗi ngày đều lên núi l u y ệ n võ đối với cái này lại quá là rõ ràng dọc theo đường đi cơ hồ không có cái gì có thể bố trí mai phục địa điểm muốn thời gian ngắn d i ệ t bọn hắn cực kỳ cực khổ hơn nữa còn cần số lớn binh lực mới có thể lấy tội khô lạp hủ chi thế đem bọn hắn toàn bộ diệt đi lấy giảm bớt tổn thương chỉ là cái này tựa hồ cũng có chút khó khăn thời khắc này sở hạ vũ lại có chút bội phục a nhị ba lạp cái này xa trường lao tướng bội phục hắn tại thế yếu bên trong lại còn có thể thiết hạ này cục nếu không phải là ngoại ý muốn nhìn đấu không nói đến thắng bại như thế nào sau trận chiến này sợ việt kỵ uý không còn sức đánh một trận lắc đầu tóc ra k h ẽ than thở một tiếng sở hạ o vũ tiếp tục suy nghĩ đạo bây giờ phục binh đã giấu kỹ sợ là ai nhị ba lạp cũng nhanh muốn xung kích thật chẳng lẽ muốn hai mặt nên vì sao hoặc đi trước đối với h ỏ a bộ đại quân tiến hành xung kích lập tức sở hạ o vũ trong mắt sáng lên lại là rất nhanh lại lắc đầu cho dù m ư ợ n ngựa sắp bén vẫn không có quá nhiều ưu thế có thể nói dù sao có thể giục ngựa chạy như liên cũng chỉ có một con đường cuối cùng thuộc ngạch bính là bỏ ưu thế lớn nhất của mình như vậy chỉ có thể chờ đợi họa bộ đại quân tiến công tiến công chờ đợi chờ đợi tiến công trong lòng mặc niệm mấy lần sở hạ vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo hàn quan g thẳng tắp nhìn chằm chằm tào hàm bởi vì hắn vừa rồi đã nói ra biện pháp hoàng hôn mười phần a nhĩ ba lạp tự tay đem tối hậu nhất con chiến mã làm thịt tiếp đó đối xử lạnh nhạt nhìn qua bên cạnh các tướng lĩnh cùng dũng sĩ trầm giọng cất lên tắt tà bộ các ngày mai nếu như bắt không được phía trước ngọn núi kia không cần chờ việt kỵ u y công tới chúng ta liền muốn chết đói ở nơi này trong băng thiên quyết địa chết đói tại a đạt ngươi trên thảo nguyên nói đến đây ngừng lại a nhĩ ba lạp để cao liếu thanh âm kêu lên là chết trận vẫn là chết đói từ chiến từ chiến từ chiến sóng sâu cao hơn sóng trước trong tiếng gào thét t á c ta bộ hạ tướng sĩ trong mắt đều có lửa nóng có k i ê n định bọn họ đều là dũng sĩ có thể chết trận xa t r ư ờ n g lại không thể chết bởi đói khát hảo lạnh như băng trong tiếng kêu to a nhĩ ba lạp q u ấ lớn ngày mai xuất kích diện đi việt kỵ để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là dũng sĩ minh bạch thảo nguyên ta binh sĩ phải không có thể chiến thắng lập tức lại là hô to một trận tiếng vang lên nhìn chúng tướng sĩ sĩ khí dâng cao a n h ị ba lạp trên mặt có qua một nụ cười lần nữa quát lên đêm nay đại gia hỏa ăn no uống hảo mới hảo hảo ngủ một hớ rớt bất quá có thể tuyệt đối không nên uống say thời khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều nhịn không được cười ha hả trong tiếng cười lớn a n h ị ba lạp tự tay đem một khối thịt ngựa trống trên đống lửa nhìn a nhĩ ba lạp dễ dàng như thế liền đem sĩ khí điều động suy nghĩ lại một chút mai phục tại viện kỵ uý sau lưng một ngàn nhân mã. b hổ lắc hổ đầu a nhĩ ba lạp sắc mặt cực kỳ bình tĩnh thanh bằng nói việt kỵ uý là đại sở trăm vạn trong đại quân chọn lựa ra hắn tinh nhuệ trình độ thậm chí có qua mà không cùng huống chi còn có rừng trường thanh dạng này thông soái không thể sơ xuất nghe được em trai nhà mình khích lệ đối thủ hướng lâu không vui hét lớn lốt buốt ngươi đây là nói cái gì đó đại quân nghỉ ngơi ba ngày sĩ khí đã nổi ngạch bính việt kỵ uý cũng không có vấn đề ừ triều ta lô i nhất định thứ nhất sông đi lên thống chi ngươi còn an bài hậu chiêu gật gật đầu bác ngày cách đức cũng mở miệng nói ra đúng vậy a tướng quân ta hỏa bộ cũng không yếu hơn việt kỵ uý chỉ cần đại quân xung kích dừng trường thanh ngắt hẳn phải toàn lực c ư ơ n g đối chờ chiến đến kịch liệt nhất thời điểm y siết đức từ phía sau lao ra lo gì việt kỵ uý bất diện lần này a n h ị ba lạp cũng không có lại nói cái gì đối với cái này một tế a n h ị ba lạp cũng là cực kỳ hài lòng nếu là chính mình không biết chuyện sợ cũng muốn bị khiến cho luống cuống tay chân thậm chí binh bại bỏ mình hơn nữa a nhĩ ba lạp đắc ý nhất chỗ ở chỗ cho dù rừng trường thanh đã biết cũng khó có thể ứng đối Cái này là q u ỷ kế cũng là dương lưu trong lúc nhất thời a nhĩ ba lạp cũng chuyên tâm n ư ớ n g thịt chuẩn bị kỹ càng ăn ngon một trận ngủ ngon rớt, c h ờ đợi ngày mai đại chiến rất nhanh trong đại doanh liền tràn ngập lên n ư ớ n g thịt mùi thơm chỉ là bây giờ có người đem sự hăng hái của bọn họ làm hỏng thương quân không xong tức giận trong tiếng gào thét một tướng linh ôm một hộp tử băng băng m à tới trong nháy mắt hấp dẫn anh mắt mọi người chạy đến a nhĩ ba lạp bên cạnh người tới một quý tới địa thấp giọng nói tướng quân a cổ lạp thiếu tướng quân bị viện kỵ ý chèm giết đem người đầu đưa đến đại doanh cửa ra vào. A cổ l ạ p mặc dù không có thông quân nhưng là chủ tướng đức mộc đồ nhi tử hơn nữa sư xuất phong đa môn trong lòng mọi người có không kém trọng lượng n g h e a cổ l ạ p lại bị chém giết trong nháy mắt tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại không lớn trên cái hộp t ừ n g tia ánh mắt đều có không che giấu chút nào phẫn nộ tự hận không thể đem chém giết a cổ l ạ p người chém thành m u ô n mảnh nhìn chăm chăm h ộ gỗ a nhĩ ba l ạ p một mặt băng lãnh trong mắt càng có lửa dẫn b ú c lên không nói đến a cổ l ạ p thân phận chỉ là a cổ lạc tại chính mình thủ hạng lộ hại hắn như thế nào hướng đức m ộ đồ giao phó hơn nữa nếu là bởi vì a cổ lạc đem nghĩ tới đây a nhĩ ba lạp đột nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ qua bực bội hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng tất cả cảm xúc a nhĩ ba lạp trầm giọng q u á t lên trở về đại trướng lại nói t h a n h âm lạnh như băng bên trong a nhĩ ba lạp đã bước chân phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm chờ chúng tướng đuổi tới đại trướng a nhĩ ba lạp đang d ư ơ n g mắt lạnh lẽo lều v à i ngầm người, người sắc mặt càng là âm hàn đáng sợ thấy thế tất cả mọi người chưa từng lên tiếng chỉ có ô m g hộ gỗ tướng l i n h q u ỷ gối a nhĩ -ba, ba lạp gương mặt kia trầm mắt phút chốc a nhĩ ba lạp hít sâu một hơi lại thật dài phun ra sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh trưng khẩu v ấ n đạo ngươi là lúc nào phát hiện a cổ lạp đầu người có nhìn thấy được là người phương nào đưa tới tối đầu quỳ xuống tướng l ĩ n h đứng thanh đáp mặt tướng hôm nay phòng thủ lúc chạm vạm tối đ ợ i nhìn thấy một tướng quân giáp bạc thẳng đến ta đại doanh mà đến mặt tướng liền là hạ lệnh bắn tên bất quá đều bị người kia tránh ra đi đến đại doanh cửa ra vào người kia thả xuống cái hộp gỗ này rời đi mặt tướng trong lòng hiếu kỳ mở hộp ra xem xét là thiếu tướng quân đầu người lập tức đến đây hồi bẩm tướng quân nhìn chằm quy xuống người a nhĩ ba lạp trầm giọng vân đạo chỉ có một người là chỉ có một người mặt tướng vô năng xin tướng quân trách phạt tiếng vang trầm trầm bên trong q u ỳ xuống tướng lĩnh càng đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất phát ra từng tiếng giòn v a n g tại trong đại trướng quanh q u ầ n hơn nữa trong đó càng có một tiếng vang thật lớn bịch tiếng vang là ai nhĩ ba lạp đem dưới chân cứng rắn phiến đá dẫm nước phát ra âm thanh thời khắc này trong mắt mọi người đều toát ra hàng quang này rõ ràng chính là khiêu khích trắng trợn khiêu khích là hung hăng đánh hắn hỏa bộ mặt của lại để bọn hắn cảm thấy đau rác t ư ơ n g quân đều to là hướng lỗ ôm quyền hướng đệ, đệ ai nhĩ ba lạp đi liễu nhất lễ hướng lỗ đại quất lên ta đây liền lánh binh san bằng việt kị úy bây giờ bác này g cách đức cũng phụ hòa nói tướng quân ngươi liền hạ lệ n h à chém xuống rừng trường thanh đầu chó báo đáp thá cổ lạp thiếu tướng quân anh linh sau khi nói xong bác này g cách đức càng làm ộ t quỳ tới điện lập tức chúng tướng đều quỳ xuống thế hô đạo mời tướng quân hạ lệ 759 q u y ể n 2 mạc bắc phong vân 207 c h ú n g k ê xuất binh hồn lốp b ú p làm sao không nghĩ ra binh tướng rừng trường thanh đầu người cho chém xuống tới thế nhưng là khiêu khích trắng trợn như vậy rõ ràng không phải liền là đang dẫn dụ bọn hắn xuất binh thật ra hút liễu khẩu khí áp quyết tâm bên trong phẫn nộ hồn lốp bốp trầm giọng nói tất cả đứng lên chúng ta á t hẳn phải lấy rừng trường thanh tiên huyết tới đặt nền móng a cổ lạp anh linh chỉ là chư vị các ngươi vì cái gì không hào h ả o suy nghĩ một chút rừng trường thanh tại sao lại ở nơi này thời gian đem a cổ lạp đầu người trả lại còn đơn thân độc mã sông ta hỏa bộ đại doanh nói đến đây hồn lốt bốt càng là t h á n l i ề u khẩu khí lại nói hơn nữa a cổ lạp hộ tống y xiết đức tướng quân cùng nhau xuất t r i n h bây giờ a cổ lạp bị người chém giết y xiết đức phải trang bại lộ đâu không ai lên tiếng tất cả mọi người đang suy nghĩ phục binh phải trang bại lộ trong đại trướng hoàn toàn tính mịch trong yên lặng bác này cách đức đột nhiên mở miệm nói ra Tướng quân, mặt tướng nhất nhớ lớn quân, này dụng dịu kỹ kế này lớn nhất dịu dụng ở cho ỗ mặc minh việc có thể đối bọn hắn tiến hành giác công, chỉ được kích kệ kỵ phải hiểu đối tiến biết biến thôi. bí bọn bị bọn hắn biết được phía sau, tập tình hình, thể hắn hành hắn h trang rõ sau, công đều là nên tướng quân sao không bây giờ liền đưa tin y x í c đức liền nói đại quân đã xuất kích nhường hắn lập tức xuất binh nhìn hồn lốp b ố t lâm vào c h ầ m tư bác này g cách đức tiếp tục nói hơn nữa dương trường thanh tất nhiên sai người đem a cổ lạp thiếu tướng quân đầu người đưa tới nghĩ đến là không có có thể đoán được tướng quân sắp đặt cho nên mới có ý chọc giận chúng ta để chúng ta tiến công đã như vậy chúng ta sao không tùy bọn hắn mượn đâu ngay bác ngày cách đức nói xong hồn lốp bốp cũng không có lên tiếng mà là tại suy tư rừng trường thanh này cục đến tuột cùng muốn lấy cái gì là hồn lốp bốp t u ổ i cũng không lớn cũng đã làm đến hỏa bộ phó soái tự nhiên là tâm trí cao tuyệt hạ người n g hơn nữa hồn lốp bốp phạm lạt đều hướng chỗ xấu nghĩ sau đó lại thong dòng sắp đặt đối mặt không lương thảo khốn cảnh cùng việc kỵ uý kiên cố đại doanh hồn lốp bốp có thể thiết kế hai mặt giáp công tri cục có biết kỳ tâm tính chất bây giờ hồn lốp bốp thả bị tin tưởng rừng trường thanh đã biết được ý đồ của hắn bây giờ đang suy nghị pháp luật về thế yếu đem a cổ lạc đầu người đưa về chính là trực tiếp phái binh xung kích đại doanh tuyết lớn bên trong bất lợi cho đi d ư ờ n g trường thanh như thế nào chịu bỏ vứt bỏ ưu thế lấy mình sở đoàn công đối phương sở trường trong n g á y mắt liền đem ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu hồn lốp bốp tiếp tục suy nghĩ đến như vậy d ư ờ n g trường thanh chính là định trước diệt hết phục binh diệt đi mình một ngàn phục binh ít nhất cũng phải hai ngàn người mới có thể chiếm giữ ưu thế hơn nữa đi đi về về cần sáu bảy canh giờ cho nên d ư ờ n g trường thanh mới đưa a cổ lạp đầu người đưa về cố ý kích động chính mình để cho mình lý trí khuyên nhủ mọi người xúc động nghĩ tới đây hồn lốp bốp không thể không thở dài thật đúng là kế sách hay kỳ thực thực chi hư thì hư chi quả thật bất quá tất nhiên bị bản tướng nhìn tấu h hôm nay chính là ngươi rừng trường thanh trôn sương này thời khắc này hồn l ố t b ú p lại không còn do dự trầm giọng cất lên hướng lỗ các ngươi đại quân ăn no liền c h ỉ n h quân xuất phát bác ngày các đức ngươi tự mình tìm được y siết đức tướng quân nói cho hắn biết lập tức xuất binh chư vị tất cả đi xuống chuẩn bị đi lập tức tất cả mọi người vui vẻ hẳn là một cỗ đại chiến khí tức tràn ngập ra hòa bộ xuất binh tin tức rất nhanh liền được đưa đến rừng trường thanh trên bản thời khắc này các tướng lĩnh nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt đều có chút khát thưởng bất quá càng nhiều là kính n g một cái đầu người liền để hồn lốp b phất tay ra hiệu trinh sát xuống rừng trường thanh không khỏi nợ nụ cười đạo tổng tướng quân kế sách đã có hiệu lực chư vị đều biết nên làm cái gì à lập tức t r u n g tướng ngao nhao hướng rừng trường thanh đi l i ề u nhất lễ lớn tiếng q u á t lên mặt tướng cáo lui nhìn t r u n g tướng rời đi sở hạ o vũ đột nhiên mở miệng nói ra vương tướng quân tạm thời dừng bước vương tử kiệt mặc dù nghi hoặc nhưng mà nghiêng đầu lại thời điểm trên mặt đã hiện ra ý cười thậm chí ô m quyền hướng sở hạ o vũ đi l i ề u nhất lễ mới mở miệng vân đạo tổng tướng quân có việc nhìn qua vương tử kiệt sở hạ vũ thanh bằng nói kế này muốn dụ làm cho hỏa bộ đại quân đi trước xuất kích trước đem bọn hắn đánh tan nữa đối giao sau l ư n g phục binh cho nên nhất thiết phải không thể khiến tin tức chuyển đến phía sau núi vương tướng quân nhưng đến thần uy doanh tìm tranh thúc muốn vài tên hảo thủ để phòng gặp phải a cổ lạc cao thủ như vậy thực sự không được nhường tranh thúc đi qua còn không đợi vương tử kiến nói dương trường thanh ngược lại là nói chuyện này cũng không cần làm phiền s ở tướng quân đinh sư m i n h trần sư m i n h theo dương trường thanh tướng đạo hai người lập tức từ ngoài trướng đi đến hai người tướng mạo cao thấp khí độ tranh lệch tùy lớn nhưng mà huyện thái dương gồ cao trong mắt càng là tình quang chất động xem xét chính là võ công cao thủ nhìn qua hai người dương trường thanh ôm quyền nói hai vị sư minh làm phiền các ngươi theo vương tướng quân đi một lần hai người đồng thời hướng dương trường thanh đi l i ế u nhất lễ cao gầy người càng làm ở miệng nói ra lâm sư đệ k h á c h khí vương tướng quân thỉnh vương tử kiệt rõ ràng nhận biết hai người hướng hai người cười cười hậu khai khẩu nói làm phiền hai vị cảm ơn lâm tướng quân tống tướng quân cáo tử không người cúi đầu vương tử kiệt quay người rời đi nhìn mấy người biến mất không thấy gì nữa dương trường thanh một tiếng cười khẽ hậu khai khẩu nói đ i n h sư huynh cùng trần sư huynh cũng là vô cực quan ngoại môn đệ tử mặc dù không thể đột phá tiên tiên nhưng mà hai người liên thủ có thể thi triển vô tận quan tuyệt học c h â n phái lưỡng nghi kiếm trợ là đủ mạnh kháng tiên tiên cao thủ mà không bại từ bọn hắn đi theo tống tướng q u â n cứ việc yên tâm tốt nói đến đây rừng trường thanh lại là nợ nụ cười gật đầu khen kỳ thực thực chi hư thì hư chi tống tướng q u â n thật đúng làm ư u kế hay chính là bản tướng ta sợ là chỉ có thể đụng đầu đi bây giờ hồn lốt bốt đã trúng kế bản tướng liền muốn diện hắn h o ả bộ từ nay về sau cái này mênh mông thảo nguyên liền mặc cho chúng ta rong rồi sở hạ vũ có thể nghĩ đến chỗ này kế hoàn toàn là tào hàm đ ề điểm bởi vậy phất tay nói tướng quân quá khen cũng là trưởng sử chú ý hơn nữa nói đến mặt tướng muốn cảm ơn qua hai vị mới đúng đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là không người đi l i ê u nhất lễ nếu là những người khác dương trường thanh tất nhiên là vui vẻ mà chịu thế nhưng là đối với sở hạ vũ một lễ này dương trường thanh nhưng là thác khai thân thể mà tào hàm cũng là như thế hướng sở hạ vũ cười cười dương trường thanh mở miệng nói ra tống tướng quân quá quá khiêm t u n hư là tướng quân thông minh bản tướng cũng không dám danh công bây giờ tào hàm trên mặt cũng co qua một nụ cười nhưng là từ t ô nói lâm tướng quân tống tướng quân đi chúng ta cùng nhau quan chiến đi liếc nhau ba người cùng nhau đi ra đại trướng rất nhanh sở tranh càng là mang theo một đ á m cao thủ đến đây bảo hộ sở hạ vũ bây giờ không có ai mở miệng bao quát sở hạ vũ đ ề u ở đây yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống đại chiến không có quá dài thời gian một mảnh hỏa hồng giống như máu tươi binh sĩ hướng về sơn cốc chạy tới mặc dù không có chiến mã nhưng mà mạc bắc bọn này tinh nhuệ nhất dũng sĩ khí thế không hề yếu vẫn là sát k h í bức người hào khí ngất trời cảm thụ được hỏa bộ khí thế dương trường thanh mở miệng nói ra sở dĩ xưng là hòa bộ là bởi vì mạc bắt chư tộc tôn sùng hòa diễm tin tưởng h ỏ a diễm như thái dương cũng có thể giống vậy cho người ta mang đến quang minh mang đến hạnh phúc cho nên hỏa bộ dũng sĩ dùng chùm tua đỏ đem đầu tóc k i m lên hơn nữa tại mạc bắc cũng chỉ có hỏa bộ tướng sĩ mới có thể làm như thế được xưng là dũng sĩ vinh dự cao nhất g ậ t c ậ t đầu sở hạ vũ cũng mở miệng khen khí thế ngưng tụ không tan không hổ là mạc bắc tinh nhuệ nhất hùng sư rất nhanh hỏa bộ đã đổi tới miệng sơ cốc ba ngàn giáp sĩ lấy bảy mươi người làm một sắp xếp hợp thành một cái thật dài chiến t r ư ợ chậm dài hướng sơn cốc tiến lên không có âm thanh rất chóc bất quá từng cái ánh mắt văng lánh như cùng loan đào trong tay mang theo một lo Nhìn theo r ì rừng trường thanh chậm tiếng đạo lính liên lạc vung vẩy lệ kỳ lập tức sống chuẩn bị song tướng sĩ nhao nhao kéo ra dây cung từng đạo mũi tên hợp thành phiến mang theo một hồi tiếng vang ầm ầm nhìn lại rất là hữu vĩ bây giờ tất cả mọi người đều dự liệu được sắp đến huyết tinh nhưng mà kết quả lại là ra mọi người dự kiến nghe được cung tiễn âm thanh hỏa bộ dũng sĩ đồng thời cầm trong tay hộ thuẫn nâng cao hộ thuẫn từ r a ngựa chế thành thô giáp da lông lại giống như một khối to lớn tấm thảm đem hỏa bộ dũng sĩ bảo vệ cung tiễn rơi vào phía trên phát ra không không âm thanh nhưng là khó mà bắn thủng ngoại trừ số người cực ít ngã xuống bên ngoài hỏa bộ đại quân cơ hồ không có tổn thương gì thời suy tư phúc chốc dường trường thanh thì biết rõ cớ gì lắc đầu nhưng là khen không hổ là trên thảo nguyên mánh hổ không chỉ có bố trí xuống tiền hậu giáp kích chi thế liền ứng đôi cung tiễn kế sách đều nghĩ đi ra nếu như bản tướng trước đó không biết s ử trí không bằng dưới tay thật đúng là m u ố n ăn cái thiệt t h i lớn đối với hồn lốp bút sở hạ vũ cũng có qua một tia kính nghệ há miệng nói cái này ba ngày không được như phát động súng kích cố nhiên là mê hoặc chúng ta cũng làm cho đại quân trình đốn đồng thời sợ là hồn lốp bút cố ý đem lương thảo hao hết tìm đường sống trong chỗ chết nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ nói tiếp còn x ó t lại mấy trăm con ngựa đều bị hồn lốp bút hoàn toàn lợi dụng không hổ là thiên quân t h ố n g soái bất quá ngay cả có đối thủ như vậy chiến tranh mới có ý tứ ngay sở hạ vũ lại nói lời như vậy dương trường thanh củng tào hàm trong mắt đều lộ ra dị sắc đương nhiên cũng có không che giấu chút nào tán thưởng bây giờ sở tranh càng là a cấp đại tiếu liêu thanh têu i lên thiếu ra ngươi cuối cùng trưởng thành d ư ơ n g trường thanh cũng không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại hỏa bộ đại quân trên thân chầm giọng q u á t lên cung tiến thủ đề phòng trưởng thương tay chuẩn bị theo lính liên lạc đem cờ hiệu đánh ra đã sớm chuẩn bị thỏa đáng trường thương binh lập tức phát ra hét lớn một tiếng cao giọng nói giết đinh hai nhức góc trong tiếng gào thét từng trôi trương tại bó đuốc phía dưới tràn ra dạng dỡ h à n quang hòa bộ đại quân vẫn như cũ thao không nhanh không chậm bước chân đẩy về phía trước tiến chỉnh tề tiếng bước chân man hàng trước nhất dũng sĩ toàn bộ t é ngã hơn nữa rơi xuống phía sau nhưng là không thể d ậ y được nữa trong đó càng có máu tơi ư chảy xuôi cùng chùm tua đỏ một dạng đỏ tươi mấy ngàn người tiêu phí sáu vậy việc làm ban ngày phu xây dựng công sự đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền để hỏa bộ đại quân xông lên trên mặt đất sớm đảo ra mấy cái t r ư n g rộng ránh hơn nữa bên trong trải rộng vóc nhọn đầu gỗ h ỏ a bộ dũng sĩ rơi xuống phía sau lập tức bị đầu gỗ đâm xuyên chết đến mức không thể chết thêm đến nỗi chưa từng chết đi cho dù đau đớn nữa thậm chí đem bở môi cắn nát cũng không có người phát ra rên thống khổ toàn bộ chiến trường hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có hỏa bộ dũng sĩ tiếng bước chân nặng nề không ngừng hàng thứ nhất rơi xuống phía sau hàng thứ hai không tự chủ được cùng liêu thượng đi giống như hàng thứ nhất một dạng té ngã nhưng mà hàng thứ ba lại chưa từng có chút trần trờ cùng liêu thượng đi dòng d ã ba hàng dũng sĩ mới đưa đạo thứ nhất khe danh rất đầy mà đạp lên thi thể của đồng bạn hỏa bộ đại quân vẫn như cũ trình tề không hề dừng lại một chút nào hướng về việt kỵ ý đại doanh tiến lên chỉ là bầu không khí càng ngày càng kiềm chế nhìn qua cái này cực kỳ thảm thiết một màn sở hạ vũ từ gọi là nhìn quen sinh tử vẫn như cũ cảm thấy một loại r u n động loại này không sợ chết dũng loại này lạnh lùng sinh tử hào hùng nhường sở hạ vũ thấy được cái gì mới thật sự là nam nhi nhiệt huyết cái gì mới thật sự là trung thành cái gì mới thật sự là chiến tranh trò chơi bất quá sở hạ vũ cũng cảm thấy một thân tiên huyết đều sôi trào sâu thẳm hai mắt thậm chí bị nhuộm thành huyết sắc bây giờ dương trường thanh cùng tào hàm cũng tại yên tĩnh nhìn qua bọn này đáng sợ nhưng lại khả kính đối thủ nếu không phải nghĩ tại trong thời gian ngắn công phá việt kỵ hí đại doanh hồn lốp bốp cũng sẽ không dùng thủ hạ tướng sĩ thi cốt tới thêm khe ránh thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác cho dù tin tưởng đằng sau còn muốn có bây giờ hồn lốp bốp chỉ hy vọng mau chóng xông vào việt đạo thứ nhất khe danh lấp đầy sau đó là đạo thứ hai đạo thứ hai sau đó là đạo thứ ba hơn nữa còn có đạo thứ tư vô cùng đặc t h ù đệ t ứ ba đạo 760 quyển hai mạc b ắ t phong vân 208 t ử chiến bên trên đầu thứ tư cũng không phải khe rãnh chỗ trôn chi vật cũng không phải đồ gỗ mà là chân chính l ư ờ i dao trường đao bị trôn cất dưới đất chỉ để lại dài vài tấc mũi đ a o mũi lao không tổn thương người mệnh lại có thể đâm thủng giày vùng đâm vào bàn chân trừ phi võ công cao minh sợ là tất cả mọi người đi qua đao này trận đều phải biến thành người thọn mà đao trận đằng sau chính là từng hàng sáng loáng tr sở hạ vũ vừa rung động lại hưng phấn nhưng mà trên mặt càng ngày càng b ă n g lãnh thiết kế đao trận thời điểm d ư ừ n g trường thanh v ì để tránh cho có người t r á n h n ẽ tất cả đao đều trôn lộn s ộ n rất khó tránh đi h ú n g chi vẫn làm ấy ngàn người đại quân đồng thời tiến bộ căn bản không nhìn thấy mặt đất đi qua đao trận thời điểm hỏa bộ đại quân đội hình trình tề có quá nhất ti hỗn loạn bất quá đau đớn chẳng những không có ngăn cản cước bộ của bọn hắn ngược lại tăng nhanh tốc độ hướng địch nhân trước mắt phóng đi nhìn qua hỗn loạn lên con trận rừng trường thanh mở miệng nói ra đao này trận chỉ cần hai hàng dũng sĩ không để ý tính mệnh nào tới đằng sau cũng không cần lại gặp cho nên tất cả mọi người chỉ có thể thành người thọn bây giờ trên mặt bàn chân đau đớn lại thêm đội hình hỗn loạn hàng thứ nhất dũng sĩ lập tức bị trưởng thương lạnh như băng xuyên thấu bất quá hai quân cuối cùng là đánh giáp lá cả việt kỵ ý bên này hàng thứ nhất binh sĩ đem đâm ra trưởng thương phía sau cũng không h a m chiến phía sau lập tức lui lại cùng lúc hàng thứ hai binh sĩ đã để lên trưởng thương lạnh như băng thu gặt lấy hỏa bộ dũng sĩ tính mệnh trừ bỏ số người cực ít tránh đi số đông t r ư c n ự c đều hiện lên ra một vòng huyết hoa bất quá cũng co anh dũng hàng người trước khi kết quả thực là cầm trong tay loan đao vùng ra chém giết được nhân nhìn hai quân đánh giáp lá cả rừng trường thanh nhẹ d ọ n g nhà đạo truyền lệnh thương binh vừa đánh vừa rút lui theo lính liên lạc cờ lệnh trong tay huy động trường thương binh một bên thu gặt lấy hỏa bộ dũng sĩ tính mệnh vừa hướng lui lại đi hơn nữa nhìn giống bị hỏa bộ đuổi theo đồng dạng bây giờ mùi máu tanh đã tràn ngập cả cái sân cốc mặc kệ việt kỵ ý tinh nhuệ vẫn là hỏa bộ dũng sĩ đều là mùi máu tanh này trôi nhóm lửa nhất là hỏa bộ dũng sĩ nhìn địch nhân một chút thối lui càng thêm hưng phấn cũng may đại quân còn duy trì trận hình một chút đẻ xuống chỉ là đi qua đao trận thời điểm đội hình chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn đứng ở phía sau đốc chiến hồn người tới lập tức điều tra theo hồn ba lạp tiếng g ả o một thân binh lập tức chạy ra ngoài hơn nữa không có quá dài thời gian liền chạy trở về không người quỳ xuống thân binh hét lớn khởi bẩm tướng quân phía trước là một đao trợ chỉ lưu m u i đao trên mặt đất ước chừng một ngón tay dài ngắn làm thân binh dứt lời phía dưới hồn lốp b ú p không khỏi một hồi tức giận một cái cũng không bất ngờ dốc núi vẹn vẹn móc mấy đạo ránh vậy mà tiêu hao hẳn mấy trăm dũng sĩ hơn nữa danh đằng sau càng là âm người đào trợ tức giận rừng trường thanh quỷ kế đồng thời hồn lốp bốp cũng minh bạch vì cái gì hai quân vừa mới tiếp xúc việt kỵ ý liền lưu lại rõ ràng là nghĩ càng nhiều người dẫm vào đao trận trở thành thương binh nghĩ tới đây hồn lốp bốp nhưng cũng có chút tức giận chiêu lỗ một mực s u n g kích không tới b ẩ m báo nếu là đại quân người người đều đạ thương bàn chân như thế nào cùng việt kỵ ý đại quân chấm dứt lạnh lên một tiếng hồn lốp bốp trầm giọng quất lên truyền lệnh chiêu lỗ dùng thi thể đem đao trận t r ộ n cất mặt khác đem thụ thương dũng sĩ lưu lại hậu quân trên đỉnh tuân lệ trong tiếng gào thét thân dừng trường thanh hử nhẹ liễu thanh đạo nếu đã tới còn muốn đi chuyên lệnh thương binh dừng lại cung binh bắn tên ngay tại lệnh kỳ huy động bên trong sớm đã mù quán g cung tiễn thủ lập tức đem hết dây cung tiễn bung ra lập tức chính là một trận mưa tên nhường không thiếu không kịp để phòng hỏa bộ dũng sĩ c h ú n g tên bỏ mình chiến đấu bên trong bị đả thương b à n chân chiêu lỗ cuối cùng là dùng thi thể đem đào trận t r ộ n cất tiếp đó cơ đao hướng liêu thượng đi muốn tại thương binh trong doanh sông mở một lỗ h ổ n g nhường đại quân có thể xông tới chiêu lỗ làm người mặc dù lỗ mãng nhưng là nhất đảng m ạ n tướng một tây nắm lấy đâm tới trường thương chiêu lỗ một đao lập tức văng khắp nơi tiên huyết đem chiêu lỗ một t r ư ơ n g mặt to nhuộm thành huyết sắc nhìn lại càng thêm dữ tợn nghe gây mũi mùi máu t a n h chiêu lỗ càng thêm hưng phấn một tay nắm trường thương một cái càng quét liền đem mấy người hất tung ở mặt đất cùng lúc theo trường đao xẻ qua lại có hai cái đầu rơi xuống đất gặp một tráng hán liên sát mấy tên đồng đội mấy người hàng sau vốn là tràn ngập huyết s ắ c trong mắt càng có hàn quang b ắ n ra giết trong tiếng hét vang năm người đồng thời giơ lên trường thương hướng chiêu lỗ lâm tới nhìn mấy người đồng thời công tới chiêu lỗ nhất thanh lãnh n ử phía sau chẳng những không có lui lại ngược lại cất bức nên liếu thượng đi tốc độ nhanh bên trong mượn loan đao ngăn hai thanh trường t h ư ơ n g chiêu lô đã mất tại năm người ở giữa hơn nữa cơ múa loan đao đã chạm tại một người cổ họng đánh giáp lá cả bên trong trường thương tự nhiên không có loan đao tiện lợi trong n g á y mắt lại có hai người bị chiêu lỗ cắt cổ họng còn t h ư a hai người không có chút gì do dự từ bỏ trường t h ư ơ n g giúp đao tấn công về phía chiêu lỗ một người thậm chí ngay cả trường đao đều bỏ muốn ôm chặt chiêu lỗ c á i này hùng tráng há tử nhấp chân đem đánh tới người đã bay chiêu lỗ huy động loan đao đã chém lên tối hậu nhất người cổ h ọ n thời khắc này trường thương trận thật sự bị chiêu lỗ xông mở một lỗ hồng nhìn chiêu lỗ như thế dũng m hỏa bộ dũng sĩ không khỏi phát ra hưng phấn c h ú lên hơn nữa trong tiếng tê u hỏa bộ nhưng là biến hóa trận hình lấy chiêu lô vì môi thương xông vào trường thương trợ đứng ở đằng xa nhìn tráng h á n liên trả mười người sở tranh trong lòng giận dữ tê u lớn thiếu ra ta đi chém giết này liêu sau khi nói xong sở tranh đã xoay người sang chỗ khác không nghĩ bị sở hạ o vũ gọi lại Chập. nhìn qua sở tranh tức giận trên mặt cùng trong mắt không hiểu sở hạ o vũ không nhanh không chấm nói tranh thúc ngươi sẽ thấy chờ một lát chỉ nói một câu sở hạ vũ lại không để ý đến hắn lần nữa nhìn phía chiến trường thấy thế, thế dương trường thanh k ẽ cười nói sở tướng quân hắn không quá nhất cái kẻ lỗ mãng như thế nào đáng giá tướng quân ngươi ra tay đợi lát nữa nhi là có trận chiến đánh sở tướng quân ngươi tạm thời chờ chốc lát chuyên lệnh mã trung bình nếu như chịu không được đưa đầu tới gặp kỳ thực không cần dừng trường thanh mệnh lệnh mã trung bình cũng hiểu được thời khắc mấu chốt nếu như trường thường trận thật bị hỏa bộ công phá hai quân thế tất yếu lâm vào chiến đấu cái kia việc vui nhưng lừa lắm xem thế sông hung manh chiêu lỗ mã trung bình nâng thương nên liều thượng đi lần nữa đánh bay một người chiêu lỗ thuận tay vung đao chém về phía bên cạnh thân người bất quá vào thời khắc này lại làm ộ t thanh trường thường phi tốc đâm về bộ ng nhìn xem hung manh thương thế t r i ê u lỗ không thèm để ý chút nào phất tay muốn bắt lấy trường thương vừa rồi hắn đã bắt không thiếu trường thương hơn nữa tại hắn thần lực phía dưới trường thương cuối cùng đều là gai vào cầm súng người lồng ngực rất nhanh t r i ê u lỗ đại thủ liền muốn rơi vào trường thương bên trên ngay tại lúc bây giờ bất ngờ xảy ra chuyện bén nhọn trường thương lại trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ thế công ngược lại hướng phía sau thu mấy phần mũi thương trao lên đâm về t r i ê u lỗ tay trưởng t r i ê u lỗ mặc dù phát hiện không thích hợp thế nhưng là khoảng cách thật sự là quá gần muốn biến chiêu đã có chỗ không bằng càng không được sách lui về sau thế thế, chiêu lô trong mắt có quá nhất xóa ngon sắc đại thủ huy động hướng về sắc bén mũi thương trộm tới trong nháy mắt chiêu lô chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới trong đó còn có thấu xương đau đớn bén nhọn trường thương tuy bị nắm trong tay nhưng mà chiêu lô bàn tay rộng lớn bên trên lại có máu tơi ư chảy xuôi đem lạnh như băng mũi thương nhuộm thành huyết sắc thấu xương trong đau đớn chiêu lô thậm chí h ừ lạnh l i ế u thanh bất quá tay bên trên động tắc nhưng là không có một khắc dừng lại tại loan đao hoạch quá nhất người cổ họng phía sau chiêu lô lập tức vùng đao đem trường thương chặt đứt nhìn chằm chằm cầm xuống người chiêu lô h gặp tráng h á n liên tục dùng thương c h u i đả thương mấy người mã trung bình đã c o tính toán khiến cho dưới sự khinh thường chiêu lộ ăn một cái thiệt thòi vốn định liền như vậy thối lui mã trung bình nhìn tráng h á n lại công liếu thượng tới trong mắt không khỏi tránh quá nhất đạo hà quang thầm nghĩ ngươi tất nhiên đi tìm cái chết bản tướng liền thành toàn ngươi hai tay đột nhiên dùng sức trong tay gậy gỗ phảng phất một đạo mũi tên bắn về phía chiêu lộ lồng ngực đồng thời rút đao cầm tay theo bước ra bước chân hướng về chiêu lộ phủ đầu bộ tới tật tốc độ nhanh lại là khoảng cách gần như thế trong nháy mắt gậy gỗ đã đến rồi chiều lộ trước người thấy thế chiêu lộ cơ múaoo mã trung bằng thẳng trường đao đã tới gần chiêu lô lâu tại xa trường biên giới bồi hồi đối với sinh tử có giống như giá thu trực giác bây giờ chiêu lô đã gửi được một loại s á t khí không dám có bất kỳ do dự đánh bay gậy gỗ đồng thời chiêu lô lăn khỏi chỗ muốn tránh liền muốn chém xuống trường đao hơn nữa loan đao trong tay đã bay ra hướng đối thủ cổ họng bay đi mã trung bình thường xuyên cùng mạc bắp giao tiếp đối với lượn vòng đao quen thuộc dị t h ư ờ n g nhìn đối thủ bắn ra loan đao không dám khinh thường chút nào đem toàn bộ công lực đều ngưng tụ ở trên trường đao hướng về loan đao trọng trọng chém tới lập tức một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng len ken đ năm t r ư ờ n g đ a o mã trung ngang tay cánh tay đều cho chấn run lên nhưng là không hề do dự vùng đào chém về phía sông tới hỏa bộ dũng sĩ kịch liệt va chạm bên trong việt k ỵ úy muốn ngăn chở hỏa bộ xung kích hỏa bộ thì nghĩ sông mở việt k ỵ úy đại quân t r a n g diện nhìn lại cực kỳ kịch liệt một người ngã xuống liền có một người bộ túc máu tươi chạy đem toàn bộ sơn cốc nhụm thành huyết sắc bên t a i không dứt âm thanh giết chóc làm thiên địa cũng vì đó rung động kịch liệt chém giết bên trong việt k ỵ uý một chút lùi về phía sau thấy vậy hỏa bộ dũng sĩ khí thế càng ngày càng cao sau khi bọn hắn xung kích sơn cốc thời điểm sâu trong sơn cốc đã có âm thanh gi nhìn hồn lốp bốt xuất l í n h hậu quân vào tới sân g ố c rừng trường thanh trên mặt càng ngày càng bình tĩnh chỉ là bình tĩnh trí cực trên mặt nhưng là hiện lên một nụ cười băng lánh lại thong rong bây giờ hồn lốp bốt tựa hồ cảm ứng được rừng trường thanh ánh mắt ngẩng đầu nhìn qua đối mặt bên trong bốn đạo ánh mắt lại cách không cọ sát ra hỏa hoa hơn nữa hai người đều thấy được đối phương quyết tâm lạnh lên một tiếng rừng trường thanh mở miệng q u á t lên truyền lệnh t h ư ờ n g như biển xuất kích nghe được rừng trường thanh lời nói hoặc là cảm nhận được một loại trầm trọng lĩnh liên lạc càng thêm có lực giữa s ư n núi thường như biển đã sớm chờ không nhịn được nhất là nghe được kịch liệt âm thanh rất chóc trong lòng phảng phất có mấy trăm con nhảy hỗn loạn nhảy làm cho người ta lòng ngưng ấy bây giờ cuối cùng nhìn thấy lệnh kỳ mệnh hắn xuất kích thường như biển càng là a cấp đại tiếu đứng lên đồng thời kêu lớn lan g doanh các h i n h đệ tiến công thời điểm đến, đến rồi giết địch giết giết giết đinh hai nhức cóc tiếng hô to bên trong lan g doanh hai ngàn dũng sĩ nhao nhao đem đánh n g ự i chạy như điên hồn lốp bốp sở dĩ đem hậu quân cũng mang vào là bởi vì hắn nhìn thấy việt kỵ uý nhân số rõ ràng không đủ muốn nhất cổ tác khí cầm xuống việt kỵ uý đại doanh như、vậy. cho dù một ngàn phục binh thật vì rừng trường thanh tiêu d i ệ t đại cục đã định nghe được trên sườn núi đột nhiên vang lên âm thanh rất chóc hồn lốp bốp không khỏi sửng sốt một chút chẳng lẽ là rừng trường thanh cố ý đem chính mình rụ tới nhưng hắn không sợ hai quân tiền hậu giáp kích sao căn bản không cần nghĩ hồn lốp bốp cũng biết rừng trường thanh dám đem chính mình rụ tới á t hẳn không sợ chính mình tiền hậu giáp kích như vậy hắn đến tột cùng kế ở nơi nào còn không đợi hồn lốp bốp nghĩ ra cái như thế về sau đột nhiên nghe được một tiếng cao quá nhất âm thanh tiếng vó ngựa hồn lốp bốp trong nháy mắt như vậy bọn hắn chính là đợi làm thịt dê con mặc dù không biết vì cái gì có thể d i ụ c ngựa lao nhanh hồn l ố p bốp lại tại trong nháy mắt có quyết đoán trầm giọng kêu lên hậu quân biến tiền quân rút lui nghe được hồn ba lạp lời nói đi theo hắn bên người tướng lĩnh rõ ràng sửng sốt một chút trương khẩu v ấ n đạo tướng quân phía trước thế nhưng là hơn một huynh đệ a lạnh lên một tiếng hồn l ố p bốp trầm giọng quất lên nói lời vô dụng làm gì rút lui truyền lệnh chiêu lỗ tiếp tục sung kích nhất định quân lấy thương binh hồn ba lạp mệnh lệnh l ậ p tức truyền xuống hậu quân một ngàn dũng sĩ lập tức quay đầu hướng về bây giờ mọi người đã nhìn thấy trên sườn núi lao ra hai ngàn đại quân đông nghị t phảng phất mây đen hướng hỏa bộ đại quân xoắn tới bảy trăm sáu mươi mốt quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm linh chín từ chiến bên trong từ hỏa bộ đại quân tiến vào sơn cốc đến bây giờ bất quá một khắc đồng hồ công phu nhưng mà tiền quân ba ngàn dũng sĩ đã ngã xuống một n ử a còn có không ít mang thương chân chính hoàn chỉnh không sức mẹ không đủ ngàn người nhìn trường thương binh l u i lại cái này một đám dũng sĩ không khỏi phát ra tiếng hô to nhưng mà tiếng cười còn chưa từng rơi xuống nghe được càng ngày càng gần tiếng vó ngựa một đám dũng sĩ tiếng cười cách ngừng trên mặt càng là viết đầy trần kinh trong tiếng kêu to chiêu lô điên cùng nhào về phía trước bén nhọn loan đao giống như một đạo hàn quang lạnh lẽo vạch phá đêm này khoảng không đem trước người nhất nhân chẳng dết bây giờ t r i ê u lô đã dùng tới toàn lực hắn mặc dù lô mãng nhưng là xa trường lao tướng hiểu không có thể xông phá trường thương trận kết quả gặp gót sắt xung kích trà đạp chỉ là đứng tại chỗ cao nhìn lại việt kỳ ý đại quân phảng phất một mực chiếm cứ trong sơn cốc con cua trường thương trận giống như con cua cứng rắn thân cốt mà giục ngựa chạy như điên hai đội thiết kỵ chính là hắn huy động kịp lớn chuẩn bởi ị cho đ thủ vì có h trí m những g giờ, t i t bắt kỷ đã đầu x bố trí này dừng trường thanh mới có thể một mực yên tinh chờ đợi hỏa bộ đại quân đến tin tưởng nếu như không phải có ai nhị ba lạp bày ra phục bút trận chiến này căn bản không có một điểm lo lắng giống như bộ dáng bây giờ lắc đầu k h é p cười một tiếng sở hạ vũ nhưng là không có lên tiếng hắn mặc dù có thể thiết kế nhường a nhị ba lạp sớm xuất binh nhưng là tuyệt đối bố không ra dạng này thế cục bởi vì này loại t r ậ n thế bằng vào không phải nhanh chí mà là kinh nghiệm như thế trên thế đều ở đây dừng trường thanh trong dự liệu bất quá nhìn thấy a nhị ba lạp vậy mà không chút do dự bỏ qua chủ xoáy mệnh hậu quân rút lui cái này giống như, nằm trong dự liệu giống như lại có chút ngoài ý mới nhìn chăm chăm ai nhị ba lạp dừng trường thanh thần sắc bình tĩnh không có chút nào thắng lợi đắc ý trầm giọng nói truyền lệnh cung binh b à tên rừng trường thanh dứt lời phía dưới không có bao lâu thời gian đứng tại hai bên cung binh nhao n h a u kéo ra dây cung từng lớp từng lớp mưa tên hướng về h ỏ a bộ hậu quân rơi đi nhìn mưa tên rơi xuống a nhĩ ba lạp chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cơ thể càng làm ộ t hồi không k h ô n g chế được run dậy suýt chút nữa ngã nào h trên đất vì công phá rừng trường thanh đại doanh hắn lấy đi săn vị ngụy trang tại hậu sơn trôn xuống phục b i n h ăn hết tất cả chiến mã đem tất cả dũng sĩ ép lên t u y ệ t cảnh đập nồi dìm thuyền một trận chiến chính là chém giết chiến mã sau đó linh cơ động một cái đem ra lông lưu lại ứng đối việc kịu ý cung chiến mã không nhiều đưa hết cho chủ xoái, hắn căn bản chưa từng ngờ tới cuối cùng càng lại như vậy kết cục bây giờ vẫn như cũ chưa từng thấy đến phục binh xuất hiện a n h ị ba lạp đã minh bạch dừng trường thanh ngự kế dùng một cái đầu người trước để cho mình đi x u n g kích đem đại quân tiêu d i ệ t phía sau lại ung dung ứng đối còn thừa một ngàn binh mã khi sâu một hơi xem gót sắt ở dưới chủ x o á i nhìn lại một chút ứng đối mưa tên hậu quân a n h ị ba lạp thở sâu đẻ xuống tất cả cảm xúc tận khả năng bình tĩnh nói chuyển lệnh đại quân chốn a ra khỏi sơn cốc lập tức phân tán một phía có bao nhiêu xà trốn bấy nhiêu xa thương quân kéo dài thanh n m bên trong a nhĩ ba lạp x từng cái trên mặt có phẫn nộ có ưu tư nhìn qua cái này một đám đi theo chính mình nhiều năm tướng lĩnh a nhị ba lạp đã bình tĩnh trở lại chậm rãi nói trận chiến này là bản tướng thua bất quá có mấy chuyện nhưng là bản tướng không bỏ xuống được các ngươi nhất thiết phải làm đến không phải vậy bản tướng chết không nhắm mắt lập tức mấy người cũng nhịn không được phát ra kêu gào một tiếng một người trong đó càng làm ở miệng quên nhủ tướng quân ngươi tạm thời tránh lui lại như thế nào mặt tướng mấy người nhất định bảo hộ tướng quân ngươi rời đi nhìn những người khác há miệng a nhị ba lạp trực tiếp p h t tay đem bọn hắn ngân lại chậm g i n ó i không có thời gian chúng tướng nghe lệnh nắm lôi ngay ư ờ i s u khi rời đi trực tiếp trở về kim số sách, nhìn h rời đi tiếp trực trở t về số ấ đại hán h p í a sau l i ề nhĩ nói n A ba lạp vô năng có phụ đề ạ i hán h sở t cao liễu thanh em sáu ngày đặc biệt cùng a hy cách lập tức áp mặt tướng tuân lệnh gần gần đầu a nhĩ ba lạp đem mắt quang phóng tại tối hậu nhất trên thân người nhìn chăm chăm hắn phúc chốc a nhị ba lạp trầm giọng nói bố hạ a thách chư tướng bên trong chỉ ngươi tính tình kiên cố nhất nghị ngươi sau khi rời đi tìm không người chỗ che giấu sau trận chiến này việt kỵ uý liền muốn xa t h e o b ấ t quá tuyết lớn bên trong bất lợi cho hành quân tốc độ cực chậm n g ư ơ i đi theo phía sau bọn họ xem bọn hắn đi tới cái hướng kia tiếp đó nghĩ cách đưa tin t ộ c trưởng trọng trọng đem đầu dập đầu trên đất dáng người gậy y ế u bố hạ a h á c h trầm giọng quát lên mặt tướng tuân l ệ h lần nữa gật gật đầu a nhị ba lạp ánh mắt lại một lần từ trên mặt mấy người đã qua nay đừng sợ sẽ là từ ta khi sâu một hơi ngầm đầu lên a nh Đều thất gì, sau, đi, nhau nhau theo ấ t thần chẳng làm lẽ m gì, u ố ai nhị Mặt tướng t ba lạp tiếng r o n gạo hắn bên cạnh thân mấy trăm thân vệ cùng teo lên hô to lên trong nháy mắt vang vọng cả cái sơ g ố c thậm chí chế trụ tiếng vó ngựa trong tiếng gào thét cái này một đám thân vệ càng là tại a n h ị ba lạp dẫn đầu dưới hướng về giữa sân p h ó n g đi muốn cùng chủ xoáy tụ hợp nhìn a n h ị ba lạp lưu lại dương trường thanh trong ánh mắt bình t ĩ n h t ừ n g có một tia tán thưởng một tia kính nghệ nếu là hắn lâm vào loại này tình trạng cũng là vạn vạn không chịu rời đi đây là một cái người làm xoáy tôn nghiêm không thể phá hủy không thể đạp tiện vinh dự k h ẽ thở dài dương trường thanh nhưng là nhìn qua sở hạ o vũ cười nói cũng là tống tướng quân ngưu kế bây giờ đại cục đã định không biết tống tướng quân có hay không trong thiên quân vạn mã lấy địch thủ cấp hào hồng đâu nếu là ngày trước sở hạ vũ tự nhiên không chút do dự đáp ứng, thậm chí không cần dừng trường thanh mở miệng liền sẽ đòi hỏi chỉ là bây giờ sở hạ vũ nhưng là không còn bất luận cái gì hứng thú con đường đi tới này sở hạ vũ giết qua lão nhân tiểu hài cũng từng giết võ công cao thủ thậm chí dẫn dắt t r ă m kỷ đ ố i cứng ngàn người gót sát từng thiết kế l ừ a rét tương bộ cùng lang bộ hai tộc tinh n huệ nhưng là từ trước tới giờ không từng trải qua loại này cứng trọi cứng chém giết thế nhưng là chẳng biết tại sao nhìn xem không sợ chết hỏa bộ dũ sĩ sở hạ vũ lại một điểm không có động thủ hứng thú thời khắc này sở hạ vũ thậm chí cảm giác vừa rồi huyết dịch sôi trào đã lạnh đi yên lặng yên lặng lắc đầu sở hạ vũ mở mi trong í n h tiếng kêu to sở tranh mở rộng bước chân chạy về phía thần vi doanh rất nhanh lại làm mấy trăm gót sắt từ l ư n g trừng núi xung ra hướng về hỏa bộ đại quân bay tới sáng loáng ngân sắc khôi giáp tại ánh lửa chiếu rọi xuống tràn ra nhiều đất hạ quan a nhĩ ba lạc thân là hỏa bộ phó soái có không chỉ có làm nữ lượng võ công cũng là không kém về phần hắn bên người mấy trăm thân vệ cũng là nhất đảng dũng sĩ cái này trăm người g i a n h ậ p vào nhất là gặp chủ tướng ai nhị ba lạp vậy mà lưu lại hỏa bộ sĩ khí đại c h ấ n chỉ là chiêu lô lại cực kỳ tức giận thật lâu không thể công phá trường thương trận chiêu lô đã có chút gấp gấp rồi bây giờ nhìn đệ đệ ai nhị ba lạp vậy mà không có đào tàu không khỏi h ế t lớn lốt buốt tiểu tử ngươi làm gì thật muốn lưu tại nơi này chịu chết đ ề u to đồng thời chiêu lô động tác trên tay nhưng là không có bất kỳ cái gì đình trệ thu hoạch một người tính mệnh chỉ là bây giờ hỏa bộ càng nhiều là ở phòng thủ hỏa bộ am hiểu nhất là thiết k � nghe được chiêu lỗ mà nói a nhĩ ba lạp thầm cười khổ hắn thân là thông soái làm sao có thể rời đi thúng chi hay là hắn sai lầm nhường đại quân lâm vào tình thế nguy hiểm thầm cười khổ a nhĩ ba lạp nhưng là bình tĩnh nói ta hỏa bộ dũng sĩ chưa từng có hạng người ham sống sợ chết hôm nay có thể chết trận x a trường cũng coi như chết cũng không tiếc nói đến đây ngừng lại a nhĩ ba lạp giọng nói v ừ a c h u y ể n trầm giọng q u á t lên đại quân kết trận giết địch t ử chiến t ử chiến ngừng cao trong tiếng gào thét t r u n g tướng sĩ trong mắt đều tràn đầy huyết sắc chính là chết bọn hắn cũng muốn kéo một cái địch nhân đệm lưng thật là như thế có người rõ ràng đã trúng thương nhưng là nhào về phía địch nhân đem đối thủ bổ nhào vào trên mặt đất đã có người trúng đao nhưng là liều chết giữ chặt địch nhân tiếp đó từ đồng bạn đem đối thủ chém giết mỗi thời mỗi khắc đều có người nga xuống có hỏa bộ dũng sĩ cũng có việt kỵ uý tướng sĩ máu tươi chạy đem toàn bộ sơn cốc nhuộm thành màu đỏ t i ê n diễm nhưng lại rung động 762 quyển hai mạc b ắ t phong vân hai trăm mười từ chiến phía dưới mặc dù kính nể hồn lốp bút dương trường thanh cũng không nguyện thủ hạ tướng sĩ chết trận nhất là nhìn hỏa bộ còn thừa ngàn người lấy hồn lốp bút làm trung tâm kết thành một cái vòng tròn trận tiêu hao đại quân thực lực dương trường thanh thầm khen hỏa bộ hưng mãnh ngoan cường đồng thời trầm giọng q u á t lên truyền lệnh mã trung bình nhường hắn lui ra chiến trường giao cho lăng doanh nhận được mệnh lệnh mã trung bình hạ lệnh đại quân lui lại đồng thời nhưng là đem mắt quang phóng tại đang không ngừng giết hại hướng lỗ trên thân hai người bọn họ chắc chắn phân ra sinh tử mà như vậy thời gian qua một lát ít nhất mười mấy người chết tại loan đao của hắn phía dưới lạnh lên một tiếng mã trung bình giơ đao n h à o về phía hướng lỗ thẳng c h ạ n g đối thủ chán chỉ là một đơn giản chém nhưng mà t ậ t tốc độ nhanh khí thế bé nhọn càng là sinh ra một loại một đao nơi tay thiên quân dịch tích vô địch khí phách đao chưa đến hướng lô đã cảm nhận được một cô lăng lệ sắc cơ ngầm đầu nhìn không biết tên việt kỵ úy tướng lĩnh hướng lô trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn cũng không lui lại ngược lại g i đao n h n liếu thượng đi tận tốc độ nhanh bên trong mã trung bình trường đao trong tay cùng hướng lỗ loan đao trong tay đã đụng vào nhau. phát ra một hồi kim loại giao kích tiếng l eng keng s á t giống như mê hoặc tâm thần lập tức hai người đều rung một cái b ấ t quá tại mã trung bình một kích toàn lực phía dưới vội vàng ứng biến hướng lô rõ ràng ăn thua thiệt loan đao bị chém ra một lỗ hồng không nói thậm chí lui về phía sau hai bước một đao bổ lui chẳng h á n mã trung bình lại là một đao chém qua sinh ra một loại có địch thì không có ta ngạo nghệ khi t ứ c nhìn c h ă m c h ă m mã trung bình hướng lô ngạnh sinh xinh dừng bước chân lại vung ra loan đao đồng thời hướng lô s á theo song quyền nên liều thượng đi trong nháy mắt mã trung bình hành đao đã chạm tại loan đao bên trên đem loan đao đánh bay sau tiếp tục đâm về hướng lỗ lồng ngực nhưng mà hướng lỗ lại chưa từng tối lui t h u cùng trên mặt ngược lại hiện lên một vòng cười lạnh rất nhanh mã trung bình đã phát hiện không thích hợp nhưng là khó mà tránh khỏi tại trường đao đâm xuyên hướng lỗ lồng ngực thời điểm hướng lỗ thiết quyền cũng rơi vào mã trung bình trên lồng ngực thổi phu một tiếng mã trung bình nhịn không được phun ra một n g ụ m máu tươi cơ thể càng là không bị khống chế lui về phía sau nếu không phải là có giáp sĩ đỡ lấy hắn một quyền hướng tiêu ít nhất cũng có thể nhường hắn nằm xuống phất tay lao đi vết máu ở khoe miệng nhìn tráng h ắ n ẩm vàng ngã xuống đất mã trung bình nhưng là n ế t miệng nợ nụ cười nhưng mà há miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi thấy thế vài tên giáp sĩ lập tức đem mã trung bình dịu rắt xuống mà báo doanh tướng sĩ cũng chậm rãi thối lui tương chiến tràng giao cho lang doanh gót sắt nhìn lang bộ cùng thần uy doanh mấy ngàn gót sắt đem h ỏ a bộ còn sót lại vây quanh d ừ n g trường thanh mới tính t i ễ n đưa l i ề u khẩu khí bây giờ h ỏ a bộ đã không đủ ngàn người chỉ là d ừ n g trường thanh có ý định khác q u á c khẽ truyền lệnh thiếu uy cùng t i ễ n chuẩn bị việt kỵ ý năm doanh tướng sĩ trừ bỏ gấu doanh là mạch đao tay khắc tứ doanh tướng sĩ lên ngựa có thể nâng thương xuống ngựa có thể theo rừng trường thanh mệnh lệnh báo doanh hơn một nghìn tướng sĩ phân biệt tại nam bắc hai mặt liệt ra đội hình trong tay dương cung tức thì bị kéo thành đợi nguyện chờ đợi tướng quân hạ lệnh nhìn báo doanh chuẩn bị thỏa đáng rừng trường thanh lại mở miệng nói ra truyền lệnh thường như b i ể n rút lui theo lệnh kỳ huy động thường như b i ể n cùng sở tranh mặc dù không vui lòng lại cũng chỉ có thể đánh mã rút lui mà khi việt kỵ ý tướng sĩ rút lui chiến đoàn phía sau báo doanh tướng sĩ đồng thời bung lỏng ra dây cung hơn ngàn mũi tên hướng hỏa bộ còn sót lại tướng sĩ rơi đi bốn p ư ơ n g tám hướng tệ xạ một đợt mưa tên rơi xuống không thiếu dũng sĩ đã ngã xuống bất quá càng nhiều là chúng tên thụ t h ư ơ n g mà khi đợt thứ hai mưa tên rơi xuống đã chỉ còn lại một nửa liên tục mấy đợt mưa tên rơi xuống cũng liền chỉ còn dư hồn lốp bốt cùng hắn một đám thân vệ còn tại đau khổ chống đỡ lấy cũng may bây giờ mưa tên ngừng lại nhìn qua từng bước một đến gần rừng trường thanh hồn lốp bốt phất tay ra hiệu thị vệ tránh ra từ trong đám người đi ra cùng rừng trường thanh đối mặt phút chốc hồn lốp bốt dùng có chút không lưu loát hán n g ự nói rừng trường thanh nhìn qua hồn lốp bốt rừng trường thanh thần sắc bình tĩnh từ tĩnh tình huống như vậy phía dưới gặp phải tướng quân ngươi bản tướng vẫn còn có chút ngoài ý mớn có lẽ đây chính là ngươi hỏa bộ cùng ta v i ệ t kỵ ý số mệnh thời suy tư phúc chốc hồn lốp bốp tựa hồ minh bạch rừng trường thanh ý tứ trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì thường cảm ngược lại hiện lên một nụ cười gật đầu nói thua ở lâm tướng quân trong tay bản tướng mặc dù có t i ế c nối u nhưng cũng không lời nào để nói nếu là thay cái thời gian thay cái địa điểm bản tướng ắt hẳn muốn cùng tướng quân ngươi uống bên trên một ly tự lo cười liễu thanh rừng trường thanh mở miệng nói ra cái kia lâm mỗiền mượn hoa hiến phật kính tướng quân một ly người tới đưa rượu lên. lập tức có tướng sĩ cho hai người đưa lên một túi sữa ngựa rượu nghe hương nồng mùi rượu hồn lốp bốp trên mặt lộ ra hưởng thụ thân sắc hướng rừng trường thanh cười cười hồn lốp bốp hét lớn làm trong tiếng gào thét hồn lốp bốp giơ lên rượu túi hướng về trong miệng ngã xuống phát ra ừng n g c ừng ự c câm thanh thấy thế rừng trường thanh cũng không có nói cái gì mà là giơ lên rượu túi uống rất nhanh hồn ba lạp rượu túi đã t h ấ y đ ấ y há miệng kêu lên thống khoái thống khoái ha ha sáu hào phóng trong tiếng cười lớn hồn lốp bốp đem rượu túi ném ra ngoài chỉ là rượu túi là hướng về rừng trường thanh b ném ra rượu túi đồng thời hồn lốp bốp đột nhiên n h à o về phía rừng trường thanh hét lớn lâm tướng quân ngươi cũng chớ trách bản tướng giết chết n g ư ơ i bản tướng cũng liền chết cũng không tiếc hơn nữa trên hoàng t u y ề n lộ chúng ta cũng tốt làm bạn h a hai sáu nhìn mới vừa rồi còn cười nói thật vui miệng lớn uống rượu hồn lốp bốp vậy mà huy quyền n h à o về phía rừng trường thanh không ít người cũng là xức sở bất quá rừng trường thanh mặc dù đang uống rượu lại vẫn luôn cảnh giác lấy vừa muốn ra tay đứng ở bên người hắn sở hạ vũ đã bắt đầu chuyển động ngay đại hôn thảm biến nhường sở hạ vũ cuối cùng duy trì cảnh giác thống chi phía trước vẫn là sinh tử tương đối như thế sở hạ o vũ trong mắt hàn quang lóe lên mà qua phất tay x u ấ t đao chém về phía hồn ba lạp chán bây giờ l ạ n h như băng trên trường đao bao hàm liêu sở hạ o vũ mười thành nội lực tận tốc độ nhanh phảng phất trong đêm tối đột nhiên lóe sáng hàn quang trong nháy mắt liền đem hồn ba lạp đầu chém xuống kỳ thực hồn ba lạp công phu cũng khá chỉ là n g h ĩ đánh bất ngờ phía dưới nhường rừng trường thanh vì hắn c h n cùng đem toàn bộ tâm thần tu vi đều đặt ở một quyền này bên trên chỉ có tiến công không có phòng thủ căn bản chưa từng chú ý tới đứng ở bên người hắn sở hạ vũ. vũ còn có thể ủng hộ chốc lát không đến mức một đao liền bị chém xuống đầu tất cả mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt lại tại trong nháy mắt kết thúc nhanh để cho người ta không rõ ràng cho lắm nhanh đến mức để cho người ta không thể tin được bất quá hồn lốp bốt ngã xuống đất phát ra âm thanh nhưng là đem tất cả người đều giật mình tỉnh rớt thời khắc này hồn ba lạc thân vệ n h a u n h a u hướng rừng trường thanh đánh tới muốn rừng trường thanh vì hồn lốp bốt trong cùng chỉ tiếc nên đón bọn họ nhưng là từng lớp từng lớp m ư a tên tức giận hồn lốp vậy mà tập kích chủ tướng rừng trường thanh việt kỵ ý một đám trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ trong tay trường tiễn cảng là không chút lưu tình bắn ra hộ b dụng sĩ c tống i c là không thể bổ nhào bổ vào rừng trường thanh đi tới phía sau sở hạ vũ vẫn tại quan sát hồn lốc bốt sắc mặt của hắn rất bình tĩnh bất kể là vây quanh sau đó vẫn là đứng ra đối mặt người thắng rừng trường thanh chính là ra tay thời điểm hồn ba lạp sắc mặt bình tĩnh như trước để cho người ta không phát hiện được bất cứ dị t h ư a n g nào thậm chí đem hắn đầu chém xuống phía sau trên mặt vẫn là một mảnh yên lặng có lẽ đây mới là kinh nghiệm s a trường lao tướng bọn hắn sớm đã đem sinh tử ném ra sau đầu chỗ người theo đuổi chỉ là thành bại không phải vậy hồn lốt bốt cũng sẽ không tự hủy danh dự tập kích rừng trường thanh trong lòng nghĩ như vậy sở hạ o vũ nhưng làm ở miệng nói ra tướng quân chuyện gì dương trường thanh cũng sắp mắt quang p h ó n g tại rồi hắt n g ư ờ i lốt bốt trên thân xem như đối thủ dương trường thanh minh bạch hồn lốt bốt tại sao lại nào h về phía mình cũng có thể minh bạch một cái bách chiến lao tướng cuối cùng vậy mà không để ý danh dự tập kích mình cần có dũng khí những thứ này đều để người kính n g hơi trầm mặc p h ú t chốc rừng trường thanh trên mặt đã khôi phục trước sau như một đ ặ m nhiên nhẹ nói như thế nào sở hạ o vũ minh bạch rừng trường thanh đang hỏi cái gì lại không có lập tức trả lời trầm mặc p h ú t chốc hậu khai khẩu nói thế chi hào kiệt n g ư n g lại lại sở hạ o vũ lại lắc đầu nói có thể có như thế đối thủ cũng là nhân sinh chuyện may mắn gật gật đầu rừng trường thanh c h ậ m r ã i nói nói đến vẫn là n ắ m công tử phúc của ngươi không phải vậy lộ trên đất nói không chừng chính là bà tướng cũng không cho sở hạ o vũ mở miệng rừng trường thanh lại nói tiếp thiếu uy đem hắn hậu táng trung bình như thế nào không người ứng một cái là tôn thiếu uy có chút lo làm nói Mã t gật gật bây giờ một h thanh ư y ghi t u hà lao giả đang vây quanh mã trung bình bận rộn không ngừng thậm chí chưa từng phát hiện rừng trường thanh mấy người đến thanh y ghi hà lao giả giá người không cao hơi gầy s á t mặt cũng có chút tái nhận vừa bởi vì khi còn tấm bé ốm đau cũng bởi vì tiến vào m ặ c b ắ c phía sau mệt nhọc hắn chính là việt kỵ ý nổi danh thiệu đại phu đem đ ố i hậu nhất cây ngân châm cắm vào mã trung bình trước người đại việt thiệu đại phu mới đứng thẳng người lên chỉ là trên mặt đã có mồ hôi chảy ra vừa buông lỏng một hơi đột nhiên nhìn thấy rừng trường thanh b ọ n người thiệu đại phu vội vàng hành lễ đạo gặp qua tướng quân trường sử đối với cứu người vô số thiệu đại phu rừng trường thanh cùng tào hàm đều rất kính trọng vội vàng đi liếu nhất lễ rừng trường thanh càng là nói khổ cực thiệu đại phu trung bình như thế nào tại ba người trầm giải nói mã tướng quân bị đại lực chấn đoạn mất tấm mạch lao phu mặc dù dùng ngân châm kéo lại mã tướng quân tính mệnh thế nhưng chỉ là tạm thời bây giờ sợ rằng phải xem t i ế n ý thiệu đại phu lời tuy mịt mờ nhưng ai không hiểu hắn ý tứ lập tức đám người không khỏi một trận trầm mặc nhất là rừng trường thanh trên mặt còn có không che giấu được bi thương hít sâu m ộ t hơi rừng trường thanh há miệng nhà đạo phiền phức thiệu đại phu bản tướng còn muốn đốc chiến cáo tử sau khi nói xong rừng trường thanh đi thẳng ra ngoài rất sợ mọi người thấy trên mặt hắn không đành lòng nhìn qua thiệu đại phu tào hàm than nhẹ liêu khẩu khí đạo thiệ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 tướng quân bách chiến chết t r ắ n g sĩ mười năm về đây chính là chúng ta số mệnh không có gì tốt bi t h ư ờ n g thú chi da ngựa bọc thầy cũng là chúng ta vinh dự lớn nhất Trâm mắt phút gật gật đầu lại lắp đầu. Đạo, ta không biết. Nhìn rừng trường thanh sừng sốt một chút, sở vũ miệng nói, lâm tướng quân hẳn phải biết, ta thở nhỏ liền nhận hết mọi loại sùng ái. từ trước tới giờ không từng gặp huyết tinh, nhất là trận kia biến cố. ta càng là chán ghét tươi, mặt rừng lâm miệng mọi mùi máu tươi, nhưng mà mới lắp bắc, phải gặp chốc, hạo không Nhìn hạo há hẳn nhỏ nhận không chán nhưng cố, càng đặc Hồ, lủ, lại lại, sở sừng sở sùng lại đạo, loại vào vũ vũ vừa giờ đầu đầu, quân kêu liền là là nói, ái, biên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 trận h doanh doanh chân huyết tinh. â n cùng lang núi dương uy đuổi lưu mực bước, lại lộ một mới một tới t chiến này h ỏ a bộ phó tướng hồn lốp bốp chết trận năm ngàn đại quân còn sót lại hơn năm trăm người việt kỵ uý nhất chiến thành danh bị ghi vào sở ra sử sách bảy trăm sáu mươi b ố quyển hai m ạ c b ắ t phong vân hai trăm mười hai da ngựa bọc thây diệt đi hỏa bộ đại quân rất nhanh liền từ hương phấn lâm vào b i thương trận chiến này việt kỵ uý thương vong gần ngàn người nhất là báo doanh chính mặt ngạnh kháng hỏa bộ s u n g kích thương vong thảm trọng toàn quân trên dưới tràn ngập sầu bi hương vị thỉnh thoảng có tiếng khóc vang lên ngày thứ hai trạm vào tối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 Sở dài liễu k hơn ẩ u khí, sở t r nửa g biết trả l ngày đi qua sở tranh yếu ớt nói đêm hôm ấy rất bí bách rất khô mượn làm người ta hoảng hốt không bao lâu sấm sét văng dội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 rất nhanh nô c h ấ n phong liền bưng một bát tươi canh trở về chỉ là hộ tống h ắ n cùng một chỗ tới trước còn có rừng trường thanh bên người ngân giáp tiểu tương ôm quyền hướng sở hạ vũ đi liệu nhất lễ ngân giáp tiểu tương bài nói khởi bẩm tống tướng quân tướng quân nhà ta mời ngươi đi qua một chuyến bảy trăm sáu mươi lăm quyển hai mạc b ắ t phong vân hai trăm mười ba lão tướng đi vào đại trướng ôm quyền hướng rừng trường thanh đi liệu nhất lễ sở hạ vũ từ tốn nói gặp qua tướng quân gật gật đầu rừng trường thanh càng là cười liễu thanh đạo t ư ớ n g quân quá khách qua đường khí mấy ngày nay ăn ở vừa vặn rất tốt đứng thẳng người sở hạ vũ thanh bằng nói mọi chuyện đều tốt làm phiền tướng quân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 Bản t lắc đầu n cho rừng trường thanh ầ n uy d o sắc mặt lần nữa bình tĩnh trở lại chậm rãi nói đầu tháng t ố n đại quân phân biệt từ sơn hải quan hổ lao quan đều xác pháo đài xuất quan binh bức ô mục đặc nếu là bản tướng đoán không sai đại chiến ngay tại ô mục đặc phụ cận đánh tan mạc bắc đại quân quân ta nhất định phải thừa thắng sông lên tiêu diệt mạc bắc cường tráng đổi lấy biên cương trăm năm yên ổn ngừng lại lại phía sau rừng trường thanh lại nói tiếp bây giờ mạc bắc chư bộ bên trong á t hẳn phải có người hướng ta đại sở xưng ơ thần tiến cống đổi lấy a n bình mà quân ta cũng không thể đem mạc b ắ c chư tộc toàn bộ chém hết chỉ có thể tiếp nhận bọn họ hiến thành lấy tháp tử tới quản lý tháp tử cho nên bản tướng cho là đại quân sẽ dừng bước tại đồ cung sông ta muốn đem bọn hắn đưa đến đồ cung sông nhìn thấy sở hạ vũ thần sắc rừng trường thanh tiếp tục nói đến nơi xuất phát thời gian cũng không phải rất gốc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 dương trường thanh nói mặc dù trung dung lại có thể cam đoan thủ hạ tướng sĩ sống lâu một chút nếu là từ hắn dẫn dắt đại quân sợ đã ở tìm kiếm một cái kế tiếp mục tiêu giống như đoán được liễu sở hạ vũ suy nghĩ trong lòng dương trường thanh nhẹ lay động đầu nói tống tướng quân ngàn vạn lần đ ừ n g quái bản tướng lòng dạ đàn bà người tới nhìn từ nơi này đến ô m ụ c đặc đoạn đường này còn có hai đại bộ tộc theo thứ tự là nhiều đặc biệt tộc cùng ngụ giàn tộc nhất là ngụ giàn tộc có hơn vạn tinh binh là đầu hùng mánh la hổ phân biệt chỉ ra trên bản đồ hai cái điểm dương trường thanh nói tiếp mục đích của chúng ta cũng không khó ngờ tới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 bởi vậy đức mộc đồ nhất định sẽ hướng bạt lệ trở lệnh rửa sạch đục này bản tướng mặc dù chưa từng thấy qua đức mộc đồ có thể đối hắn coi như giải đức mộc đồ tại thát ngữ bên trong ý là tài học trí tuệ đức mộc đồ thật là tài học hơn người lại đối với ta trung nguyên nho học hiểu rõ quá sâu nói là một đời đại nho cũng không đủ là mạc bắc nổi danh trí giả nếu là hắn hướng bạt lệ trở lệnh cho dù không muốn bạt lệ cũng chỉ có thể cho phép húng chi con của hắn cũng bị công tử chém giết bởi vậy lần này dẫn quân tướng lĩnh nhất định là đức mộc đồ nói đến đây dương trường thanh trên mặt hiện lên một nụ cười thông rong lại tự nhiên chính là sở hạ vũ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 trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ trên mặt một mảnh kiên định tắc ta bộ kim sổ sách bật lệ sắc mặt tái xanh nghe nắm lôi giảng thuật hỏa bộ cùng viện kỵ uý huyết chiến bây giờ trong trướng đám người từng cái mặt như sức lệnh trong đại trướng băng lãnh ngược tuyết bật lệ lệnh như băng dung mạo giống như thanh đông đức thành ánh mắt thâm thúy nghiêm trọng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 dáng vẻ nhàn nhã phảng phất danh ra vọng tộc con em thế ra người mặc nho phục khiêm tốn bên trong lẩn hàm hơn người một bậc nạo g khí một đôi thâm thúy đôi mắt lại lệnh người nắm g mà sinh ra sợ hãi người này chính là hỏa bộ chủ tướng đức mộc đồ uy d ạ p xuống bạt lệ trước người đức mộc đồ thanh bằng nói hỏa bộ thất bại hơi lớn hán cho tộc ta vì thảo nguyên h ồ thẹn lao thần khẩn cầu đại hạn g i á n g tội nhìn qua đức mộc đồ bạt lệ cuối cùng là mở liêu khẩu trầm giọng nói trận chiến này không phải chiến chi tội hơn nữa hồn lốp chết trận đức mộc đ ầ ngươi cũng không cần sáng ngưu t â bất quá nói đến đây bạt lệ âm thanh trở nên l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 Đức mộc Đồ Mộc từ tổ nói, bây n tướng chuyến này, liền muốn tiêu diệt Việt tới c phía sau kỵ bí lao mùn đám nên chiến đại sở đại quân. n đặc đại đại tức, biệt, sở Lập giờ ư ờ nhìn phía về đức mộc đồ nói tiếp như bản tướng đoán không l ầ m việt kỵ uý mục đích cũng là cây mùn đặc biệt tiến vào tử vong chi lộ lại chưa từng đi ra á t hẳn là hướng đông mà đi nhưng mà tùy thời tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu thời khắc này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 trong h hậu luôn cảm thấy thua thiệt tiểu thất, cho nên mới đồng ý hắn xuất cung thậm chí là gia nhập vào quân ngũ, nhưng á i tiểu mới gia luôn xuất cung là nên đồng con ngũ, an cảm mà bất t vào ý lòng lại càng ngày càng tiếng ă n nay, n g Hôm h đột ê n nghe nói Nguyệt、hy、mang thai, đào qua những ngày qua mày cười ha ha. Trong Hy thai, ha hạ. cười i qua qua t mảy cao đào cười lớn thái hậu cầm trong tay một chuỗi màu xám cho vòng tay hái xuống muốn ban thưởng cho nguyệt hy nhưng mà đứng dậy thời điểm thái hậu đột nhiên cảm thấy mắt tối s ầ m lại càng là hôn mê bất tỉnh lúc hoàng hôn thái hậu t ẩ m cung phía trước đã tụ tập không ít người thánh thượng hoàng hậu võ vương sở hạ nghiễm d ũ vương sở hạ nguyễn cùng một đám vừng ra đồng lứa nhỏ tuổi thái tử sở nguyễn bắc Kính trong ư n sở nguyên khoảng thậm chí thời gian này quá hậu nương nương tâm tình hậm hực hôm nay nghe nói việc vui tâm tình phái động nhất thời choáng quyết đi qua chỉ cần yên tâm điều dưỡng mấy ngày lời tốt chỉ là nói đến đây ngừng lại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 có thể sở hạ vũ lại chưa từng làm như thế mà là thận trọng bỏ xuống vách núi sau đó lại leo lên vách đá cái này ước chừng dùng hai chén t r à công phu leo lên vách đá quay đầu nhìn p h ú t chốc sở hạ vũ từ tốn ó i đại quân không qua được vương tử kiệt cười khổ liễu thanh lắc đầu nói đây đều là địa phương nào một đường quải quải nhớ nhiễu nếu là lấy cái tốc độ này chúng ta căn bản đ ổ i không đến cây mùn đặc biệt đ ứ n g lại lại phía sau vương tử kiệt lại nói tiếp ta đã phái ra thám tử chia ra điều tra xem trước một chút tình cảnh như thế nào thực sự không được chỉ có thể nghĩ biện pháp khác sở hạ vũ minh bạch vương tử kiệt ý tứ thân là trinh sát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 bọn hắn bởi vì ta tiến vào mặt bắc ta muốn dẫn bọn hắn trở về mong liêu sở hạ vũ phúc chốc sở tranh than nhẹ l i ề u khẩu khí lại chưa từng lên tiếng cũng sắp mắt quang phóng tại phía dưới doanh trướng bên trên trong yên lặng sở tranh đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút trở mặc liền cười h ắ t h ắ t nói thiếu ra nếu không thì ta đi tìm một chút thú hoang nương ăn không thấy sở hạ vũ trả lời sở tranh cười h ắ t h ắ t l i ề u thanh liền muốn rời đi mà giờ k h ắ c này sở hạ vũ nhưng làm ở l i ề u khẩu đạo ta cũng đi nhìn qua sở hạ vũ sở tranh trên mặt có qua vẻ nghĩ hoặc chỉ là rất nhanh liền n đủ cười kêu lên được rồi ta đây li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 quay đầu chằm chằm liếu sở tranh phúc chốc sở hạ o vũ gật gật đầu trong lúc đưa tay hoành đao đã mất vào trong tay chém về phía sở tranh đầu bén nhọn đao quang phản phất trong đêm tối loé sáng q u a n mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm sở hạ o vũ một đao này sở tranh hai mắt không khỏi căng thẳng bất quá nhưng là bắt đầu cười h ắ t h ắ t mà ở trong tiếng cười lớn một tiếng kim loại dao kích g âm vang giòn vang yên tĩnh vang lên đây là sở tranh vung đao ngăn lại sở hạ o vũ trường đao sở, sở tranh nhấc chân chính là một cướp đa tới mượn vừa rồi một kích lực phản chấn bay lên sở hạ o vũ vung đao chém về phía sở tranh ngẩng bàn chân t h ế vậy sở tranh cười ha ha một tiếng trong nháy mắt đứng vững đồng thời vung đao chém về phía sở hạ o vũ mặt đồng thời để cho đạo thiếu ra đây là chiến trường không phải là u ậ võ chiêu này mặc kệ sở hạ o vũ ngạnh bính hoặc lui lại đều phải bỏ lỡ xuất thủ t r ư ớ c cấp chiếm tiên cơ đây mới là ngang dọc xa trường lao tướng ngay tại một chiêu ở giữa đem tiên cơ cấp đến tay cùng bọn hắn so sánh sở hạ o vũ vẫn còn có chút n g â y thơ không đủ thành t h ủ nhìn chăm chăm sở tranh vừa dày vừa nặng đ a u thế sở hạ o vũ có thể cảm nhận được trong đó sắc cơ t h ế vậy sở hạ o vũ sâu thẳm hai mắt đột nhiên sáng lên một đạo con mang vung cổ tay trường đao tựa như tia chấp chém nang tới một đao này sở hạ o vũ dùng tới tám thành nội lực lập tức lại là một tiếng tiếng len ken vằn g r ộ i chính là sở tranh trong tay hoành đao cũng là một hồi run run dày sở hạ o vũ mặc dù đột phá cảnh giới tiên thiên tại trong cùng thế hệ đáng tiếc sưng hùng nhưng mà sở tranh luyện võ năm mươi năm nội lực thâm hậu lại là tiên thiên cao thủ lại thêm sát khí hùng hậu ngạnh bính phía dưới sở hạ vũ bị trấn ra ngoài trong lồng ngực cẳ c ả một t đau này lên cánh t sở hạ vũ, vũ, vũ tốc độ cũng không nhanh nhưng là sinh ra một loại huyền dị quy tích cuối cùng trùng hợp chặt tại sở tranh trên sống đau một đau này cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra hơn nữa hai đau tấn công trong nháy mắt sở hạ vũ càng đem đau thu về sau đó lại là một đ a o chém xuống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 n luôn luôn lập tức sở tranh lông mày nữ lại như muốn nổi giận có thể cuối cùng là nhịn được cuối cùng hư lệnh nói vất quá là nhìn ngươi tiểu từ tâm tình phiền mượn không nghĩ tới lại được tiện nghi còn khoe mẽ lại đến nhìn sở tranh bày lên tư thế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 sôi theo hẻm núi một mực hướng bắc đi ước chừng ý dò gì t r o n g sơn ao có một bộ tộc bọn hắn sợ đả thảo kinh xà cũng không có tới gần ước chừng một hai trăm người sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời suy tư p h ú t chốc sở hạ vũ trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh l é o nhìn thấy sở hạ vũ ánh sáng trong mắt vương tử kiệt đã minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn bây giờ sở hạ vũ trầm giọng nói sáng mai xuất phát t r ạ m vạng tối đổi tới bảy trăm sáu mươi tám quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm m ư ơ i sáu công tâm nửa đêm chính là ngủ say thời điểm mà ở ánh trăng b a phủ xuống từng đạo bóng đen nếu như đến từ âm ph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 phản phất c h ố n g giống đ ồ n g dạng đem hết t h ể đều yên lặng trong đó làm âm thanh rết chóc rơi xuống không bao lâu nô c h ấ n phong liền chạy như bay tới bái nói khởi bẩm tướng quân mặt tướng tìm được một cái an tính gian phòng tướng quân ngươi trước nghỉ ngơi phút chốc vương tướng quân bắt mấy người đang tại thẩm vấn chẳng mấy chốc sẽ có kết quả chính xác rất nhanh làm sở hạ vũ vừa đi vào một gian dùng da thú p h ủ lên nhà gỗ vương tử kiệt liền đi, đi vào cười nói tống tướng quân đều hỏi g i rõ ràng n ừ n g lại lại phía sau vương tử kiệt trầm giọng nói nơi này gọi hạo cắt á c h tại thác tử ngữ bên trong là chỉ đầu chọc càn c ô bất quá ở đây lại sinh trưởng đại lượng tuyết đung.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 mà hậu khai khẩu vấn đạo ngươi cẩn thận hỏi qua rồi núi tuyết không cách nào qua lại nghe sở hạ vũ cố ý hỏi vương tử kiệt tuy có qua vẻ nghĩ hoặc cũng rất là khẳng định gật gật đầu há miệng nói là vì phòng ngừa bọn hắn nói b ậ y mặt tướng cố ý an bài sáu bảy người thẩm vấn thẩm tra đối chiếu lẫn nhau qua mới nói cho tướng con ngươi lắc đầu sở hạ vũ tử tồn nói sợ là chúng ta muốn lật núi tuyết thời khắc này không chỉ có vương tử kiệt trông lại ánh mắt đều là hoài nghi sở tranh cũng không nhịn được vấn đạo thiếu ra tại sao phải lật núi tuyết lộ cũng không có lại không có ăn hơn nữa lùi một bước tới nói cho dù thật có thể lật qua Làm sao bây giờ? Không còn ngựa giờ? sao làm bây Không cho ò n ngựa, ư thế n à c ù nên g thát tử h c i đấu? ta i người h một chú, c hạo sở vũ mực đang nghĩ cái gì mới là chúng ta xấu nhất tình huống giống như bây giờ phía trước có núi tuyết chặt đường chỉ có thể tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên nhìn qua sở hạ vũ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 nghe sở hạ o vũ như thế nói đến vương tử kiệt trong lòng tức giận trên mặt càng là hiện lên vẻ tàn nhẫn nghiêm giọng nói tống tướng quân mặt tướng tự mình đi nhìn vương tử kiệt quay người rời đi sở hạ o vũ lại mở liếu khẩu đạo ta cũng đi hạo c ắ t cách cằn cỗi nhưng là sản xuất nhiều tuyết dung nam dân tộc lê l ờ i đời kiếp kiếp chính là dựa vào tuyết dung sinh tồn ở m ạ c bắt trên thảo nguyên mặc dù không giàu có nhưng mà ngăn cách cũng coi như là yên tĩnh an lành chỉ là hôm nay trận này huyết tinh e rằng nam dân tộc lê liền muốn xóa tên nam dân tộc lê trung ương nhất trong đại t ư ớ n g một lao giả đang g ư ơ n g mắt lạnh lẽo sở hạ vũ hòa vương tử kiệt lao giả ước chừng năm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 phá vỡ một người tâm thật sự rất đơn giản đứng tại trên đ à i cao sở hạ vũ sắc mặt băng lánh cái gì cũng nhìn không ra mà ở đầu khấu thiếu nữ đi tới một cái trước mắt sở hạ vũ tâm không khỏi run phía dưới chỉ là lập tức liền lại đóng băng đứng lên đây cũng là chiến tranh không có đạo nghĩa có thể nói hết thệ đều vì thắng lợi vắng lặng một cách chết chóc bên trong l ã o giả đột nhiên bắt đầu thở h ư n g hụt giống như không t â m l ò n g giống như bất đắc dĩ còn giống như e ngại thấy l ã o giả thần thái biến hóa vương tự kiệt cuối cùng là mở liếu khẩu đạo nói cho ta biết vượt qua núi tuyết con đường bản tướng cho các ngươi một cái toàn thầy không phải vậy ngươi mỗi dây dừa một khác Ta l i ề nhìn từ trên người bọn ọ cắt một khối vật khối đồ xuống. chăm chăm vương t ử k i ệ t lão giả cuối cùng là điểm xuống đầu chỉ là há miệng nói trước hết giết ô lực cắt cùng âu ngày nà ta nói cho các ngươi biết đi như thế nào chỉ vào hai tên nữ thử, vương tử vương t ử k i ệ t trương khẩu vấn đạo ngươi là chỉ hai người bọn họ nhìn lão giả gật đầu vương t ử k i ệ t phất tay chính là một đao chém về phía trung niên phụ nhân bất quá cũng không có giết nàng mà là cắt lấy nàng một lỗ thai lập tức chính là một tiếng hết thảm nghe được phụ nhân tiếng kêu thảm thiết mấy người cũng là khoe mắt nhìn chằm chằm vương t ử k i ệ t nhất là hai tên trung niên chẳng h á n giống như nổi điên muốn nhào tới chỉ t i ế c bọn hắn đều bị sau l ư n g thị vệ đặt tại tại chỗ không thể động đậy giống như làm chuyện vi bất tốc đạo vương t ử k i ệ t đối với lao giả không mặn không lặn nói hỏi một đ ằ n g trả lời một nghèo trước tiên cắt nàng một h a i lần sau ta muốn nàng một cánh tay còn có ngươi không có đường sống trả giá vương t ử k i ệ t sở dĩ làm như vậy là bởi vì đoán được ý đồ của ông lão một khi giết chết hai nữ ba người bọn hắn khẳng định muốn ngạnh khang xuống bất quá bây giờ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 hảo tà ti ngươi n nhìn qua gầy yếu lao giả sở hạ vũ gật gật đầu đạo chờ đại quân vượt qua núi tuyết bản tướng sẽ đưa bọn hắn tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên nói đến đây sở hạ vũ nhìn phía vương tử kiệt đạo vương tướng quân trước tiên phái người dò đường nhường hắn dẫn đường sau khi nói xong sở hạ vũ cất bước rời đi danh o trướng bảy trăm sáu mươi chín quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm m ư ơ i bảy suy tính ngày thứ tư chạm vào tối dương trường thanh xuất l ĩ n h chủ xoáy chạy tới hạo c á c h ngay tại chúng quân cắm trại đâm sổ sách thời điểm dương trường thanh triệu tập trư tướng nghị sự trong đại trướng vương tử kiệt ngắn gọn nói những ngày này hành trình sau đó nói, h gật gật đầu dương trường thanh mở miệng nói ra tống h tướng quân vương tướng quân lo lắng rất là đại quân xuất phát không bao lâu bản tướng liền phát hiện cái đôi phí hết đại kính mới diệt trừ cho nên đức mộc đồ chắc chắn biết đại quân tiến vào tử vong tri lộ hơn nữa sẽ ở đây tỏa núi tuyết phía trước tiến vào a đạt nhị thảo nguyên như vậy cái này nhất tuyến khẳng định có trọng binh chờ chúng ta nói đến đây ngừng lại dương trường thanh đột nhiên cởi khẽ liêu thanh đạo bản tướng còn nghĩ tuyệt cảnh ở nơi nào không nghĩ tới hai vị tướng quân đã tìm được đường ra vậy chúng ta liền ở đây yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày chờ đợi lật việt tuyết sơn chính là làm dương trường thanh r ứ t lời phía dưới trong đại tướng r phát ra một hồi cởi vang mà giờ khác này trưởng sử tào hàm nhưng làm mở liễu khẩu trầm giọng nói tất nhiên đức mộc đồ đã nhận định chúng ta sẽ theo này tiến vào a đạt nhị thảo nguyên tuyết sơn này ắt hẳn khó mà vượt qua không cần nói ngựa đồ q u n đu chính là người bị thương sợ cũng khó mà qua lại tao hàm mà bây giờ sở hạu vũ mở liễu khẩu đạo khởi bầm hai vị tướng quân mặt tướng từng cẩn thận tìm hỏi qua lật viện tuyết sơn cần bảy tám việc làm ban ngày phu hơn nữa đi qua sau cũng là mấy trăm người bộ lạc không có đầy đủ nữa cho nên mặt tướng cho là đại quân tốt nhất một phân thành hai nhìn qua sở hạ vũ dương trường thanh trong mắt lóe lên thú vị t h ầ n sắc trương khẩu vân đạo nói thế nào thời khắc này không chỉ có dương trường thanh cùng tào hàm chúng tướng cũng đều đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân muốn nghe một chút hắn có gì mưu kế kể từ cậy mở nam dân tộc lê tộc t r ư ở n g miệng sở hạ vũ ngay tại suy tư như thế nào hành quân vì thế thậm chí đem phụ hoàng b ả n chép tay lật ra một lần cuối cùng cuối cùng tìm ra một cái tự nhận biện pháp khả thi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 trong đại t r ư ớ n g l â mặc vào vắng l n g một á c chết chóc. h Trong trầm mặt, dương trường thanh quay đầu nhìn về phía trưởng sử tào hàm liếc nhau hai người đều nhìn ra đối phương suy nghĩ cùng với đối phương chỗ bờn sở hạ vũ mưu kế thật là kế sách thần kỳ nhưng mà lật việt tuyết sơn một ngàn tinh binh hấp dẫn đức m ộ t đồ toàn bộ chú ý nếu như không có một cái chi kế hơn người t h ố n g soái sợ là không có mấy người có thể sống sót dương trường thanh thân là một quân t h ố n g soái tự nhiên không được sở hạ vũ tuy có đại tài có nhanh c í nhưng mà thân phận của hắn quá mức tốt quý dương trường thanh căn bản sẽ không ngừng hắn đi mạo hiểm còn lại chư tướng thường như gì mặc dù có dung có mưu lại thiếu một cỗ thông minh kỉnh vương tử kiệt cùng tôn t h i ể u uy vốn cũng không kém nhưng mà gặp phải đức mộc đồ liền lộ ra không đủ thời khắc này dương trường thanh không khỏi nhớ tới mã trung bình nếu là hắn còn sống hẳn là lựa chọn tốt nhất nghĩ tới đây dương trường thanh đáy lòng không khỏi phát ra một tiếng thở dài trong t r ầ m mặc tàu hàm lần nữa mở l i ế u khẩu từ tôn nói tướng quân m ặ t tướng đi thôi lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại tàu hàm trên thân nhất là sở hạ vũ trong mắt càng có qua vẹ ngoài uy mớn bất quá lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu tào hàm có thể tiến vào viện kỵ uý đồng thời trở thành gần với phó tướng rừng trường thanh phía sau trường sự nghĩ đến cũng có không kém vũ lực hơn nữa cùng hỏa bộ một trận chiến dụ làm cho hồn l ố t bốp người mắc lừa đầu nhìn như sở hạ vũ nói ra nhưng mà sở hạ vũ nhưng là tin tưởng mình là phải tào hàm nhắc nhở nhìn qua tào hàm rừng trường thanh biết hắn là duy nhất cũng là người chọn lựa thích hợp nhất cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu đạo tốt lắm chỉ là phải khổ cực tào lão đệ tào hàm tất nhiên gương mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào từ tốn ó i hấp dẫn đức một đồ chú ý của phía sau mặt tướng sẽ thẳng đến cây môn đặc biệt tuyết lớn bất lợ Tắc ta giường vậy, vậy trường thanh lơ đến cười khẽ liêu thanh đạo thảo nguyên rộng lớn đầy đủ chúng ta rong rồi nói đến đây ngược lại giường trường thanh nụ cười trên mặt đã tán đi nhìn chằm chằm thường như hải trầm giọng nói thường như, hải. thường như hải ôm quyền hành lễ đồng thời trầm giọng quất lên có mặt tướng gật gật đầu giường trường thanh mở miệng nói ra ngươi từ báo doanh chọn lựa một ngàn tinh binh đi theo tào tướng quân bên cạnh chờ đợi điều khiển thường như hải mặc dù hy vọng đi theo rừng trường thanh cùng một chỗ rong r ổ i thảo nguyên nhưng mà đối với quân lệnh lại không có bất cứ chút do dự nào bài nói mặt tướng t u â n lệnh giống như nhìn thấy thường như hải bất mãn rừng trường thanh nhìn c h ầ m c h ầ m h ắ n phút chốc mới đưa mắt quang phóng tại một gầy yếu tướng quân trên thân đạo tại huy người d ẫ n theo một đội trinh sát đi theo tào tướng quân bên cạnh thân chờ đợi điều khiển tại huy là vương tử kiệt phó tướng lại đen lại gầy bất quá một đôi mắt nhưng là trả ngập tinh quang xem xét chính là tinh anh người nghe được rừng trường thanh mà nói tại huy lập tức bài nói mặt tướng quân lệnh Đưa mắt nghe h ì n n s a Vương được dừng trường thanh mà nói n vương tử kiệt đầu tiên là xương sở lập tức liền minh bạch quá lai chỉ cần hắn ở phụ cận đây bộ tộc chế tạo động tĩnh đức mộc đồ nhất định sẽ biết được như vậy hắn liền sẽ yên tâm chờ đợi ở đây đại quân vào tết nóng mà một khi biết được đại quân lật việt tuyết sơn tiến vào thảo nguyên biết được bị mắc lựa đức mộc đồ nhất định sẽ toàn lực đổi k ị p đi không người cúi đầu vương tử kiệt trầm giọng bài nói tướng quân cứ việc yên tâm mặt tướng minh bạch gật đầu một cái rừng trường thanh nhưng là lại mở miệng nói ra nhất định muốn nắm giữ tốt thời cơ đang khi nói chuyện rừng trường thanh đem mắt quang phóng tại tôn tiểu uy trên thân nhìn chúng tướng đều lánh được quân lệnh tôn tiểu uy không khỏi có chút nóng nảy nhìn rừng trường thanh đem mắt quang phóng tại trên người mình lập tức đứng dậy ôm quyền hướng rừng trường thanh đi một quân lễ thấy vậy rừng trường thanh cười khẽ liêu thanh đạo tôn tướng quân gấp gấp rồi lập tức chư tướng phần lớn nhịn không được bật cười trong n g á y mắt liền hòa tan mới vừa không khí khẩn trương chính là tôn tiểu uy cũng cười nói mặt tướng đây không phải gấp gấp đi mời tướng quân hạ lệnh lại là nợ nụ cười dương trường thanh mở miệng nói ra lần này thiểu uy ngươi dẫn theo chủ xoáy liền cùng tại bản tướng bên cạnh thân chờ đợi điều khiển đi theo dương trường thanh cũng có thể diệt hết nhiều đặc biệt tộc có thể ngang dọc ca đặt nhị thảo nguyên tôn tiểu uy không khỏi vui mừng b á i nói mặt tướng tấn u lệnh gật đầu dương trường thanh đảo qua chư tướng một mắt hậu khai khẩu nói trời đã không còn sớm tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi qua hai ngày này thật sự không có chúng ta yên tâm thời gian nghỉ ngơi. sáng sớm ngày thứ hai thiên chưa từng tỏa sáng sở hạ vũ đã khoanh chân ngồi ở nhất phong đỉnh l u y ệ công đoạn này thời gian sở hạ vũ mặc dù đem tinh lực đặt ở mạc bắc bàn cờ này cục bên trên nhưng cũng chưa từng đem công phu rơi xuống mỗi ngày chuyên cần không ngừng t r ầ m rãi bên trong phía chân trời lộ ra một đầu bạc tuyến chỉ là rất nhanh liền bị nhuộn thành màu đỏ huyết vạy đỏ tươi chiếu hồng nửa bầu trời bây giờ thái dương đã lộ ra khuôn mặt nhỏ một điểm một nửa hơn phân nửa cuối cùng toàn bộ nhảy ra vân hải tung xuống ngàn vạn quan huy tám dương quang sở hạ vũ có thể rõ ràng phát giác mặt trời uy áp cùng cực nóng nhưng mà tiến vào cơ thể. Cố khí trong yên lặng sở hạ vũ phát giác ánh mặt trời chơi bửa băng tuyết hòa tan núi lớn uy nghiêm còn có thiên địa yên lặng trang nghiêm hết thể đều như thế yên lặng trang nghiêm làm cho lòng người sinh cùng bái cũng để cho người ta cảm nhận được một loại sâu đậm huy áp thẳng bức thân hồn n g ạ n h kháng tiên điệu này bị áp sở hạ o vũ thân thể gây yếu càng là run dày lên trên mặt cũng không phụ bình tĩnh mới vừa rồi trong miệng thậm chí bắt đầu thở hồng hộc cuối cùng lại chịu đựng không được mở to mắt mà ở mở mắt trong n y mắt hết thệ nhưng lại biến mất không thấy gì nữa phảng phất vừa rồi chỉ là h ảo giác t h ở sâu đứng d ậ y sở hạ o vũ tại chốc lát trầm mặc hậu khai khẩu v ấ n đạo tranh thúc lúc nào chúng ta đi ra thời gian bao lâu mặc dù kỳ quái sở hạ o vũ hỏi thế nào lên cái này sở tranh vẫn là mở miệng đáp bây giờ là cuối tháng hai lập tức liền ba tháng qua thật nhanh t r ớ c mắt thiếu ra đều rời kinh hơn ba tháng chính là tiến vào mặt bắc cũng hơn chính xác qua rất nhanh sở hạ vũ tại việt kỵ uý ngây người không đủ một tháng liền tiến vào mạc bắc mà đến trên đường nhưng là dòng d ã tiêu hao một tháng tiến vào mạc bắc phía sau diễn đi xích thủy hồ tam tộc tiến vào a đ ạ t nhị thảo nguyên diệt lang bộ ư ơ n g bộ cùng với hỏa bộ năm ngàn tinh nguyện hết thạy phảng phất như chớp giật từ sở hạ vũ trong đầu tháng o qua hơn nữa sở hạ vũ không tự chủ nhớ tới quách dĩnh tống n g u y ệ t nhớ tới trận kia ám sát vừa rồi tính t ọ a bên trong sở hạ vũ trong đầu một cái biển máu lần nữa hiện lên tống nguyện nhào về phía mình thất ảnh có lẽ hã từ trước tới giờ không từng cũng không thể quên đi chỉ là ẩn nút sâu hơn thôi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 Cha cũng bạch nhiên biết những thứ này, cũng minh Kiền biết này, tự đ ứ c Mộc chỉ có chút Đồ bố trí, h là k ô n g rõ Đức、mộc、Đồ Đức Đồ thứ Mộc nhắc Mộc mở tại tới lại lại giờ, liều sao những này. Bây khi ẩ u đạo, o những thứ này, cũng bản thứ là x á nói g đáng tiếc, ta còn không thể nhìn thấu rừng trường thanh đến tột cùng ờ tới, tiếc, ta thể thấu thanh tột đi. đến còn nhìn như nào Đang n thế khi sẽ chuyện đức mộc đồ đã đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra xa a đạt nhị thảo nguyên nhìn chăm chăm đức mộc đồ có chút thân ảnh cô đơn nhất là cái kia tóc trắng thơ lấy cha k i ề n tâm cảnh lại cũng phát ra một tiếng thầm than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 làm đức mộc đồ dứt lời phía dưới một dáng người cao lớn khỏe mạnh đại hán khôi ngô lập tức đứng dậy b á i nói mặt tướng tuấn l ệ n h sau khi nói xong tráng hán liền bay người rời đi mang theo một hồi nặng nề g h c ấ ớ p bộ nhìn qua cha kiền đức mộc đồ nói lần nữa cha kiền ngươi chạy tới báo bộ đại doanh truyền bản tướng có lệnh lệnh ý siết đức chia binh ba ngàn cùng ngươi cùng nhau chạy tới ossidan nhớ kỹ trong vòng ba ngày nhất thiết phải đổi tới cha kiền tuy là trái kỳ chủ đ e m thế nhưng là đối với đức mộc đồ mệnh lệnh lại không có bất luận cái gì trần chờ bãi nói mặt tướng tuấn lịnh nhìn cha kiền rời đi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 dồn dập trong tiếng gào thét một giáp r a trinh sát chạy vào trong đại tướng r quỳ lệ đạo khởi bẩm tướng quân phương tây ngoài năm mươi dặm phát hiện tác ta bộ đại quân ước chừng hơn bốn ngàn người đang chạy vội tới do nữa nhìn trinh sát lui xuống dương trường thanh nhưng là cười l i ê u thanh đạo đã phát hiện tác ta bộ hai đường đại quân nghĩ đến là t ả o tướng quân bay qua núi tuyết tống tướng quân kế sách có hiệu quả nói đến đây ngừng lại dương trường thanh lại nói tiếp cái này hai đường chính là hơn vạn tinh binh mặt khác một đường như bản tướng không có đoán sai hẳn là b á bộ lấy một vạn tinh binh chặn lại chúng ta bốn ngàn đức mộc đồ cũng thật là coi trọng chúng ta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 nhưng mà thân là một quân chủ soái muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh liền gật đầu nói ân tất cả đi xuống a nghe rừng trường thanh như thế nói đến chư tướng hành lễ sau đó nhao nhao rời đi nhưng mà rừng trường thanh nằm xuống không bao lâu vương tử kiệt liền vội vàng chạy tới mới gọi hắn thức dậy bài nói khởi bẩm tướng quân t ắ t t a bộ một ngàn nhân mã thẳng đến cốc khẩu mà đến nhìn như muốn lưu lại thanh lý thám tử tuy là bị vương tử kiệt giật mình t ỉ n h giấc nhưng khi hắn dứt lời phía dưới rừng trường thanh đã đoán được đức mộc đồ ý đồ tất nhiên việc kỵ ý vượt qua núi tuyết tiến vào a đạt ngươi thả nguyên như vậy lưu tại n chính là muốn đem cố này nghi binh tiêu diệt hết nghĩ tới đây dương trường thanh nhưng là lại lâm vào trầm tư nếu như không thể xử trí hảo một ngàn này binh mã phiền phức nhưng l ớ n lắm diệt đi chắc chắn không được sẽ dẫn tới đức một đồ cảnh giác như vậy thì chỉ có thể đem bọn hắn dẫn đi chỉ là bên trong c h ỉ có hai trăm nhân mã nên nhường ai lĩnh quân đâu thất vương gia thời khắc này dương trường thanh trong đầu không khỏi hiện ra sở hạ vũ lập tức liền lắc đầu sở hạ vũ thân phận quá mức tôn quý hắn không dám đem hắn đặt hiểm cảnh vương tự kiệt dương trường thanh lần nữa lắc đầu lấy ba ngàn người tập kích đa t ộ c bản thân liền bạo nguy hiểm cực lớn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 Suy tư phúc chốc, sở hạ o v ũ m ở miệng nói ra, t h ầ n uy d o a n h phó t ư ớ n g ngô c h ấ n phong quân lược không t ệ d z h n g t r ư ờ n g t h a n h đem ã đ c á i này t r ă m người xem như con đàn rơi, chăm chăm liêu sở hạ o v ũ một lát sau liền m ở miệng nói, tốt lắm, bà t ư ớ n g liền đem một đội nhân m ã giao chong ô t ư ớ n g quân, chọn lúc xuất phát. c ả m ơn t ư ớ n g quân. không người c u i đầu, sở hạ o v ũ đi ra đ ạ i t r ư ơ n g Tìm được ngô c h ấ n phong, sở hạ o v ũ cũng không nói n h ả m t r ự c tiếp nói cho hắn hết hay, c h í n h l à dưng tinh đem kai này một chăm nhân ma xem như con rơi, sở hạ vô cũng không có lựa gạt hắn, sợ đó vào và o có dám hay không. Tại sở Hạo Vũ chăm chú. n ô trấn phong bắt đầu cười hắc hắc hợp lấy khuôn mặt chính giữa vết sẹo kia nhìn lại cực kỳ dữ tợn trong tiếng cười n ô trấn phong mở miệng nói ra có cái gì không dám đầu rơi mất to bằng cái bắt một cái sẹo hơn nữa mặt tướng còn muốn cảm ơn tướng quân tướng quân yên tâm chính là mặt tướng nhất định sẽ đem truy binh dẫn ra gật gật đầu sở hạ o vũ lại mở miệng nói ra mục đích của chúng ta chuyến này là đa đ ặ c tộc cho ngươi nửa tháng đuổi tới đa đ ặ c tộc không người cúi đầu n ô trấn phong trầm giọng nói mặt tướng tuân l ệ làm n ô trấn phong rời đi sở tranh đi liếu thợi trương khẩu vấn đạo thiếu gia ngươi nghĩ như thế nào tới nhường hắn lĩnh nhìn chăm chăm ngô c h ấ n phong thân ảnh đi xa sở hạ vũ từ t ô n nói ta muốn nhìn xem hắn có thể không thể trở về tới nghiêng đầu nhìn qua sở hạ vũ sở tranh trong mắt từng có vẻ n g h i hoặc chỉ là rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném đầu n é t miệng cười nói thiếu ra tắc ta bộ đã trúng kế có phải hay không rất nhanh liền có đã đánh trượt r o n g khoảng thời gian này rảnh rỗi lao nô tay đều nữa gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là đem mắt quang phóng tại trắng đoán không nhiễm mảy may bụi trần a đạt ngươi trên thảo nguyên chậm rãi nói chờ đại quân đội tới tập kích đa đạt ộ c đứng tại chỗ cao nhìn qua đi sa mạc bắc gót sắt g ư ờ n g trường thanh bình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 Trầm Giai nói ngày mai, mới thiếu bi mới có thể có tộc, tộc đến ổ i tới, i t đây ó tập k dương trường thanh giống như biết sở hạ vũ nghĩ hoặc háo miệng giải thích nói bây giờ đã là ba tháng đầu tháng tư mạc bắt chư tộc đều phải tế bái trưởng sinh thiên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 ta nhớ được lâm tướng quân từng nói qua chúng ta cần tại đầu tháng tư đổi tới ô m ụ c đặc tiếp đó thừa cơ c ư ớ p đoạt ô m ụ c đặc dương trường thanh mặc dù đoán được liếu sở hạ vũ ý đồ nhưng là gật đầu nói quân lệnh như thế ngừng lại lại phía sau dương trường thanh lại nói tiếp đức mộc đồ chuyến này cơ hồ có thể nhất định là ô m ụ c đặc t ổ n g tướng quân chưa từng đi qua ô m ụ c đặc ô m ụ c đặc thành chỉ kiên cố không kém hơn ta đại sở bất luận cái gì một tòa thành cứng thử tu kiến ô mộc đặc ít nhất hao tổn ta đại sở mười vạn cường trắng nói ô mộc đặc là dùng ta đại sở tiên huyết thì cốt xếp thành cũng không đủ hơn nữa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 cho nên bây giờ đa đặc tộc còn có hai thiên tinh minh mấy ngàn dũng sĩ đ ứ n g lại lại phía sau vương tử kiệt lại nói tiếp hơn nữa bởi vì đa đặc tộc nhân miệng đông đảo l ề u vải cực kỳ phân tán nơi đây khoảng cách đa đặc tộc đại trướng còn có hơn ba mươi dặm nếu như đại quân tiếp tục thâm nhập sâu át sẽ nhường đa đặc tộc phát giác nhìn chăm chăm vương tử kiệt dương trường thanh mở miệng hỏi đồng c ọ tại vị trí nào vương tử kiệt là l á o trinh sát sớm đã đem hết t h ể hỏi rõ ràng lập tức đáp đa đặc tộc hết thẻ có ba cái đồng c ọ hai cái liền nhau sưng là nam bắc đồng cỏ một cái xa xôi phía đông xa x ô i trong k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 d ư ơ n g trường thanh lập tức vấn đạo có bao xa vương tử kiệt mở miệng đáp đồng cỏ tại đa đặc tộc phía tây ước chừng ba mươi dặm khoái mã cũng cần hai khắc đồng hồ lần này d ư ơ n g trường thanh cũng không có lại mở miệng suy tư phút chốc hậu khai khẩu nói y l ì lạc đức mang đi năm ngàn b á o bộ chỉ còn dư hai ngàn nhân mã vừa phải bảo vệ ba chỗ đồng cỏ lại muốn thủ hộ đại trướng là như thế nào bố trí vấn đề này vương tử kiệt tự nhiên muốn tìm hiểu trực tiếp đáp y l ì lạc đức căn bản chưa từng ngờ tới chúng ta sẽ xuất hiện ở đây đại t ư ớ n g chỉ có ba trăm thủ vệ xa x ô i đồng cỏ có hai trăm tinh binh còn lại một năm n h ì n người để ở đây nam đúng thủ vệ đại trướng ba trăm dũng sĩ là y lạc đức thân vệ là báo bộ tinh nhuệ nhất một chi trâm m ắ t p h ú t chốc dương trường thanh gật gật đầu nhưng là quay đầu nhìn về phía sở hạ vũ cười hỏi tống tướng quân ngươi nhưng có đối sách nghe được dương trường thanh mà nói sở hạ vũ làm sao không biết hắn đã có quyết sách chỉ là sở hạ vũ mới lên tiếng nói nam bắc đồng cỏ ngừng lại phía sau sở hạ vũ trầm giọng nói mặt tướng cho là tất nhiên nam bắc đồng cỏ tụ tập đa đặc tộc lớn nhất binh lực tự ra hắn bất ngờ đem một ngày nằm trăm nhân mã ăn hết đồng thời phái ra một đội nhân mã đi tới mặt khắc một bụi cỏ tràng t i ê u hủy ba chỗ đồng cỏ đại quân l không thể phủ nhận sở hạ vũ mưu kế rất chính xác rất ác chỉ cần tiêu hủy đa đặc tộc ba chỗ đ ồ n g cỏ đa đặc tộc mùa đông này liền khó chịu đ ư ợ c gật đầu một cái dương trường thanh nhưng làm ở miệng nói ra tống tướng quân lọt mất một điểm đa đặc tộc đại trướng lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại dương trường thanh trên thân bây giờ dương trường thanh trực tiếp hạ lệnh tống tướng quân người d ẫ n theo thần uy doanh xung kích khen núi đ ồ n g cỏ không trần chờ chút nào sở hạ vũ khóc người cúi đầu đạo mặt tướng quân lệ hướng sở hạ vũ gật gật đầu dương trường thanh nhưng là đem mắt quang phóng tại vương tử kiệt trên thân há miệng nói vương tướng quân người đêm nay dẫn dắt trinh sát lẻn vào đa đ ặ c tộc đốt giết gây ra hỗn loạn nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể hạm chiến nhìn thấy nam bắc đồng cỏ lửa cháy lập tức ra khỏi không người cúi đầu vương tử kiệt trầm giọng nói m ặ t tướng tuân lệnh dương trường thanh cuối cùng đem mắt quang phóng tại tôn t h i ể u uy trên thân há miệng nói tôn tướng quân người dẫn theo chủ xoáy xung kích nam bắc đồng cỏ diệt đi báo bộ đại quân nhìn qua rừng trường thành tôn t i ệ u uy không người bài nói mặc tướng tuân lệnh đảo qua chúng tướng mất mắt d ư n g trường thanh mở miệng nói ra giờ mao xuất kích chư vị đều đi về nghỉ phúc chốc một trận chiến diệt đi đa đặc tộc. Giờ mau, h lập tức sở hạ vũ tịch mịch trong mắt có hàn quang loại lên chầm rõng quất lên xuất kích giết một tên cũng không để lại làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới hát cám trong đêm đột nhiên co quang mang sáng lên một điểm hai điểm trong nháy mắt biến thành mấy chục điểm giống như trên trời hàn tinh dạng dỡ tỏa sáng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 đứng tại rừng trường thanh bên cạnh thân tôn thiểu uy sau khi nghe được tin tức này có chút mê hoặc nhất là nhìn thấy chủ tướng rừng trường thanh nụ cười chỉ là hắn cuối cùng không có lên tiếng giống như đoán được tôn thiểu uy suy nghĩ rừng trường thanh lại là nợ nụ cười trương khẩu vân đạo tôn tướng quân ngươi có biết bản tướng vì sao muốn nhường tống tướng quân rời đi tôn thiểu uy cũng là bách chiến lao tướng tinh thường diệt đi đa đặc tộc kết quả suy nghĩ lại một chút vị nào ra thân phận tôn thiểu uy giống như minh bạch cái gì không nhắm rượu bên trong nhưng là nói mặt tướng ngu dốt nghe tôn thiểu u như thế nói đến rừng trường thanh a cắp đại tiểu đứng lên đạo ngươi a. Phủi tôn dương trường thanh sắc mặt đã bình tĩnh trở lại nhìn tiền phương chiến trường trận chiến này lan doanh một thiên tinh duệ từ bốn phương tám hướng sông vào nam bắc đồng cỏ phóng hỏa thiêu hủy đồng cỏ phía sau đại quân tập kết ngạnh kháng báo bộ đại quân đương nhiên dương trường thanh mới sẽ không cùng báo bộ liều mạng báo doanh cái này hơn ngàn tinh duệ lạnh như băng khuôn mặt giống như trong đêm t ố i u linh đang chờ xung kích đâu chỉ có bất an con ngựa thỉnh thoảng t r e o chọc t r e o chọc móng nhìn qua đã chiếu sáng chân trời ánh lửa thỉnh thoảng trêu chọc trêu chọc móng không chỉ biết dẫn tới đức mộc đồ xuất lĩnh một vạn tinh binh cùng báo bộ năm thiên tinh duệ e rằng còn có hổ bộ tuyệt đối không ít hơn hai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 nghe d ừ n g trường thanh nói xong tôn thiểu uy trên mặt có qua một vòng ngại ngủng b á i nói mặt tướng hổ thẹn lấy lòng tiểu nhân độ tướng quân c h i hào hùng xin tướng quân trách phạt lơ đến phất phất tay d ừ n g trường thanh đáy lòng nhưng là một tiếng thở dài có mấy lời h ắ n cuối cùng không thể nói ra miệng bây giờ nhìn qua đồng cỏ lăn lộn trên loạn lên c h ẳ n g diện d ừ n g trường thanh trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói tống tướng quân đã rời đi bây giờ nên tôn tướng quân đánh sâu vào lập tức tôn t i ể u uy sắc mặt đã biến phải băng lãnh không người bài nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong tôn t i ể u uy trở mình lên ngựa quắc to báo doanh dũng sĩ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 773 quyển 2 mạc bắc phong vân 221 nghĩa c h i sở trí rời đi đa đạc tộc cho dù thần uy doanh tướng sĩ nghi hoặc vì sao muốn đi trở về nhưng cũng không có ai mở miệng hỏi thăm từng cái buồn bực đầu gấp rút lên đường ngày thứ tư t r ạ m vào tối đại quân chạy tới a đạt ngươi thảo nguyên biên giới hạ lệnh đại quân hạ trại nghỉ ngơi sở hạ vũ đi một mình lên đỉnh núi bây giờ hoàng hôn h ạ n đạm một vòng huyết nhật xuống phía tây thê lương lại bi trắng nhìn c h ă m c h ă m như máu trời chiều sở hạ vũ há miệng ngâm k á i đạo đại mạc cô khói thẳng trường hà mặt trời là tròn chẳng thể trách nhị ca nhất định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 sở hạ o vũ thanh n â m trở nên lạnh lại nói tiếp diệt đi đa đạt tộc đức mộc đồ á t hẳn phải biết bị mắc l ử a khi đó không cần nói đi tới ô mộc đặc chính là đem toàn bộ a đạt ngươi thảo nguyên lật qua đức mộc đồ cũng phải tìm được ta việt kỵ ý đại quân h ừ không nghĩ tới ta sở hạ o vũ tự nhận thông minh vậy mà suy nghĩ đầu t u y ệ t lộ nhìn qua sở hạ o vũ sở tranh cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thiếu ra chiến trường thay đổi trong n y mắt ai có thể dự liệu đến đâu lắc đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra ngày đó ta đề nghị chia binh hai đường thời điểm lớp tướng quân cùng tào tướng quân nhất định ngờ tới n à y cục sáu không thể sở hạ vũ đem lời nói xong sở tranh liền đem hắn đánh gãy têu i lên thiếu ra tất nhiên bọn hắn đã ngờ tới này cục còn hành sự như thế cái này á t hẳn là biện pháp tốt nhất ngươi cũng không cần vì thế tâm t h i ệ n ta nhìn ngươi đều buồn khổ đã mấy ngày lần nữa lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói lâm tướng quân an b à i như thế hoàn toàn là vì ta t à o trường lịch sử tỷ lệ một ngàn tinh binh mở đường n ổ ven đường bộ tộc chờ lâm tướng quân tập kích đa đặc tộc sau đó đ ư ớ một đồ ắt hẳn muốn bay đầu ngựa lại ta ở thời điểm này rút ra chiến đoàn sôi theo a đạt ngươi thảo nguyên lao tới ô một gạc đoạn đường này nhất định là gió em sóng、lạc. sở tranh là chân chính bách c h i ế n tướng quân nghe sở hạ vũ nói x o n g trong nháy mắt liền minh bạch rừng trường thanh ý đồ sắc mặt không khỏi biến đổi bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói diệt đi hỏa bộ lại tại đức mộc đồ dưới mí mắt tập kích đa đặc tộc đức mộc đồ bên dưới thẹn quá thành giận khẳng định muốn bao vây tiêu diệt lâm tướng quân cái này hai n g h n nhân mã cũng không biết mấy người có thể trở về nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ tiếp lấy lại là một trận đạo này cục nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ mà lâm tướng quân biết rõ như thế vẫn là đâm đầu sông thẳng vào đi nhất là buồn cười là ta còn tự nhận làm hưu kế không tệ hai mươi sáu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 dừng trường thanh tiểu tử kia thế nhưng là đem mình đều nhập vào còn có thần uy doanh hai ngàn tinh binh a thiếu ra tối hậu nhất câu sở tranh càng là đề cao liều thanh âm nhìn sang sở tranh nhìn lại một chút tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại trên người mình sở hạ o vũ lạnh giọng nói nếu như ta không ở nơi này nhi các ngươi sẽ đi hay không cứu bọn họ căn bản không cần nghĩ quản c h i biết rõ phía trước là cả mấy đám người cũng biết nhảy đi vào chỉ là sở hạ o vũ thân phận để bọn hắn không thể có bất kỳ sơ thất nào không thấy đám người trả lời sở hạ vũ lại nói tiếp các ngươi có thể đi bạn tướng vì cái gì đi không được đến nỗi bạn tướng ăn uy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 c ũ nghe c í n h là Lập ưu gia tộc. t ứ sở hạ vũ như thế nói đến sở tranh thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn phút chốc nhưng là cười ha hả kêu lên hảo tất nhiên thiếu gia có như thế hào hùng lao nô liền liệu mình bồi sáu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 nhìn qua sở tranh m c phàm trầm rãi nói ngũ gia yên tâm đi chúng ta bốn người nhất định cam đoan vương ra an uy gật gật đầu sở tranh cũng không nói nhảm kêu lên tốt lắm hồi kinh phía sau ta mời các ngươi uống rượu bảy trăm bảy mươi tư q u y ể n hai m ạ c bắc phong vân hai trăm hai mươi hai hành động vĩ đại tới gần u gia tộc trên đường thi cốt nhiều hơn sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng băng lãnh chạy nhanh bên trong có tham tử đến đây bẩm bạo nói tướng quân phía trước có lều vải hẳn là đến u gia tộc hơn nữa thi thể còn chưa từng lạnh t ấ u thi thể không lạnh chứng minh chết đi thời gian không dài mà ở này không thể nhìn thấy h ộ bộ đại quân chứng minh hổ bộ còn vì có thể đem lang doanh t o à n hàn diện nghĩ tới đây sở hạo vũ trong mắt có hàn quang trợt lóe lên trầm giọng nói truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi tranh thúc ngươi mang vài tên cao thủ tiến vào hưu g i ả n tộc nhất định muốn điều tra rõ tào tướng quân bọn hắn thế nào có bao nhiêu người vây khốn bọn hắn còn có tu g i ả n tộc đồng cỏ đại trướng tại vị trí nào lấy ngắn mùi hai trăm nhân mã tới xung kích hưu g i ả n tộc mặt bác trên thảo nguyên tiếng t â m lừng lấy hổ bộ sở tranh cái này tốt chiến phần tử đã sớm là nhiệt huyết sôi trào nết miệng cười liêu thanh sở tranh một mặt dữ tợn kêu lên thiếu gia yên tâm đi lão nô đi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 là sở tranh mà nhìn chằm chằm sở tranh sở hạ vũ ngửi thấy một cỗ mùi màu t a n h thời khắc này sở tranh trên mặt lại không còn nụ cười lạnh giọng nói thiếu ra đều hỏi g i rõ ràng lan doanh bị vây quanh ở đồng cỏ cửa ra vào đoán chừng là nghị xung kích r ủ ợ u giãn tộc đồng cỏ bất quá bây giờ bị tầng tầng bao vây lại căn bản không xông ra được hơn nữa nói đến đây ngừng lại sở tranh quanh thân càng là buộc phát ra một cỗ sắc khí đạo s ắ p không chịu được nữa gật gật đầu sở hạ vũ đã đứng lên trương khẩu vân đạo có thể hay không không lấy dấu vết tiến vào đồng cỏ sở tranh lắc đầu đáp khó khăn trừ phi chúng ta lách qua rượu giãn t ộ Số ít cao thủ, có thể cao có lần g nữa k h gật gật đầu sở hạ o vũ, càng càng tốt, tốt có có vũ, vũ đem mắt quang phóng tại liêu sở tranh trên thân hám hiệu nói tranh thúc ngươi đi chọn lựa một nhóm cao thủ không cần quá nhiều nhưng nhất định muốn là cao thủ hôm nay trải a không chỉ muốn qua vài lần bỏ sức vẫn là bị hổ bộ bao vây lại cuối cùng tàu hàm quyết định thật nhanh hướng tây phá vây xâm nhập ta đạt ngươi thảo nguyên mới trốn qua một kiếp bất qua cái này sáu bảy ngày truy đuổi đại quân sớm đã mỏi mậy không chịu đ ổ i bây giờ lại bị mấy chục lần hộ bộ đại quân bao vây lại e rằng khó mà may mắn thoát khỏi nghĩ tới đây nhìn lại một chút bên cạnh thân còn sót lại hơn hai trăm danh tướng sĩ tào hàm nghiêm nghị sắc mặt từng có vẻ tàn nhẫn hôm nay tất nhiên phải chết ở chỗ này như vậy nhất định phải đem đồng cỏ tiêu h hủy x u n g kích giết trong tiếng kêu to tào hàm nhấc lên mang máu trường kiếm hướng đồng cỏ phóng đi thân là việt kỵ ý trưởng s ự tào hàm văn thao vũ lực cực kỳ bất phảm hơn nữa có cao minh võ công mỗi một kiếm vung ra nhất định phải có người n a xuống chỉ là hội bộ mấy ngàn dũng sĩ tại đồng có phía trước đúc thành một bức bức từng người khiến cho tàu hàm tốc độ một chút chậm lại đứng ở đằng xa nhìn qua tàu hàm ngạch nhật đôn nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh chỉ là trong mắt lại có qua một tia b ă n g lãnh ngạch nhật đôn ý chỉ thần hổ bất quá cái này ngạch nhật đôn nhưng là khẩu phật tâm xạ ngạch nhật đôn cái không cao hơi mập mặt vông hai lớn trên mặt càng là mang theo ôn h ò a ý c ư ờ i phảng phất một ông nhà giàu bất quá nếu như ngươi nghĩ như vậy tuyệt đối sẽ bị hắn ăn liền mảnh xương vụn đều không thừa nhìn tàm tốc độ tuy chậm xuống dưới vẫn còn chưa từng dừng lại ngạch nhật đôn cười ha hả nói chuyên lệnh cắt đạt tướng quân nếu là lại ngăn không được t à u hàm bản mồ hôi đồng cỏ thật là liền bị bọn hắn bất rủi ngạch nhật đôn bên cạnh đại tướng theo hắn nhiều năm lại quá là rõ ràng tộc trưởng ý tứ cái này rõ ràng là đối với cắt đạt bất mãn muốn hắn mau chóng diệt đi v i ệ t kỵ uý cái này hai trăm tàn binh bại tướng nhưng mà giống như đang đáp lại lấy ngạch nhật đôn mà nói còn chưa chờ lính liên lạc đi xa đồng cỏ vậy mà thật lấy bốc cháy tới tại trong nháy mắt, nhảy dựng lên hỏa diễm, trong nháy mắt liền ngay cả liên miên thoan khởi đại cao thấy đám người một hồi bỡ、ngỡ. đỏ bưng ánh lửa cho dù cách rất xa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 nhìn chằm chằm một mặt cho chất phát tráng hắn nói h n g chị tư ngươi mang hai ngàn hộ vệ dập lửa có thể cướp bao nhiêu là bao nhiêu h n g chị tư không người bài nói mặt tướng tuân lệnh nhìn h n g chị tư đi xa ngạch nhật đôn lần nữa quát lên cách c ăn a h i cách cao cắt cách, cách ngày ba người các ngươi tất cả mang một ngàn binh mã chạy tới k h á c ba chỗ đồng cỏ cỡ nào thủ hộ đồng cỏ không được có bất luận cái gì ngoài ý mớn không phải vậy đưa đầu tới gặp nhìn qua ngạch nhật đôn như xương lạnh gương mặt cách ăn a hy cách cao cắt cách, cách ngày ba người không r ằ n có bất kỳ chần trờ lập tức bài nói mặt tướng tuân lệnh theo ngạch、nhật、đôn từng đạo mệnh lệnh phát ra,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 nghe được tàu hàm tiếng ê nhìn lại một chút đồng cỏ lên cao đẳng hòa diễm lan doanh còn sót lại hai trăm tướng sĩ đều rung một cái nhao nhao hô to lên đạo dết đinh hai nhức ó t tiếng kinh hô phản phất đất bằng loẽ sáng sấm rễn nhưng mà còn chưa từng rơi xuống bây giờ ưu giản trong tộc lại cũng buộc phát ra âm thanh dết chóc nghe trong tộc cũng có âm thanh dết chóc vang lên ngạch nhật đôn không khỏi quay đầu nhìn qua thời khắc này trong tộc cũng có ánh lửa dâng lên còn có âm thanh dết chóc tê khóc âm thanh binh khí tiếng va lợp thậm chí còn có gấp rút tiếng vó ngựa thật chẳng lẽ là việt kỵ uý công tới ý nghĩ này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 Chậm r ã i đ a o thế mang theo phiêu m i ệ u khó lường ý vị xét qua một đạo quỷ dị đường vòng cung chém về phía sở hạ vũ c h á n ném ra ngoài một thanh lonao đ n g ạ c h nhật đôn bàn tay mập mặt bên trên lại thêm ra một thanh lonao đ theo n g ạ c h nhật đôn huyền dị bước chân đón lấy sở hạ vũ nhìn n g ạ c h nhật đôn suốt đao nhất là nhìn thấy cước bộ của hắn chỉ tốt ở bề ngoài như bóng với hình sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng b ă n g lãnh rất nhanh loan đao liền muốn gọn thượng sở hạ vũ chắn như sở hạ vũ vung đao ngăn cản như vậy mạch nhật đôn loan đao trong tay liền muốn chém lên bộ ngực của hắn bất quá sở hạ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 trong người đội ngũ quả thực là sinh ra đất dung núi chuyển khí thế thấy hổ bộ dũng sĩ cả đám đều biến sắc tàu hàm là chân chính bách chiến lao tướng trong nháy mắt phát giác được hổ bộ khí thế biến hóa lên tiếng cao giọng nói l â m tướng quân xuất lĩnh đại quân chạy tới các linh đệ giết ta trong tiếng hét vang tàu hàm một thanh trường kiếm kiểu n h ư ợ c du long đâm vào một người cổ họng làm tàu hàm dứt lời phía dưới việt kỵ úy chúng tướng sĩ đồng thời cao giọng nói giết phản phất đất bằng lõe sang trong tiếng gào thét hổ bộ dũng sĩ cuối cùng là có người sợ từ đồng cọ lửa cháy đến bây giờ cũng bất q u á một khắp đồng hồ công phu có thể hổ bộ đại đại đem n chính là tộc trưởng cũng bị chém xuống thủ cấp lại thêm bên trong tộc hỗn loạn nghe được tiếng võ ngựa thời điểm cuối cùng là có người lựa chọn lui lại một cái hai cái một mảnh hai mảnh cuối cùng nao nhau chạy trốn đứng lên nhìn hồi bộ loạn cả một đoàn sở hạ vũ mới tính lòng liêu khẩu khí hắn lấy lôi đình thủ đoạn chém giết hồi bộ đông đảo đại tướng cùng tộc trưởng cùng với đồ t r í quan xuất quân súng kích thời điểm tạo thành h ì thế nếu như còn không thể dọa lùi hộ bộ đại quân e rằng hôm nay thật không có mấy người có thể rời đi bây giờ sở tranh đã thoát ly chiến đoàn chạy đến liêu sở hạ vũ bên cạnh n ư ờ i h nói thiếu ra như thế nào có phải hay không rất sảng khoái sở hạ o vũ đáy lòng đồng ý nhưng là băng lãnh lấy âm thanh nói ngươi đi nói cho hồ tướng quân truy kích một hồi là được rồi không thể xâm nhập nhét miệng cười cười sở tranh há miệng nói được rồi trong tiếng kêu to sở tranh chạy như một làn khói ra ngoài mà đại đao trong tay càng là không chút liệu tình thu gặt lấy tính mệnh bây giờ tàu hàm cũng đi tới đối với sở hạ o vũ nói t ổ n g tướng quân h à o khí trời cao mặt tướng đ ộ i phục l ờ i đến nơi đây tàu hàm càng là quỳ xuống đạo về sau tướng quân nhưng có phân phó mặt tướng ai cũng dám tử đưa tay giữ chặt tàu hàm sở hạ vũ từ tốn ó i tàu trưởng sử nghiêm nặng mau mau mau mau đ cứng d ắ n kéo tàu hàm đứng lên sở hạ vũ nói tiếp tàu trưởng lịch sử hắn phải biết bản tướng chỉ có thần uy doanh ba trăm nhân mã mà hổ bộ mặc dù bị bại vẫn còn có mấy ngàn dũng sĩ chúng ta muốn nhanh chóng rời đi tàu hàm tự nhiên tin tưởng những thứ này gật đầu nói mặt tướng minh bạch nhìn tàu hàm rời đi sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại m ạ c phàm trên thân ôm q u ỳ n nói tiểu thất cảm ơn m ạ c lão đồ lão nhìn qua sở hạ vũ m ạ c phàm xưa cũ trên mặt cũng có ý cười lên đạo thất công tử khắc khí vừa rồi câu kia ai dám một trận chiến hào hùng thắng thiên a bây giờ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 mấy người kia chính là thần uy doanh võ công tốt nhất vài tên cao thủ tại ngụy lão cùng lôi lão dẫn đầu dưới tiến đến ám sát hổ bộ tướng lĩnh có thể cho dù đám người võ công cao cường vẫn như cũ có người t h ụ thường liền thân hình đều có chút lảo đảo tại sở hạ vũ trước người dừng lại ngụy chính dương ôm quyền nói khởi bẩm tướng quân lão phu chém giết bốn tên tướng quân lão lôi dẫn người lẻn vào vụ giản tộc đại trướng chém giết mấy tên đại thần ngày ngày thật t h ả vài tên nhi tử cũng đều xuống địa phủ cùng hắn nhìn qua nhị lão sở hạ vũ há miệng nói cảm ơn ngụy lão lôi lão đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là ôm quyền hướng hai người đi liếu nhất lễ. sau đó lại nói nhị lao trước nghỉ ngơi p h ú t chốc chúng ta lập tức rời đi làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tàu hàm liền chạy tới bái nói t ổ n g tướng quân lan g doanh đã chuẩn bị thỏa đáng có thể xuất phát điểm nhẹ đầu sở hạ vũ hám i ệ n g nói tàu tướng quân trước tiên mang lan g doanh rời đi bản tướng đoàn hậu nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ nhưng là trương khẩu v ấ n đạo như thế nào không thấy thường tướng quân lập tức tàu hàm ánh mắt lộ ra một tia thương cảm nhẹ nói như hải chiến chết căn bản không cần tàu hàm mở miệm nhìn thấy tàu hàm biểu lộ sở hạ vũ đã minh bạch kết quả khi sâu liễu khẩu khẩu khí sở hạnh tào tướng quân trước tiên mang lang doanh rời đi mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc tào hàm cũng không có mở miệng ô m q u y ề n thi l ễ một cái phía sau trực tiếp rời đi chỉ là dính đầy vết máu thân thể nhìn thế nào đều có chút tình mịch thần uy doanh chúng tướng sĩ đã sớm nhận được sở hạ vũ phân phó gây ra hỗn loạn sau đó nhao nhao chạy tới đồng cỏ nhìn đồ t r í quan xuất quân trở về sở hạ vũ đứng dậy rời đi bất quá trận chiến này sở hạ vũ lấy chỉ là ba trăm tướng sĩ đánh gần mười ngàn tinh nhuệ hộ bộ đại quân chém giết t h dàn tộc tộc trưởng lạch này thất h ả nhường mặc bắt chư tộc đều biết liêu sở hạ vũ cái tên này cùng n đại, đại đại cực hộ b một hấp có thiệu t tàu hàm há ạ o miệng nói vượt qua núi tuyết phía sau bản tướng hạ lệnh đồ sắt chung quanh bộ tộc ta vốn còn muốn lưu mấy cái người sống hào cho đức mộc đồ báo tin chưa từng nghĩ phát hiện tác ta bộ thám tử thông qua thẩm vấn biết được đức mộc đồ tại a đạt ngươi trên thảo nguyên vậy khắp thám tử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 lập tức sở hạ vũ không khỏi nhớ tới lao tới ủ giản tộc thời điểm gặp phải một chỗ chiến trường nơi đó chất đầy thi cốt ước chừng ngàn cốt nhiều sở hạ vũ thậm chí có thể nhớ tới trận chiến kia tàn khốc huyết tinh cùng lan doanh nam nhi hào hùng bây giờ tàu hàm đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên mặt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 bất quá vẫn là h á m i ệ n g đáp không dưới gật gật đầu tào hàm h á m i ệ n g nói thế nhân đánh cờ thường nhân đi được tới đâu hay tới đó nếu có thể nhìn thấy ba bước chính là cao thủ năm đến bảy bước đã có thể xưng tụng đại sư nếu như có thể nhìn tập bộ nhưng là danh thủ quốc gia câu cửa miệng cờ như lời người chiến trường sao không là tổng thể đâu nói đến đây ngừng lại tào hàm lời nói nhất c h u y ề n đạo kỳ thực cho dù không có t ổ n g tướng quân đề nghị chúng ta cũng muốn chia binh hai đường đại quân xuất phát không đến bao lâu lâm tướng quân liền phát hiện cái đôi một chi hỏa bộ tinh nhuệ tạo thành tiểu đội gắt gao rán tại phía sau chúng ta tiêu phí khí lực thật lớn mới đưa bọn hắn diệt đi nhìn qua tàu hàm sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo vậy làm sao không tiến vào thảo nguyên tàu hàm lắc đầu đáp tất nhiên biết được chúng ta tiến vào hoa nguyên n g thảo nguyên dọc tuyến át hẳn muốn đầy c h i n h s á t một khi tiến vào thảo nguyên liền muốn đối mặt tác ta bộ đại quân vây quanh chúng ta chuyến này d i ệ n xích thủy hồ tam tộc hơn vạn dũng sĩ ương bộ lang bộ gần mười ngàn tinh nguyện như thế chiến tích cũng coi như tạm được bởi vậy lâm tướng quân liền muốn dọc theo đầu này hoàng vù khu không người đổi tới cây mum đặc biệt giảm bất thương vong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 người này chính là báo bộ chủ tướng cũng chính là đa đặc tộc tộc trưởng y lạc đức cha kiền nghe được y lạc đức trong giọng nói nộ khí dù sao nhà ai đại doanh bị hủy diệt cỏ khô bị đốt đều khó tránh khỏi tức giận h ú n g chi chính vào rét đậm không còn c ỏ khô dê bỏ mã xúc làm sao bây giờ mùa đông này sợ là rất nhiều đa đặc tộc nhân đều muốn chết tại rét lạnh nói khác mà t ừ n g u y danh h i ể n hách đa đặc tộc mặc dù không đến mức xóa tên sợ cũng muốn biến thành nhị lưu bộ tộc đối mặt y lạc đức ánh mắt lạnh như băng cha kiền thần sắc không thay đổi từ tốn nói d ư n g trường thanh tập kích đa đặc tộc sau đó chia binh hai đường phân biệt hướng đông t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 tùy ý việt k ỵ uý tại ta mạc bắc cướp bóc đ ố giết ngừng lại lại phía sau y lạc đức lại nói tiếp bị việt k ỵ uý diệt hết bộ tộc phải không đại cũng là trăm người hoặc ngàn người bộ tộc nhỏ thế nhưng là một khi việt k ỵ uý đem đông đảo bộ tộc nhỏ d i ệ t hết e rằng xinh đẹp này a đạt ngươi thảo nguyên sang năm liền muốn thất s ắ c làm y lạc đức dứt lời phía dưới đức m ộ t đồ đáy lòng nhưng là một tiếng thở dài a đạt ngươi trên thảo nguyên tắc ta bộ là khỏa đại thụ mà đông đảo bộ tộc nhỏ chính là sợi dễ một khi sợi dễ bị chém n ư ớ đại thụ dùng cái gì sống sót chỉ là xác thực như cha kiền nói tới một khi chia binh qua tán việc kỵ ị ý đột nhiên hợp nhất liền có thể nhẹ nhõm ở nơi này trên tấm lưới sẽ mở lỗ hổng đảo qua khí thế hung hăng y lạc đức một mắt đức mộc đồ đem mắt quang phóng tại cha kiển trên thân hám i ệ n g nói cha kiển tướng quân ngươi có biện pháp gì ứng đối này cục nhìn qua đức mộc đồ cha kiển hám i ệ n g nói mặt tướng cho là mặc kệ rừng trường thành chia binh bao nhiêu cuối cùng cũng phải chạy tới ô m ộ c đ ặ p ngừng lại lại phía sau cha kiền giải thích nói bất kể là hoang vu tiểu đạo vẫn là vượt qua núi tuyết một ngàn binh mã mục đích cũng là ô một gặp như mặt tướng đoán không sai rừng trường thanh quân lệnh h ẳ n là muốn đổi hướng về ô một gặ cho ó lẽ đại sở à nên g đế có thâm ý khác, cho thâm ý n mặc kệ tướng cho là dương trường thanh này cục là cố tình bày nghi trận chờ đại quân sau khi phân tán hảo phá vây mà đi làm cha kiền dứt lời phía dưới không ít người đều biểu thị đồng ý dù sao đại gia hỏa đều là quân nhân đối với quân lệnh không có bất kỳ cái gì chần chờ Húng chi nhiều hạ. hắn nhưng hổ thông hôi mệnh lệnh, chính là lại không thi hành. trong trướng tương kiển cũng trận trưởng, cũng nguyện cũng muốn giờ, Lạc Đức mặc, mặc tộc đại lai trái xoái, đối với lại rất xuất từ tra một trầm đều là là là là là kỷ, bộ Bây bộ Y mồ dù suy tư phúc chốc y lạc đức đột nhiên mở miệng phản bác tra kiền tướng quân vạn nhất người đoán sai rồi đâu từ xưa có lời con thỏ gấp còn cắn người viện kỵ uý cũng không phải con thỏ nếu là r ừ n g trưởng thành tự h i ể u không thể nhảy ra đại quân vây quanh thẳng đến kim sổ sách mà đi đâu y lạc đức chỉ là thuận miệng một lời nhưng mà rơi vào đức mộc đồ trong tay tựa hồ bắt được cái gì kim sổ sách ô mộc gặp tự nói âm thanh bên trong đức mộc đồ trong đầu hiện ra toàn bộ mạc bắc địa đồ suy tư rừng trường thanh đến tột cùng tại bố cái gì d i cục thời khắc này đại trướng lần nữa lâm vào yên lặng mà liền tại cái này yên tĩnh như chết bên trong đột nhiên có tiếng g à o vang lên đạo c ấ p báo c ấ p báo tiếng kêu to chưa từng rơi xuống quan sát tử đã chạy vào đại trướng q u ỳ lãi đạo khởi bầm đại soái việt kỵ ý tập kích rượu gia tộc tộc trưởng ngạch nhật đôn bị giết lập tức trong đại trướng đám người cả đám đều thẳng tắp nhìn chằm chằm quỳ xuống thám tử trong mắt tràn ngập khiếp sợ và không thể tin được chính là đức mặc hiếp sợ và k h ô n h ể t n đ ư ợ n h là đột nhiên biến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 ngày đó ám sát ngạch nhật đôn tộc trưởng vài tên cao thủ như thiên thần bọn hắn cũng không dám truy kích làm thám tử dứt lời phía dưới chúng tướng lại là một trận trơ mặc m mà đức mộc đồ đột nhiên nghĩ đến cái gì trưng khẩu vấn đạo bọn hắn vì cái gì đi tới ủ d i a tộc thế nhưng là vì bị vây n ố t việt kỵ úy đại quân thám tử lập tức đáp là lúc đó việt kỵ úy chỉ còn dư hơn hai trăm người ngạch nhật đôn tộc trưởng đem bọn hắn vây khốn tại đồng cỏ cửa vào nhưng chính là lúc này đồng cỏ lửa cháy tiếp đó các tướng lĩnh liên tiếp bị rết cuối cùng liền ngạch nhật đôn tộc trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi ngạch nhật đôn tộc trưởng bị giết phía sau, việt kỵ uý thừa cơ đào tẩu nghe thám tử nói xong đức mộc đồ cũng không có lại mở miệng mà là nhìn về phía một dáng người vĩnh ạ tướng mạo anh tuấn hán tử cái tiêu nhật tô đức mộc đồ thủ hạ nhất thống binh đại tướng cái tiêu nhật tô tự nhiên biết đại x o á y đức mộc đồ trong ánh mắt hàm nghĩa không người bái nói khởi bẩm đại x o á y ngày đó vây quét việt kỵ uý thời điểm tàu hàm đánh bất ngờ hướng tây phá vây mới trốn qua một kiếp bất quá chúng ta gắt gao đuổi theo mấy ngày tàu hàm tự hiểu không cách nào may mắn thoát khỏi muốn trước khi chết phản công tập kích dù gia tộc m ệ n việt kỵ uý lan doanh thường như biện các đại tướng quân sớm điều động thám tử hướng ngạch nhật đôn tộc trưởng báo tin chém giết thường như biện sau đó mặt tướng liền xuất quân trở về chưa từng tiến vào hữu g i ả n tộc tất cả mọi người minh bạch cái kia nhật tô chưa từng tiến vào hữu g i ả n tộc mình do bởi vì ngạch nhật đôn cũng bởi vì trở lên vạn tinh binh n h ữ n g đối mấy trăm tà n binh hoàn toàn chính là thập nã cựu ổ n sự t ì n h có thể hết lần này tới lần khác chính là thập nã cựu ổ n sự t ì n h xảy ra ngoài ý mớn liền ngạch nhật đôn đều bị người chém giết nghe cái kia nhật tô nói xong đức mộc đồ đã rơi vào trầm tư mà nhìn thấy chủ xoái đức mộc đồ thần sắc đ ắ n người cũng đều chưa từng lên tiếng. Lập tức,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 nghe được đức mộc đồ mà nói y lạc đức tâm thần chấn động nhịn không được xen vào vấn đạo đại xoáy ý gì đang lúc mọi người chăm chú đức mộc đồ tiếp lấy mới vừa nói đạo cùng ta hỏa bộ một trận chiến phía sau dừng trường thanh liền tiến vào tử vong c h i lộ dọc theo a đạt ngươi thảo nguyên biên giới đất hoang không có người ở tiến lên cử động lần này hẳn là muốn giảm bất việt kỵ ý thương vong chỉ là chưa từng nghĩ đụng tới núi tuyết chặt đường cho nên dừng trường thanh chia binh hai đường một ngàn nhân mã vượt qua núi tuyết hấp dẫn chú ý của chúng ta sau đó dừng trường thanh xuất lĩnh đại quân tiến vào thảo nguyên đã như thế liền dùng một ngàn nhân mã đổi lấy đại quân An Nguy, chỉ là k bây giờ thanh ấm y lạc đức xen vào nói đạo rừng trường thanh tại rét đậm tiến vào thảo nguyên chính là tại thảo nguyên ta bên trên gây ra hối loạn mặc kệ ưng bộ vẫn là lang bộ rừng trường thanh chỉ chém giết dũng sĩ đem phụ yếu lao hầu lưu lại tiếp đó thiêu hủy có khô lều vải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 lạ thường đến có thể có mấy danh tuyệt đỉnh cao thủ tiến vào thảo nguyên tới bảo vệ hắn nghe đức mộ độ như thế nói đến tâm thần mọi người r u n g mạnh từng cái trong mắt đều có không che giấu được chấn kinh chỉ là theo sau chính là hưng phấn việt kỵ uý là đại sở tinh nhuệ nhất tinh nhuệ từ đại sở hoàng đế bệ hạ thân đệ t r ư ở n g quản nhưng mà việt kỵ uý lại vì một người cao nguyện hy sinh như vậy thân phận của người này chỉ sợ sẽ là tôn quý dị thường nếu như có thể bắt lấy h ắ n sáu mọi người ở đây hưng phấn thời điểm c h a kiền nhưng làm ở miệng nói ra tú giàn t ộ khoảng cách ôm mục đặc chỉ có năm trăm dặm lúc này chỉ sợ bọn họ đã sắp đến trong n g a y mắt mọi người cảm xúc mạnh mẽ liền bị t r a kiền dập tắt cảm giác kia giống như là trước mắt có một lồ sạch quần áo mỹ nữ thậm chí bốc lên tất cả của người dục vọng có thể ngươi lại vẫn cứ bắt không được cảm giác này để cho người ta phát điên Bây bầm Bắt bắt báo, quân. chuyển nguyên giờ, tháng người giả tướng trương mạng lại liếu khởi đại xoái, đi tới đặc, tin đó, tại lưới tử tức trên thảo、nguyên、thành một tình khẩu, cho hãn lên lực lệ leo lập đạo, mạc mở mục đem sau k� đặc, đó, có cụ ô vị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 cùng lúc cha kiển cùng y lạc đức không người đi liễu nhất lễ bài nói mặt tướng tuân lệ nhìn qua cái tia nhà tô đức mộc đồ hám nghiệm nói cái tia nhà tô người theo ta đi tới ô một gạc lập tức liền b ù n tháng đại sở cũng nên xuất binh bảy trăm bảy mươi tám quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm hai mươi sáu tin vui ba tháng thực chất thời tiết trở nên ấm áp đi lên kinh thành đã có xuân ý chỉ là bầu không khí lại dần dần khẩn trương lên mỗi ngày đều có số lớn khôi giáp tướng sĩ vào kinh thành gia kinh tiếng v õ ngựa r ộ n rộn, làm cho người cảm thấy đại chiến liền muốn tới gần bách tính còn như vậy chớ đừng nói chi là triều đình bách quan nhất là bộ binh hộ bộ công bộ cơ hồ bị đạp phá cánh cửa mà xem như đại sở trung khu chuyên cần chính điện càng l à thỉnh thoảng có người xuất nhập phán phất p h i trợ ngồi ngay ngắn ở chuyên cần chính điện thánh thượng sở hạo nhiên t r o mày thời khắc này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 Các cầu chính có chút chơi cũng nơi biên quan tướng lính ngao ngao dâng thư thỉnh cầu xuất trình, chính là có chút đã nhàn ngồi chơi ở nhà lao tướng, dỗi thủ thư xuất vệ, lao đưa là đã ở sở ổ con. còn chút, phục cửa xoái, Thánh thượng bên này còn tốt chút, phục mệnh lính quân xuất trình đại xoái, cửa chính đều bị người tốt xuất bị bệ. la đều đại s nguyên kính tự nhiên biết những thứ này thứ nhẹ nói đại quân không phải đã sớm xuất phát bọn hắn những người này chính là xem người ta tại phía trước giết địch kiếm lời quân công đỏ mắt nói đến đây sở nguyên kính đột nhiên đệ thấp liêu thanh n m nói đại ca tiểu phi chuyện nói thế nào đột nhiên nghe sở nguyên kính nhắc lên sở nguyên bay vẫn là tại chuyên cần chính điện phía trên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 v ớ i mãn khuôn mặt phong xương quân sĩ đi nhanh tiến chuyên cần chính điện uy lãi đạo khởi bầm thánh thượng đây là biên quan phương tướng quân khẩn cấp chuyển tới c ấ p báo bây giờ không đợi thánh thượng phân phó liền có tiểu thái dám tiếp nhận quân sĩ đưa tới thư đưa tới long án dâng lễ thánh thượng đọc qua trong đại điện một mảnh y ê n lạc nhìn kỹ l ư ậ n g sở hạo nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười hám i ệ n g nói đi xuống đi thưởng nghe thánh thượng như thế nói đến đám người làm sao có thể không biết là tin vui trung thư lệnh ngụy càng là cười nói, nhìn thánh thượng vẻ mặt tươi cười nghĩ đến là vui tin không biết có thể nhường chúng thần cũng dính dính hỉ khí cười ha ha liễu thanh sở hạo nhiên gật đầu nói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 bộ binh lại mô phỏng cái giảm giá tử chọn lựa thiện chiến dũng manh tướng linh theo quân xuất trinh mặt khác nguyên bác thái tử hữu vệ tăng hai trăm n g ư ờ i từ thế ra quan lại chồng con em chọn lựa bất quá kéo dài thanh n m bên trong sở hạo nhiên như điện hai mắt đảo qua đại điện một mắt chấm giọng nói nhưng có làm h ỏ n g quân c ơ giả định trảm không tha làm thánh thượng dứt lời phía dưới đám người phần lớn là vui mừng vội vàng quỳ l ạ i đạo cảm ơn thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn và tuế kỳ thực cũng không trách được bọn hắn cao hứng lần này chinh phạt m ặ bắc đại sở chuẩn bị ba bốn năm binh nhiều tướng mạnh phần thắng cực lớn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 la thế nghị lại nói tiếp trên sổ con nói rõ từ hỏa bộ chủ tướng đức mộc đồ đi tới vây quét ta việt kỵ uý tất nhiên đức mộc đồ chưa từng đổi tới cây mùn đặc biệt liền nói rõ việt kỵ uý còn rong rổi tại trên thảo nguyên thánh thượng không cần phải lo lắng bây giờ sở h ạ o nghiễm cũng mở miệng nói ra hoàng huynh m i n mông thảo nguyên muốn vây quét mấy ngàn nhân mã nói nghe thì dễ huống chi dương trường thanh người này quân lược bất phảm việt kỵ uý lại là chinh chiến mười mấy năm tinh nhuệ nghĩ đến không ngại nghe phụ vương cùng la đại s o á đều như vậy nói đến lại nhìn thánh thượng sát mặt sở nguyên kính giống như đoán được cái gì quay đầu nhìn về phía s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 la thế nghị hám i ệ n g đáp còn không có tin tức chuyển về ngừng lại lại phía sau la thế nghị lại nói tiếp cấm quân đi tây tuyến xuyên qua tháp mạc làm sa mạc tiến vào khang tây thảo nguyên sau đó xuôi theo ô luân bối sông chạy tới cây mù đặc biệt đoạn đường này chỉ có bộ ngực cùng lộc bộ tính là tinh nhuệ bất quá l ấ y l ý tương quân nhanh trí cùng cấm quân tinh nhuệ cũng không lo ngại nghĩ đến là đường đi xa xôi lại thêm tuyết lớn bất lợi cho hành quân vẫn không có thể đuổi tới cây mù đặc biệt sợ hạo nhiên cuối cùng là gật gật đầu đồng thời nói có việt kỵ ý cùng trái phải vệ tin tức lập tức báo lại không người đi liễu nhất lễ la thế nghị lập tức đáp thần t u n trị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 mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm thánh thượng sở hạo nhiên nhưng là đứng dậy đi ra long án vô v ô sở hạo nghiễm bà vai nói một đường cẩn thận nhìn thánh thượng sở hạo nhiên phút chốc sở hạo nghiễm lại là nợ nụ cười đạo hoàng huynh cáo tử sau khi nói xong sở hạo nghiễm cũng không quay đầu lại rời đi không câu c h ấ p bóng lưng giống như hắn cao tuyệt tu v i võ đạo khiến người khâm phục nhìn chăm chăm võ vương sở hạo nghiễm bóng lưng đám người cả đám đều minh bạch quá lai thậm chí minh bạch thánh thượng vì sao muốn phong sở nguyên kính vì bình bắc tướng quân rõ ràng chính là vì l i u sở hạo n g h i ễ rộng h ạ n thông nh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 vừa vì ta sở ra cũng vì trên võ đạo có chỗ đột phá tiểu kính ngươi thường cảm giác cái gì cùng thánh thượng sở hạo nhiên đối mặt phúc chốc sở nguyên kính đĩu n ô i nói đại bá tiểu kính thở nhỏ liền quen thuộc phụ vương trách phạt thế nhưng là phụ vương lại không nói tiếng nào rời đi tiểu kính luôn cảm thấy là lạ, lạ làm sở nguyên kính dứt lời phía dưới không ít người cũng nhịn không được n ở đủ cười chính là thánh thượng sở hạo nhưng cũng nhịn không được vui vẻ ha ha cười nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn bị phạt gần rồi tốt lắm về sau đại bá thay lão nhị tới kiểm tra ngươi lập tức sở nguyên kính vội và nói không có không có đại bá Ta xem v ẫ người là hắc hắc hiếu thanh sở nguyên kính há miệng nói đại bá cái tia có thể đâu tiểu kính nội phục nhất la đại soái ta vốn còn muốn cho la đại soái làm thân binh đâu thời khắc này la thế nghị cũng mở miệng trêu ghẹo nói bản tướng cũng không dám dùng người cái này bình bắt tướng quân nói đến đây ngừng lại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 nghe thánh thượng nhấn mạnh đám người cùng kêu lên bài nói chúng thần tuân chỉ đảo qua đám người một mắt sở hạo nhiên phất tay nói đều lui a la tướng quân ngươi lưu lại đám người tự nhiên biết thánh thượng đây là có chuyện muốn cùng la tướng quân thương lượng nhao n h a u hành lễ lui ra ngoài chỉ để lại hai người ra khỏi chuyên cần chính sự điện sở nguyên kính nhịn n ữ a không được v ấ n đạo đại ca sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở nguyên b á c đánh gãy sở nguyên b á c tự nhiên biết sở nguyên kính muốn hỏi điều gì nói thẳng sau đó lại nói sau khi nói xong sở nguyên bắc cười nhìn qua các vị đại thần nói nguyên bắc cùng tiện chư vị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 đối với mạc bắc thảo nguyên hung hăng bỏ công sức ra khá nhiều đối với mạc bắt chư tộc h i ể u rất rõ t r ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt sở nguyên bác háo n i ệ n g nói ngươi không nhìn ra p h ù hoàng cùng la tướng quân đều lo lắng việt kỳ ý lo lắng tiểu thất an h uy một trận chiến diệt đi hỏa bộ năm ngàn tinh nguyện cố nhiên là tên trấn đại mạc cũng muốn t á c ta bộ đội bọn hắn hận thấu xương nhất định sẽ phái trọng binh vây quét việt kỳ ý hơn nữa lanh binh vẫn là đức m ộ c đổ cùng la tướng quân cùng nổi danh thông soái thời khắc này sở nguyên kính trên mặt có qua vẻ bồn bạ chỉ là rất nhanh liền đã tắn đi cười hắc hắc nói đại ca ngươi c ư yên tâm đi ti Câu nói kia trong i lòng ấ nghĩ như vậy sở nguyên bắc nhưng là trường liêu sở nguyên kính một mắt đạo có người nói như vậy thất thúc đi sở nguyên kính cũng không đệ bụng đột nhiên nghĩ đến cái gì phía sau thẳng tắp nhìn chằm chằm thái từ sở nguyên bắc kêu lên đại ca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 kinh thành không phải có tứ đại công tử sao hừ quá tử ca ca ngươi còn có tiểu thất vị này thân vương đều đi hắc hắc cũng nên để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một chút n g h e sở nguyên kính như thế nói đến sở nguyên bác mới tính lòng liêu khẩu khí trong mắt càng là lộ ra một k i a thú vị thân sắc khẽ cười nói tùy ngươi bảy trăm tám mươi quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm hai mươi tám tờ ợp tờ kích kim sổ sách sau lưng không có truy binh chúng quân sĩ lại làm mọi mệnh không chịu nổi sở hạ vũ cũng không gấp gấp gấp rút lên đường bởi vì hắn luôn cảm thấy đoạn đường này sẽ không bình tĩnh ngày thứ năm chạm vào tối hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi phía sau sở hạng sử Há m i ệ người này tướng mạo bình thường văn thao vũ lược nhìn như đồng dạng nhưng là đại trí nhược ngu hàng người bật lệ mệnh hắn đóng giữ ô m ộ c đặc chính là coi trọng hắn trầm ồn kém nhất cũng có thể giữ vững ô một đặc tòa này kiên thành nói đến đây ngừng lại tào hàm lại nói tiếp cho nên cho dù hắn không xuất binh cũng muốn vậy khắp thám tử sở hạ vũ suy tư phút chốc gật đầu một cái đồng thời nói chúng ta chỉ còn dư cái này hơn năm trăm người tào hàm tự nhiên biết điểm ấy nhìn qua sở hạ vũ nói thất công tử ngươi vốn nhanh chí chúng ta nên đi như thế nào nói đến đây tào hàm tịch mịch gương mặt bên trên c à n g là hiện lên một nụ cười đạo diễn tướng bộ lang bộ hỏa bộ đều là tống tướng quân n g u kế của ngươi phủi tào hàm một mắt sở hạ vũ cũng không có lên tiếng mà là tại chốc lắc trầm mặc phía sau trường khẩu v ấ n đạo tào tướng quân nhất định muốn chạy tới ô một gặp mặc dù minh bạch sở hạ vũ ý tứ tào hàm nhưng là gật đầu nói đô uý quân lệnh chính xác như thế đầu tháng b ố đổi tới ô mộc đặc đến nỗi làm cái gì bản tướng không biết đối với quân lệnh sở hạ vũ không có bất luận cái gì làm trái quản tri thật đem các loại người tính mệnh tất cả đều liên lụy trông m ắ c p h ú t chốc sở hạ vũ mở miệng nói ra mặt tướng từng nghe lâm tướng quân nói qua đầu tháng b ố đại quân phân biệt từ sơn hải quan hổ lao quan cùng đều s ắ t pháo đài xuất phát binh bức ô mộc đặc lúc này cũng nên xuất binh ta sẽ trước tiên phái người chạy tới ô mộc đặc tìm kiếm đại quân một khi nhận được quân lệnh chúng ta lại xuất phát nói đến đây mừng lại sở hạ vũ từ tốn ó i đoạn này thời gian chúng ta tìm một c h ỗ che giấu tốt n g h e ra sở hạ o vũ trong giọng nói thương cảm tàu hàm cũng là một tiếng không nhịn được thở dài thời khắc này cũng không biết lâm tướng quân thế nào thảo nguyên chỗ sâu một trong chứng đ ộ n g dương trường thanh thần sắc mặc dù bình tĩnh nhưng mà trên mặt nhưng lại có không che giấu được gian nan vất vả mọi mệnh hơn nữa thời khắc này còn tại bên người hắn tướng lĩnh cũng không có mấy đảo qua mấy người một mắt dương trường thanh đáy lòng không khỏi phát ra một tiếng thở dài lần tập kích này mặc bắc hắn xuất lĩnh lan doanh báo doanh năm ngàn trinh sát năm trăm thần uy doanh năm trăm chung sáu ngàn nhân mã trưởng sử tàu hàm phó tướng phùng biết kỷ lan doanh báo doanh chủ tướng phó tướng cùng với thập đại trạm canh g ấ p giải gần tới hai mươi danh tướng lĩnh nhưng bây giờ chỉ còn dư bên cạnh thân mấy người này trưởng sử tào hàm vượt qua núi tuyết không do sống chết phó tướng phùng biết kỳ tỷ lệ h ồ doanh xâm nhập xuống cách thời gian d à i như vậy trôi qua nghĩ đến hắn cũng sắp đến, đến rồi báo doanh mã trung bình chết trận phó tướng tôn thiếu y xuất trinh chưa về lan g doanh thường như biển đi theo tàu hàm bên cạnh thân phó tướng trương thần chết trận đến nỗi hai doanh mười tên trạm canh g ấ p giải cũng chỉ còn lại như thế mấy cái lại là một tiếng thầm than dương trường thanh đã thu hồi tất cả cảm xúc trương khẩu vấn đạo chư vị có biết đoạn đường này bản tướng vì sao muốn một mực chia sợ là có mười ngũ tinh binh rong r ổ i tại trên thảo nguyên nhìn qua rừng trường thanh chúng tướng phần lớn có nghi hoặc chia binh tự nhiên là mê hoặc truy quân thế nhưng là phân nhiều lắm hơn nữa mỗi đội không hơn trăm người một khi tao nộ g t á c ta bộ đại quân căn bản không có sức đánh một trận chúng tướng mặc dù nghi hoặc lại không có lên tiếng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng trường thanh bây giờ rừng trường thanh trên mặt hiện lên một nụ cười tự tin lại t h ô n g ròng trầm giọng nói ta việt kỵ ý là đại sở tinh nhuệ nói lấy một đánh n ư ờ i không có chút nào quá đáng bản tướng tung ra mười chi trăm người tiểu đội thì tương đương với hơn vạn tinh binh là đủ đem thảo nguyên nhắc lên cái út sấp.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 biết cái gì là đại sở tinh binh ngày thứ hai có thám tử tìm cái bộ tộc không lớn cũng không nhỏ sở hạ vũ liền xuất quân chạy tới một phen huyết tinh đi qua đại quân liền ở đây dàn xếp lại lại qua hai ngày lại thám tử chạy như b a y đến hô to cơ báo cơ báo sở hạ vũ đang tại đọc phụ hoàng bàn chép tay nghe được tiếng gào liền đem thư quyển bông xuống nhìn về phía cửa ra vào rất nhanh thám tử liền chạy vội tiến đại trướng hơn nữa tại cùng lúc tàu hàm đồ chí quang cũng xuất hiện ở trong đại trướng nhìn qua sở hạ vũ thám tử quỳ l ã đạo khởi bẩm tướng quân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 trong yên lặng tàu hàm trong mắt đột nhiên có quang mang thoáng hiện trầm giọng nói thất công tử bản tướng tính xót một điểm gió vệ gió vệ tự nói liêu thanh sở hạ vũ nhưng là nhìn về phía tàu hàm muốn nghe hắn giản giải gần đầu tàu hàm hám i ệ n g nói bắt lệ kế thừa hãn vị sau đó tổ kiến gió vệ vì hắn tìm hiểu tình báo không chỉ có ta đại sở cũng có m ạ c bắt chư tộc mặt tướng cho là hẳn là thất công tử tại vụ giản tộc chém giết ngạch này thật thà cử động kinh động đến gió vệ đem tin tức chuyển đến ô mộc đặc không phải vậy ra cũ lực cũng sẽ không phải ra số lớn quân sĩ tìm kiếm chúng ta ngừng lại lại phía sau tàu hàu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 đêm rất khuya cao các cách nhật chạy tới mạc ngày xiết bộ chỉ là cao các cách nhật rất nhanh liền phát giác không thích hợp thời khắc này chính là nhóm lửa nấu cấm lúc nhưng mà mạc ngày xiết bộ bên trong nhưng không thấy một điểm ánh lửa ngược lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc thỉnh thoảng cuốn phong thổi qua cuốn lên một cô mùi máu tươi phất tay lệnh đại quân đề phòng ngay tại lúc bây giờ một cái vũ t i ễ n như điện bắn về phía cao các cách nhật chán nhìn chằm chằm đột nhiên trợt hiện vũ t i ễ n cao các cách nhật hai mắt không khỏi căng thẳng theo bản năng vung đao muốn ngăn lại vũ tiến chưa từng nghĩ vừa giơ cánh tay lên vũ tiến đã đâm vào chán vũ t i ế n trực tiếp đem cao c ắ t cách nhật đầu đâm xuyên liền hư đều chưa từng hư một tiếng cao c ắ t cách nhật liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt phát ra một tiếng vang thật lớn hoặc là bị cao c ắ t cách nhật ngã xuống đất phát ra âm thanh g i ậ t mình tính giấc tình hồn lại phải kỳ tướng sĩ không khỏi nhìn qua bắn tên người đen như mực khôi giáp trắng non như băng khuôn mặt nhất là cặp kia không chứa tình cảm đôi mắt phảng phất đến từ k i ể u đu câu hồn x ứ giả nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ nhất là chỉ có một mình hắn phải kỳ này một đám tinh nhuệ nội giận nao n a u đánh nhựa liền xông ra ngoài cơ múao đau tản mát ra yếu ớt hạc quang muốn đem sở hạ vũ lần nữa giơ lên cung tiễn kéo căng cứng dây cung bên trong s i ê u một tiếng vang thật lớn đi qua một chi vũ t i ễ n bắn thủng một người lồng ngực đồng thời đâm vào một người khắc ngực theo sở hạ vũ vũ t i ễ n bắn ra lại có mấy mười vũ t i ễ n bắn ra hơn nữa cũng là một t i ễ n mất mạng trong trước mắt càng là có hai mươi ba mươi người từ trên lưng ngựa rơi xuống mà khi đợt thứ hai mưa tên đi qua chi này hơn trăm người tiểu đội còn lại không đủ một nửa cũng may bây giờ tiếng vó ngựa đã tới gần giết lạnh như băng trong tiếng hét vang sở hạ vũ thu hồi rừng cung phất tay một đao liền đem phủ đầu người chặn ngang chặt đứt chém giết một người sở hạ o vũ đã đứng tại trên lưng ngựa lại l à chém ra một đao hoàn toàn không có thủ lĩnh còn theo khoái mã x u n g kích d ơ cao loan đao đều chưa từng rơi xuống bây giờ trong bóng tối có vài chục người nhảy ra ngoài mỗi người đều dễ dàng chém giết một hai người chi này hơn trăm người tiểu đội càng l à tại một lần đánh c h ú n g toàn bộ hủy diệt chỉ có vô chủ tuấn mã lao nhanh không chỉ đây là cây mung đặc biệt xung quanh địa đồ hơn nữa cực kỳ kỹ càng phía trên ghi rõ cây mung đặc biệt chung quanh mỗi một nhánh sông sông núi cùng với xung quanh trúng tiểu bộ tộc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 chưa từng lắng xuống l ử a g i ậ n lần nữa xông lên đầu chỉ là nhìn thấy đâm xuyên cao cắt cách n h ậ t đầu mũi tên kia cùng cái kia xong đến chết đều có khiếp sợ con mắt mục nhân l ử a g i ậ n trong nháy mắt tàn đi trong mắt càng có hàn quang loay lên cao cắt cách n h ậ t võ công mặc dù bình thường nhưng mà có thể một tiễn muốn mệnh của hắn đồng thời trực tiếp đem hắn chán bắn thủng đây chính là cẩn chân chính thần t i ệ n thủ hơn nữa nghĩ đến người này võ công cũng không tầm thường thời khắc này mục nhân không khỏi nhớ tới ủ d ạ n tộc tin tức chuyển đến ngạch n g y thật thà tại trong thiên quân vạn mã bị người chấm giết xem ra việc kỵ ý bên trong thật có cái gì nhân vật không tầm thường nghĩ tới đây mục nhân tâm thần r u n g mạnh đột nhiên hướng về phía trước đập ra không phải là giết địch mà là tránh né vũ tiễn mục nhân cử động lần này hoàn toàn là theo bản năng là một loại trải qua sinh tử trực giác mà đang khi hắn nhào tới một cái trước mắt một mũi tên rán vào da đầu của hắn bay đi đâm vào một thị vệ lồng ngực mục nhân những thị vệ này cũng là bách chiến lao binh trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần nao nhao rút đao ra kiếm đem mục nhân bảo hộ ở, ở giữa đồng thời có người thổi lên cái lệnh mà hậu nhất người người ánh mắt bất t i ệ n nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện đen giáp tiểu tương đứng vậy mục nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm đen giáp tiểu tương một lát sau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 sở hạ o vũ ngược lại cười liêu thanh đạo đây là mũi tên thứ ba tránh thoát tiến này tha cho ngươi một mạng đang khi nói chuyện lại một c h i vũ tiến bấu vào trên dây cùng bắn về phía mục nhân nhìn chằm chằm đen giáp tiểu t ư ờ n g nhất là hắn k i n h thị mục nhân cuối cùng là bị khơi dậy nam nhi huyết khí quắt to giết trong tiếng kêu to mục nhân đột nhiên bắn lên đồng thời vung đao nhào về phía sở hạ o vũ chỉ tiếc mục nhân vừa mới bay vật lên vũ tiến đã đâm vào lồng ngực sở hạ o vũ một tiến này đã bao hàm bảy thành nội lực căn bản không phải mục nhân đủ khả năng tiếp nhận ngừng lại té ngã trên đất liền như vậy khí tuyệt bắn giết mục nhân người mặc khôi g i á p màu đen sở hạ vũ phản phất vũ linh dung n h ậ p hạ cám cứ thế biến mất không thấy rất nhanh phải kỳ tướng sĩ đột nhiên một hồi dòng lũ sông vào mạc ngày lập bộ nhưng mà nhìn qua thi thể đ ầ y đất chú tướng sĩ trong mắt đều có không che giấu được chân kinh ngắn như vậy thời gian có thể đem mục nhân cùng hắn gần trăm thị vệ đ ổ s á t cuối cùng là người nào trong trầm mặc chỉ có máu tươi chạy xuôi không ngừng đậm đ à mùi huyết tinh nhường đám người nhũ mày ngay tại lúc bây giờ mấy đạo vũ tiễn từ trong bóng tối bắn ra đâm vào đi đầu vài tên tướng lĩnh cổ họng phất phù phù thông rơi xuống đất â n thanh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 đột nhiên g này, sở tranh lạc yên không tiếng động xuất hiện tại sở hạ vũ bên cạnh thân chỉ là bây giờ sở tranh thô cùng khuôn mặt giống như lau tiên huyết đồng dạng đỏ bừng nhìn lại rất là do người người hhh hiếu thanh sở tranh há miệng kêu lên thiếu ra bọn hắn sợ chuẩn bị chạy trốn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 tại hổ bộ trong đại quân chém giết ngạch nhật đôn vậy cần nhiều người nhân mã bây giờ lại có người nhịn không được trương khẩu v ấ n đạo tướng quân xin hỏi bao nhiêu người đánh bất ngờ hữu gia tộc nói đến đây n g ừ n g lại người này lại nói tiếp hòa bộ thế nhưng là hơn vạn dũng sĩ việt kỵ uý chỉ có chỉ là mấy ngàn người hú n g chi vẫn là đức mộc đồ đại xoái tự mình lánh binh vây quét việt kỵ uý bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở hữu gia tộc l ạ p đồ cũng là từ thám tử trong miệng chiếm được cũng không phải đặc biệt tin tưởng bất quá hắn lần này cũng không phải cùng mọi người thảo luận ngạch nhật đôn vấn đề há miệm nói là một chi từ đức mộc đồ đồ đại xoái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 Đang lúc mọi người trong lúc lúc mọi k hơn i ế p lạp sợ, l ạ đồ nữa chư vị tuyệt đối không nên đã quên việc kỵ uý đô uý là ai sở hạ nguyễn cùng đại sở hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ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 mặt tướng minh bạch tướng quân yên tâm đi lời đến cuối cùng á lạp thản quay người đi ra đại doanh đảo qua chúng tương nhấp mắt lạp đồ quát to đều đi chuẩn bị đi chuẩn bị nổ trại bao vây tiêu diệt việt kỵ u y năm ngàn đại quân lạp đồ phái ra mấy chi trăm người tiểu đội truyền bốn phía để phát hiện việt kỵ u y bóng dáng hôm qua ba đường nhân mã lại mang đi hai năm nghìn người chờ tiền quân sau khi xuất phát đại quân đã không đủ hai ngàn người trong đó còn có mấy trăm tên từ mạc nhật lạc bộ trở về tàn binh đại tướng ngay tại lạp đồ lên ngựa chuẩn bị xuất phát thời điểm đột nhiên nhìn thấy sau lưng đại quân lại lên hỗn loạn lạp đồ t r o mày quát nghe thám tử nói xong lạp đồ sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống trong mắt càng có hàn quang lóe lên hắn phải kỳ tướng sĩ lại bị một đám giả quỷ hụ sợ chuyến đi hắn phải kỳ mặt mùi ở đâu húng chi đại quân chưa xuất phát liền lên hỗn loạn còn như thế nào giết địch nhìn chăm chăm hôn loạn chỗ lạp đồ lạnh giọng nói đ ồ ngày cha ngươi trước tỷ lệ đại quân xuất phát bản tướng đi một chút sẽ trở lại sau khi nói xong lạp đồ đánh lựa phóng tới hôn loạn ra nhìn nhà mình tướng quân cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài thân là lạp đồ thị vệ thủ lãnh đ ồ ngày cha không trần c h ờ chút nào nói m ặ tướng t tuân lệnh không người cúi đầu phía sau đ ồ ngày cha cũng không có lập tức xuất phát mà là đối với bên cạnh thân một g ư y yếu tiểu tướng nói bố nhân phu ngươi mang một đội thị vệ bảo hộ tướng quân nhìn gây yếu tiểu tướng khoái mã truy liều thượng đi đ ầ ngày cha mới đánh mã rời đi rất nhanh lạp đồ liền chạy tới hôn loạn chỗ mà nhìn thấy lạp、đồ. chúng quân sĩ cũng quân an đều sĩ trong ĩ sĩ n ngựa dừng lại, lạp đồ đối xử lạnh nhạt đảo qua chúng quân h Ghim lại. lại, lạp là một mắt, qua đồ đối đảo xử tắc ta bộ dũng sĩ, đây là cái gì? Trong tiếng kêu to lạp đồ đột nhiên đem loan đao rút ra nâng cao tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống v ă n g lánh lại loa mắt nâng cao l o a n đao lạp đồ trầm giọng nói cái này l o a n đao là ta tát ta bộ vinh quang là chúng ta sinh mệnh một đ a o nơi tay chính là quỷ thần cũng giết không tha làm lạp đồ dứt lời phía dưới cùng hắn mà đến thị vệ cùng kêu lên cao giọng nói giết đinh hai nhức ó c trong tiếng gặp hét lạp đồ lần nữa kêu lớn các dũng sĩ giơ lên loan đao của các ngươi theo bản tương nhất cùng giết địch ừ nếu l à bị một đám không có chưng cơ quỷ quái dọa đến liền đao đều không cầm lên được ta tắc ta bộ ta a đạt ngươi thảo nguyên không có dũng sĩ như vậy tại lạp đ ồ ngẩng cao thanh â m bên trong cuối cùng là có quân sĩ đem loan đao giơ lên ngay tại lúc bây giờ một thanh loan đao bay ra chém về phía lạp đ ồ cổ họng nhìn thấy phi tốc chém tới loan đao lạp đ ồ có thể cảm nhận được một cỗ sắc cơ ngưng trọng lại băng lãnh lạnh lên một tiếng lạp đ ồ vung đao chạm liêu thượng đi rất nhanh một đám thị vệ đã phản ứng lại cấp tốc nào về phía lạp đổ muốn đem hắn bảo vệ chỉ là tốc độ của bọn hắn còn chưa đủ nhanh loan đao là s sở hạ vũ toàn lực thi triển phong vân bước giống như một trận cuồng phong nhào về phía lạp đồ hơn nữa sở hạ vũ đứng dậy trong nháy mắt liền tương nhất quân sĩ loan đao nắm trong tay bây giờ lại có mấy đạo nhân ảnh từ trong đám người bay ra đây là sợ tranh cùng thần uy doanh c a o thủ đón lấy một đám thị vệ t ậ t tốc độ nhanh bên trong lạp đồ loan đao trong tay hung hăng chém lên phóng tới loan đao phát ra một tiếng vang thật lớn lạp đồ tuy là xa trường tiêu tướng võ công nhưng là thua xa sở hạ vũ đón đỡ sở hạ vũ một đao lạp đồ tâm thần dung mạnh một ngụm máu tươi suýt chút nữa thất ra nhìn qua đã tới gần bóng người nhất là tấm kia lạnh như băng khuôn mặt lạp đồ đột nhiên sinh ra một loại khó h i ể u k h i ế p đảm không dám có bất kỳ trần trờ lạp đồ mượn vừa rồi một kích lực phản chấn lăn xuống ngựa lộn nào h hướng sau l ư n g đại quân bỏ chạy nhìn hắn một quân chủ đem vậy mà không để ý đến thân phận lăn xuống ngựa sở hạ vũ mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng chưa từng mảy may dừng lại thân thể gây yếu phản phất một đạo cái bóng hư hảo tiếp tục nào h về phía lạp đồ hơn nữa huy động tay trong lòng bàn tay lại là một thanh loan đào bắn ra vẫn là lạp đồ、đầu. sở hạp vũ trong lòng rất rõ ràng chính mình chỉ có hơn hai mươi người cho dù võ công cao c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 bảy trăm t á o mươi ba quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm ba mươi một cây môn đặc biệt truy thượng sở hạ vũ nhìn xem trong tay hắn còn nhỏ máu đầu nhất là cặp kia đến chết cũng không thể khép lại hai mắt sở tranh cười hắc hắc nói thiếu ra ngươi không phải là muốn chặt xuống đâm cổ lực đầu a sở tranh sở dĩ sẽ như thế hỏi là bởi vì sở hạ vũ hướng tây chạy đi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 Ta nghe lâm tướng nói, mở bình năm bạt nghe con nói, bình năm binh lâm lệ mở bại sở ơ cơn n quan, trong cơn tức giận hồi thứ 10 vạn trắng đinh, dùng hải hồi thứ trả đại ta tức s dân chúng tranh i ê n luận thành huyết sác, chuyện này huyết huyết thật. quả một sát, t đem đặc ôm Sở tranh tự nhiên biết trận kia huyết tinh than nhẹ liêu khẩu khí đạo thiếu gia chủ nhân khi còn sống có hai đại tiết lối đều sẽ là trường huyết chiến kia lại có là không thể tận mắt thấy thiếu gia người kết hôn sinh con sống chết nói đến đây sở tranh âm thanh chuyển sang lạnh lẽo trầm giọng nói mở bình ba năm bặt lệ nghiêm mạc bắt chi lực công ta đại sở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 nào chút động tĩnh càng lớn càng tốt lập tức sở tranh trên mặt bi thương đã không thấy cười càng nói được rồi thiếu ra ngươi cứ yên tâm đi l ờ i đến cuối cùng sở tranh tung người xuống ngựa chạy như một làn khói ra ngoài đồng thời còn có mấy danh cao thủ theo hắn rời đi cũng không lâu lắm sở hạ o vũ liền nhìn thấy ô mục m đặc trên cổng thành hôn l o ạ n lên thậm chí nghe được â m thanh r ấ t chóc mà nghe được lại d à i vừa vội gấp rút tiếng kèn thời điểm sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh mặc bác chư tộc phần lớn lấy tiếng kèn triệu tập binh mã tất nhiên tiếng kèn vang lên nghĩ đến ô mục đặc muốn luận lên một hồi xác thực như sở h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 nghe r ồ n r ậ p tiếng kèn đâm cổ lực một mực bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh dị đối với c ò n ngẩn người thị vệ nói còn không mau đi mặt khác thông chi chưa tướng nhập sổ nghị sự kỳ thực căn bản không cần thị vệ tiến đến thông chi nghe được tiếng kèn thời điểm phải kỳ cái này một đám tướng lãnh đã khoái mã chạy đến tiếng v õ ngựa r ồ n r ậ p cũng làm cho ô m một đã hỗn loạn lên nhường tướng quân này phủ não nhật lên mà không lớn thư phòng càng là kín người hết chỗ đột nhiên một khôi ngô tướng quân càng là kín người hết chỗ đ i t nhiên đối với đâm cổ lực không người cúi đầu cách này x i ế t đ ồ trầm giọng nói khởi bẩm tướng quân vừa rồi có người leo lên đông thành lầu ám sát phòng thủ tướng quân cho nên mới sẽ thổi lên kẻ lệnh mặt tướng cẩn thận từng điều tra cũng không đại quân đột kích làm cách này x i ế t đ ồ dứt lời phía dưới lại một tướng lĩnh đi đến không người bái nói khởi bẩm tướng quân có thích khách c ư ơ n g ép leo lên cổng thành nam ám sát mấy tên quân sĩ mặt tướng v ô năng không thể bắt được thích khách xin tướng quân trách phạt đâm cổ lực cũng không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại đi tới một tướng mạo xấu xí tướng quân chiến thân người này ngang thấm p u đóng giữ thành bắt lầu nhìn thấy tướng quân ánh mắt ngang thấm phu thanh em khàn khàn nói khởi bẩm tướng quân bắc môn cũng là như thế có thích khách cưỡng ép x ô n g tới thành lâu gây nên hỗn loạn liền biến mất không thấy bây giờ chỉ có họ tây môn nga ngày thật thà chưa từng đổi tới đảo qua chúng tướng một mắt lại nghĩ tới tiếng kèn trước hết nhất từ họ tây môn vang lên đâm cổ lực mở miệng nói ra người tới đi họ tây môn tìm nga ngày thật thà tướng quân nhường hắn lập tức tới gặp bản tướng nhìn thị vệ rời đi đâm cổ lực đem mắt quang phóng tại ngang thấm phu trên thân trương khẩu vấn đạo, ngang thấm phu, thích khách võ công như thế nào ngang thấm phu tướng mạo mặc dù xấu x í võ công nhưng là chư tướng bên trong tốt nhất. đi a n g lúc m ọ người ngang chăm chú, tới h phu háo ấ m miệng bẩm nói, khởi t ư n quân, mặt tướng dò xét tử vong tướng sĩ, cũng là một đau mất mạng, g mặt một mất xét tử ư dò sĩ, là l đau dao không không nhiều một phần không cạn một chính ạ n một p ầ đầu, n không có lên tiếng, mà giờ khác này, cửa ra vào đã có tiếng bước chân văng lên. tuyệt thủ. Gật gật tới đối đâm đã Đi lại giờ là lực mà vào cao cổ có khác cửa có bước c ra h là họ tây môn đại tướng nga ngày thật thà chỉ là sắc mặt băng lãnh trong tay càng là nâng màng bao đi đến đâm cổ lực trước người nga ngày thật thà một quỷ đến cùng lớn tiếng quát lên khởi bẩm tướng quân đây là lạp đổ tướng quân thủ cấp trong yên mạc Bắc p lặng đâm cổ lực nâng hai tay lên thận trọng mở ra màng bao theo màng bao mở ra tất cả mọi người ngửi thấy một cỗ huyết khí mà nhìn xem l à p đổ cặp kia đến chết đều chưa từng khép lại con mắt c n g tướng trong mắt đều có không che giấu được phẫn nộ chỉ có đâm cổ lực cùng ngang thấm phu ngoại trừ ngang thấm phu là cao thủ thấy càng nhiều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 n g ư ơ i đi c h ấ n an trong thành dũng sĩ bách tính liền nói quân sở sắp tới bản tướng đang thử t h a m dò bốn môn phản ứng không nói nhảm ngày một đồ trực tiếp bài nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong đi thẳng ra ngoài mà trông lấy ngày một đồ rời đi thân ảnh chúng tướng mặc dù không có lên tiếng nhưng là đem mắt quang phóng tại đâm cổ lực trên thân muốn nghe hắn giảng giải nhìn qua lạp đồ thủ cấp đâm cổ lực đưa tay cầm lên để lên bàn chậm dãi nói lạp đồ n g ư ơ i liền yên tâm đi thôi bản tướng sẽ vì ngươi báo thủ đứng lên đi nói đến đây đảo qua chúng tướng một mắt đâm cổ lực đột nhiên mở miệng hỏi chư vị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 như bản tướng đoán không sai hẳn là đại sở hoàng tộc lập tức t r u n g tướng phần lớn n gây ngẩn cả người trong mắt tràn ngập giật mình tin tức này thật đúng là s o lạp đồ tướng quân bị g i ế t làm mọi người kinh ngạc hơn chấn kinh bây giờ đâm cổ lực tiếp tục nói tin tức là rõ vệ chuyển tới cho nên bản tướng điều động lạp đồ tướng quân ra khỏi thành chặn g i ế t bọn hắn chưa từng nghĩ lạp đồ tướng quân cư nhiên bị bọn hắn giết chết hơn nữa còn đem lạp đồ tướng quân đầu treo ở trên cửa thành thị uy nghe đâm cổ lực như thế nói đến chúng tướng trên mặt chấn kinh đã hóa thành p ẫ n nộ cùng lửa nóng mỗi một cái đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm đâm c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 sở hạ o vũ cũng không khỏi không đội phục đâm cổ lực đ ị ệ n lực đứng vậy sở hạ o vũ háo n i ệ n g nói cần phải đi không phải vậy kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh kêu lên chỉ sợ cũng đi không được theo sở hạ o vũ lời nói rơi xuống có bóng đen chạy như bay đến cuối cùng hướng sở hạ o vũ không người bài nói công tử họ tây môn có động tĩnh thư lệnh liêu thanh sở hạ o vũ háo n i ệ n g nói không chỉ họ tây môn e rằng khác ba môn sớm đã có người đi ra nhìn chăm chăm sở hạ vũ sở tranh đầu tiên là xứ sở lập tức liền mở miệng hỏi thiếu ra ngươi là nói bọn hắn muốn vây quanh chúng ta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 sở tranh càng l à tại tráng hắn chưa kịp phản ứng phía trước một đao cắt lấy đầu của hắn một tay giơ lên nhỏ máu đầu sở tranh lắc đầu nói quá yếu chẳng lẽ trên thảo nguyên cũng là l o à i cỏ này bao 785 quyển 2 mạc b ắ t phong vân 233 nghìn thấu thân phận nhìn qua sở tranh trong tay đầu người nghe hắn lại nhảy tiếng mắng chửi nhất là cái kia làm càn trong mắt không ngừng người tiếng cười to cách ngày lạc đồ cũng nổi giận kêu lên ô tô hách đi đem hắn đầu người cho bản tường chém ô tô hách kích thước không cao nhưng cực kỳ cường tráng một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên trong mắt lóe bức người hạ quang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 nhìn sở tranh líu i lo không ngừng nói không ngừng đã đem khí thế nâng đến đỉnh phong ô tô hách đột nhiên ra tay hơn nữa không có g ụ c ngựa xung kích một cái bay vọt vùng đào chạm hướng sở tranh c h á n t ậ t tốc độ nhanh trong n g á y mắt loan đao đã rơi tại sở tranh đỉnh đầu ngay tại lúc bây giờ sở tranh d ư ớ i hông tuấn mã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước nguy hiểm lại c à nguy n g hiểm tránh thoát đỉnh đầu loan đao hơn nữa sở tranh huy động loan đao vừa đâm vào ô tô hách lồng ngực sở tranh một đao này vừa chuẩn vương oan lại đã bao h à n hắn chuyên cần năm mươi năm nội lực trong nháy mắt liền đem ô tô hách chém giết chết không thể chết lại hơn nữa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 nhưng lại tại hắn chuẩn bị tự thân xuất mã thời điểm bên cạnh thân một đại đem quỷ l ệ đạo tướng quân mặt tướng đi lấy người k h á c đầu sau khi nói xong cũng không chờ cách này g lạc đồ đồng ý nhanh như chớp liền chạy xuống thành lâu bây giờ có người há miệng nói tướng quân mặc nhật tướng quân cũng kia thế nhưng là bách phát bách c h ú n g thần tiến thủ tướng quân ngươi hãy yên tâm cách này g lạc đồ đối với mặc nhật kia tiễn thuật cũng vô cùng có lòng tin gật gật đầu lại chưa từng lên tiếng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới mặc nhật kia tốc độ cực nhanh rất nhanh liền có tiếng võ ngựa vang lên tiếng võ ngựa rồn rập bên trong c ẳ n có mấy chi vũ tiễn bây giờ sở tranh trên mặt có qua vẻ ngưng trọng cái này ba cây vũ tiễn l ự c đạo tốc độ cũng không giống nhau một chi hối h ạ phảng phất sấm sét mang theo tiếng xẻ gió một chi nhẹ đ ô n g phảng phất lông vũ thật là gắng s ứ c mặt khác một chi trợt nhanh trợt chậm để cho người ta khó mà nắm lấy đây mới thật sự là tiễn thuật đại gia không có mười mấy năm khổ luyện căn bản không đạt được cảnh giới này nếu như sở tranh công phu không tệ e rằng thật muốn mệt mỏi ứng phó rất nhanh nhanh nhất chi kia liền muốn bắn vào sở tranh cổ họng mà liền tại sở tranh muốn vùng đao ngăn cản thời điểm chậm nhất một chi nhưng là đột nhiên ra tốc xạ hướng sở tranh chắn n ư ờ i hh sở tranh đem trường đao dọc tại trước người vừa đúng ngăn t r ở hai chi vũ tiễn phát ra một tiếng vang lanh lảnh sở tranh công phu tuy cao cánh tay cũng cho chấn run lên ngay tại lúc bây giờ tối hậu nhất chi đã đâm thủng sở tranh khôi giáp bất quá vừa cũng bây giờ sở tranh vất tay đem tối hậu nhất chi vũ tiễn bắt lấy t h ế vậy có quân sĩ phát ra từng tiếng sợ hai thang phục t h ầ m kêu đáng tiếc bất quá cách này g lạc đổ trong mắt lại có hào quang loại lên trên mặt cũng có không che giấu chút nào hưng phấn bởi vì lại là một đạo vũ tiễn cấp bách như lưu tinh xạ hướng sở tranh ngực trong nháy mắt vũ tiễn liền bắn vào sở tranh cổ họng rơi xuống dư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 Phủ tướng quân bên trong quân yên t lặng một mặt sắc cương nghị dáng người khôi ngô tinh tráng hán tử đi vào đại đường hướng đâm cổ lực không người bài nói bãi kiến tướng quân nhìn người tới trung tướng tự hồ có chút minh bạch đâm cổ lực dự định phải kỳ cũng chia là tả hữu hai vệ một vệ hai vạn nhân mã lại phân thành bốn tỷ lệ hữu vệ bốn tỷ lệ trấn thủ bốn môn tả vệ hai vạn tướng sĩ vị khinh kỵ phần lớn chú đóng ở trên thảo nguyên Bởi vì lập trong ứ c c phải h đại chiến duyên cớ, lòng tuy có nghĩ hoặc đại sâm đạt nhưng là lập tức đáp khởi bẩm tướng quân đắc tướng quân quân lệnh mặt tướng đem tả vệ tinh nhuệ nhất ba ngàn dũng sĩ dấu ở h sơn đầu đồng thời lưu lại một năm lương thảo từ nisg ba tướng quân dẫn dắt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 hướng đại sâm đạt cười khẽ liêu thanh đâm c ổ lực há miệng nói không phải là bản tướng hồ đồ mà là bên ngoài thành những người kia bản tướng nhất định phải đem bọn hắn lưu lại nói đến đây ngừng lại lại đâm c ổ lực trương khẩu vấn đạo cách này lạc đồ ngươi có biết cái kia kẻ lỗ mãng là ai nghe tướng quân đâm c ổ lực chủ động nhắc tới cách này lạc đồ nhịn nữa không được vấn đạo hắn đến tột cùng là ai mời tướng quân chỉ rõ lần này đâm c ổ lực cũng không có dấu diếm chậm dai nói sở tranh nhìn chúng tướng sửng sốt một chút đâm cộ lực bình tĩnh trên mặt hiện lên một vòng thong g i cười lại nói tiếp sở tranh võ đế sở thiên phong ngũ hổ tướng một trong phía trước cấ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 đâm cổ lực rất là thông minh từ trước tới giờ không hỏi đến gật gật đầu tôn tiên sinh h á miệng nói tướng quân k h á c h khí n g ư n g lại lại phía sau tôn tiên sinh lại nói tiếp sở tranh là tiên thiên cao thủ hơn nữa sở hạ vũ bên cạnh hơn e rằng còn có sở gia long vệ cao tay lão phu đã đưa tin ô xít tướng quân nghĩ đến rất nhanh liền có cao thủ chạy đến đến lúc đó nhất cử cầm xuống sở hạ vũ nhìn chằm chằm tôn t i ê n sinh đâm cổ lực mặc dù không có mở miệng nhưng là c h ọ n g trọng gật đầu một cái bảy trăm tám mươi sáu quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm ba mươi b ố trêu đùa cây môn đặc biệt ngày thứ hai sắc buổi chưa thời điểm sở tranh đánh n g a mà đến chấm dãi tư th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 mặt tướng này liền đi chém đầu của hắn cách này lặt đồ đầu tiên là xứ sở lập tức lại biến dở khóc dở cười kêu lên ai nói cho ngươi đi đi tiên phong doanh đem mấy cái kia đau đầu cho bản tướng gọi tới cách nhĩ thái cũng là xứ sở mà lấy lại tinh thần phía sau đại hỷ không người b ã i nói tướng quân anh minh mặt tướng này liền đi ngay tại hai người nói chuyện công phu sở tranh chạy tới dưới thành đầu tiên là hơi híp mắt lại nhìn sẽ quá dương sau đó càng là dỗi cà eo cuối cùng có đi vô lực kêu lên trên lầu bao cỏ cổ rửa sạch không có nếu là rửa sạch thì xuống đây đi đến bồi ra ra biết lượm nhi nhưng tuyệt đối đừng cùng giống như hôm qua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 như thế nào sợ h a ha sáu đều nói m ạ c bắc hán tử nhiều hào kiệt ta xem a chính là một đám trông thì ngon m à không dùng được công tử bột dứt khoát đều cởi đi khôi giáp về nhà t h e o hoa a lời đến cuối cùng sở tranh có làm một hồi c ư ờ i to n g h e sở tranh đắc ý tiếng c ư ờ i to các h ngày lạc đồ khuôn mặt đều bắt đầu vặn v e ho bây giờ càng có mấy tên tướng lĩnh đồng thời q u ỳ xuống bãi nói tướng quân xuất binh a tướng quân nhìn c h ă m c h ă m sở tranh các h ngày lạc đồ ngoan nghiền đến răng lại chỉ có thể cắn răng quất lên không được ngừng lại phía sau các n à y lạc đồ trong mắt càng có h ẳ n quang nói lên lạnh giọng nói người tới thúc giục cách nhị thái tướng quân nhường hắn mau mau trở về sở tranh tự nhiên chú ý tới trên cổng thành tình cảnh lại là một tiếng đắc ý cười to phía sau há miệng kêu lên như thế nào không dám vậy dạng này vừa v ẫ n rất tốt bản tướng một cái chọn ba người các ngươi nếu là còn không d á m xuống mười cái cũng thành nhìn thấy các tướng lĩnh trong mắt cầu khẩn cách này lạc đổ trực tiếp nghiêng mặt qua một bên lại không xem bọn hắn một mắt bởi vì hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được vẫn như c ũ không thấy trên cổng thành chúng tướng sĩ có bất kỳ động tác sở tranh giống như nhàm chán cũng hoặc vây lại càng là đại đại ngáp một cái nhất là vô lực nói thực sự là một đám công tử bột giết các ngươi g i a g i a còn sợ ô về tay thái dương chiếu qua đầu chim chóc đối với ta cười ta nói vây khốn vây khốn vây khốn không bằng ngủ ngon đại gia c ô m thanh bên trong s ợ tranh vậy mà phía sau nằm ở trên lưng ngựa hơi hơi hai mắt n h a o lại giống như chìm vào giấc ngủ nhìn qua một màn này cách này lạc đồ hít sâu một hơi đẻ xuống phẫn nộ i trong lòng quay đầu nhìn về phía cách như thái nhất là phía sau hắn hoặc cường tráng hoặc gầy yếu hoặc vô thần hoặc hưng phấn mười tên dũng sĩ tiên phong danh tên như ý nghĩa mỗi lần xung kích công thành thời điểm xông lên phía trước nhất không sai biệt lâm chính là một đám tử sĩ đương nhiên trong đó cũng không bình thường vo công cao cường hàng người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 nhất tinh tráng có thể so với bỏ tây tạng hán tử hét lớn cho ta một thất chiến mã một thanh đại đao ta thiếp một ngày bố hách đi lấy người k h á c đầu trong n ấ y mắt cách này lạc đồ liền đem mắt quang phóng tại thiếp một ngày bố hách trên thân gật đầu nói hảo cho hắn rất nhanh liền có người đưa tới một thanh năm mươi cân bên trong b i ệ n người đao xách trong tay đồ nghịch hai cái thiếp một ngày bố hách có chút bất mãn kêu lên nhẹ nhí nước chừng nặng năm mươi cân loan đao trong tay hắn phảng phất dâng dạ n g cách này lạc đồ đại hỉ cười ha ha nói chỉ cần ngươi có thể chém xuống đầu của hắn bản tướng liền cho ngươi chế tạo một thanh, trăm cân đại đao. To liếu thanh hảo t h i ế p m ộ t ngày bố hách tiếng trầm nói các ngươi liền đợi đến a sau khi nói xong t h i ế p m ộ t ngày bố hách quay người đi xuống thành lâu tiếng bước chân nặng nề g h mang theo một trận trầm mặc bầu không khí làm t h i ế p m ộ t ngày bố hách đánh ngựa đi ra cây môn đặc biệt sở tranh lại giống như ngủ thiếp đi đồng dạng không có bất cứ động t í n h gì thậm chí phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấ y nhìn qua sở tranh t h i ế p m ộ t ngày bố hách hát lớn nột hán tự kia cho láo tử đứng lên t h i ế p m ộ t ngày bố hách tiếng gào phảng phát sấm rền đồng dạng vang vọng đại địa bây giờ sở tranh cuối cùng là mở mắt nhìn qua bọ tây tạ vậy chẳng hán sở tranh thầm nghĩ hảo một cái d vội vã đầu thai nhìn c h ă m c h ă m sở tranh t h i ế p một ngày bố hách giận dữ hét lớn nột hán tự kia tự tìm cái chết trong tiếng kêu to t h i ế p một ngày bố hách đánh ngựa đánh thẳng vào nặng năm mươi cân h i ể n nguyệt đao nâng cao thẳng chạm sở tranh phủ đầu mà đi tật tốc độ nhanh mang theo một cỗ khí thế ác liệt nghĩ đến một đao này nếu là là thật chính là sở tranh công phu lại cao hơn cũng muốn bị chém thành hai khúc sở tranh đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết tại tráng hán sung kích thời điểm sở tranh cũng bắt đầu chuyển động khe kẹp bụng ngựa tuấn mã nhanh như chấp chạy trong tay dơ cao hồi đao không chút do dự chém ra ngoài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 một thương này không có bất kỳ cái gì xinh đẹp chính là tốc độ cũng không nhanh nói là bình thản không có gì lạ cũng không đủ nhưng mà sở tranh trong mắt lại có hảo quang loại lên sở tranh một đời thích võ lại trưng thu chiến xa tràng nửa đời đối với thiên hạ thương pháp phần lớn hiểu rõ cao g ầ y người đây là chính tông ba thuộc thương pháp rất được bình ổn hung ác ba chữ yếu quyết này nhất là cao g ầ y người có thể đem ba chữ yếu quyết này tan trong một thương nghĩ đến xuống một phen khổ công nhìn c h ă m c h ă m đâm tới chương thương sở tranh mặc dù không có sung kích nhưng là đem tinh khí thần điệu đến trạng thái tốt nhất giỡ cao hành đao chậm dại chém xuống cao Gầy người không chỉ có thương pháp thuật cưỡi ngựa cũng là cực kỳ bất phàm càng là trong nháy mắt ghìm ngựa dừng lại sau đó trường thương đâm hướng sở tranh l ồ n g ngực m ư ợ t mà như ý mũi thương bên trên vô căn cứ sinh ra một cỗ kinh phong chỉ là sở tranh trong tay hoành đao vừa đúng chạm tại mũi thương bên trên phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh sở tranh nội lực thâm hậu một cách này nhường cao gầy nhân thân thân thể cũng là r u lên chính là trường thương cũng cong trở thành công nhưng mà cao gầy người chính là đang chờ giờ k h ắ c này cổ tay nhẹ dung trường thương đột nhiên bắn lên đâm về sở tranh cổ họng bảy trăm tám mươi bảy quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm ba mươi lăm lấy thân làm môi trường thương lăng lệ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 trên thảo nguyên h á n tử luôn có nhiệt huyết hạng người nhất tinh gầy h á n tử cái tiêm một mắt bên trong có lấy không che giấu được hưng phấn h á n tử gầy g ò tướng mạo vốn cũng không kém nhưng mà một đạo xẹt qua cái chán đạo gương mặt mặt sẹo không chỉ có nhường hắn nhìn lại cực kỳ dữ tợn càng bên phải trên mắt lưu lại một cái thật sâu lỗ thủng nhìn thấy cách này lạc đồ ánh mắt h á n tử gầy g ò n h é t miệng nở nụ cười khiến cho thật dài mặt sẹo cũng run dày lên nhìn lại cực kỳ dọn người liếm liếm đầu lưới h ã tử gầy yếu há miệng nói một thanh n o ta đổ thuật chiếu c ủ hắn đều to liếu thanh hảo cách này lạc trầm giọng nói chém xuống đầu của hắn bản tướng nhất định tấu minh tướng quân vì người phong thưởng đ ô nộ thuật cũng không trả lời cách ngày lạc đồ hướng hắn âm hiểm cười liêu thanh đi xuống thành lâu nhìn thấy cách ngày lạc đồ trong mắt hàn quang l ó e lên mà qua chỉ là lập tức liền đem mắt quang phóng tại dưới c ổ n g thành nhìn qua liền muốn phát sinh long hồ đấu đánh ngựa ra khỏi thành đ ô không thuật nhìn chằm chằm sợ tranh âm hiểm cười nói đao pháp không tệ x ư n g hô như thế nào p h ù đồ nộ thuật một mắt sợ tranh đã biết hắn là chân chính bách chiến lao binh hắn loại người này sớm đã đem sinh tử thả xuống nói không chừng chết hay là một loại giải thoát cho nên loại người này đáng sợ nhất. Lần này, sở tranh hiếm thấy không tiếp tục t r e o g ẹ o hắn há miệng nói hỏi nhiều như vậy làm gì chẳng lẽ còn nghĩ cùng diêm vương cáo trạng tới chết s ô n g có số n h ư ờ n g ra ra chiếu cấu ngươi lời đến cuối cùng sở tranh trước tiên đánh ngựa đánh thẳng vào không phải là bởi vì sợ mà là đối mặt cái này mặt thèo hắn sở tranh đột nhiên sinh ra một loại chiến ý bởi vì bọn hắn cũng là một loại người c ư ờ i h ắ t h ắ t liêu thanh đầu ngột thuật cũng không nói nhảm đánh ngựa đánh thẳng vào huy động loan đao chém về phía sở tranh tốc độ của hai người tất nhanh rất nhanh liền có kim loại dao kích tiếng len ken vang lên gấp rút lại hừng mà khi hai người dịch ra sở tranh trên lồng ngực nhưng là thêm ra một cái miệng máu thấy vậy trên cổng thành phát ra một hồi ẩm vang teo to chúng quân sĩ đều ở đây vì đầu n ổ thuật gọi tốt bất quá vào thời khắc này đầu n ổ thuật nhưng là từ trên lưng ngựa lan xuống rõ ràng là chết hoàn toàn không để ý trên lồng ngực vết máu sở tranh n i ế t miệng n ở nụ cười hét lớn hôm nay cái này ba cũng không tệ lắm có chút ý tứ ra ra ngày mai lại đến đều đem cổ rửa xảy ra nhìn sở tranh liền muốn đánh mã rời đi cách này lạc đ ồ bên cạnh thân một tướng quân không người nói tướng quân hắn đã thụ thường mặt tướng đi lấy hắn đầu người trên cổ sau khi nói xong quay người chạy về phía bên ngoài thành mà cách này g l ạ c đồ vốn muốn gọi ở hắn có thể há miệng lại không có lên tiếng rất nhanh liền tiếng vó ngựa dồn dập vang lên tướng này lĩnh huy động t r ư ờ n g thương lao nhanh mà ra muốn đem sở tranh chém ở dưới ngựa nghe được tiếng vó ngựa sở tranh đã quay đầu nhìn sang nhìn một tướng l ĩ n h thẳng đến tới mình sở tranh làm sao không minh bạch ý nghĩ của hắn n ế t miệng nợ nụ cười sở tranh há miệng nói không nghĩ tới lại tới cái chịu chết cái k i a r a ra liền thành toàn ngươi đang khi nói chuyện sở tranh quay đầu ngựa lại đánh thẳng vào chạy như điên m ó n ngựa tại hai người đối mặt trong n h y mắt sở tranh một tay nắ mà hậu nhất đao đem hắn đầu người chém xuống chém xuống tướng này lãnh đầu người sở tranh càng là dùng trường thương đem hắn thi thể chống lên nhìn qua trên cổng thành đám người t ê u lên còn có hay không đi tìm cái chết nhìn c h ă m c h ă m sở tranh cách này lặt đồ một t r ư ơ n g mặt to trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng t ê u lên thu binh sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi thấy chúng tướng hai mặt nhìn nhau mà sở tranh thì phát ra một tiếng a cắp đại tiếu một bên cạnh đống lửa sở tranh đang cùng mạc phàm mấy người hiệu nướng titan nghe được đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa tất cả mọi người nhìn qua mà nhìn thấy sở tranh ngược dính máu trong mắt đều có giật mình sở tranh tại mấy người trước người ghìm ngựa dừng lại tung người xuống ngựa phía sau cầm lên một túi sữa ngựa rượu đại đại ực m ộ t hớp kêu lên thống khoái nhìn qua sở tranh sở hạ o vũ mở miệng hỏi tranh thúc chuyện gì xảy ra l ơ đến cười to liếu thanh sở tranh càng là ngồi xuống há miệng nói không có việc gì đụng tới mấy cái tử sĩ không để ý tính mệnh cũng muốn chém ta một đao bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại xóa điểm kim sang dược liền tốt nghe sở tranh như thế nói đến sở hạ o vũ cũng không có nói cái gì lần nữa đem mắt quang phóng tại trên đống lửa lại là một ngụm rượu t r ư ớ xuống sở tranh n ế c miệng cười nói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 lại nói tiếp tranh thúc ngươi đi gọi chiến ngày đầu tiên là đánh bất ngờ hai ngày này đâm cổ lực chính là nghị quân lấy ngươi không phải vậy hắn liền sẽ không để đại tướng đến đây chịu chết mà là điều động đại quân đến đây vây quét chúng ta tranh thúc công phu của ngươi cho dù tốt cũng không thể ngạnh kháng đại quân x u n g k í c h ta nhìn qua sở hạ vũ sở tranh trương khẩu v ấ n đạo thiếu ra ngươi là nói đâm cổ lực đang tại sắp đặt giết chúng ta điểm nhẹ đầu sở hạ vũ háo n i ệ n g nói tất nhiên đoán được bản công tử ở đây đâm cổ lực nhất định muốn nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế đem bản công tử lưu lại bây giờ ta liền muốn xem hắn đến tột cùng có biện pháp gì lần này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 nhìn sở tranh s ừ n g sốt một chút chính là mạc phàm mấy người cũng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm sở hạ vũ cũng không treo mấy người khẩu vị nói thẳng năm ngoái cuối năm việc kỵ ý cùng cấm quân chia đ ồ vật hai đường tiến vào mặt bắc mục đích cuối cùng nhất cũng là cây môn đặc biệt chúng ta đã đổi tới nghĩ đến cấm quân cũng nên đến đến rồi sở tranh lại là xứ sở lập tức liền nết miệng n ở nụ cười kêu lên ta sao lại không có thể nghĩ tới chứ thiếu ra lão nô này liền phái người tìm kiếm cấm quân nói đến đây nhìn qua sở hạ vũ trên mặt băng lánh lại như thường nụ cười sở tranh trương khẩu vân đạo thiếu ra ngươi sẽ không đã phái người đi a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 bất quá kéo dài thanh âm bên trong mạc phạm khẽ cười nói e rằng thất công tử còn không biết võ vương gia cũng muốn đến, đến rồi lần này sở hạ vũ là thực sự lấy làm kinh hãi há miệng nói nhị ca n g ư n g lại lại sở hạ vũ trong mắt từng có một tia hiệu ra nhìn c h ẳ m c h ẳ m mạc phạm v ấ n đạo bách ngươi gật gật đầu mạc phạm há miệng nói là t r ư ơ n g sinh thiên tắc ca bộ nhất định là bách tộc tề tụ đến lúc đó cho dù trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng muốn đánh bại bách ngươi mạc phạm thanh âm mặc dù bình tĩnh sở hạ vũ nhưng là nghe ra rất nhiều không so đo đại giới đánh bại bách ngươi phải biết bách ngươi thế nhưng là thiên hạ duy nhất một vị tông sư cảnh cao thủ mà cái đại giới không chỉ có mọi người danh tiếng thậm chí là tính mệnh nghĩ tới đây sở hạ vũ đạo qua mạc phàm đỗ trung hải mấy người một mắt đạo mạc lao đ ỗ lao quét lao lại thêm nhị cà còn chưa đủ hả mạc phàm cũng không có lập tức trả lời trầm mặc một lát sau ha ha cười nói không biết bất quá trận chiến này là đủ nghe được mạc phàm câu này trận chiến này là đủ sở hạ vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng l ạ n lẽo 788 quyển hai mạc bắc phong vân 236 a i là ngư dân sau đó mấy ngày sở tranh mỗi ngày đều đến cây môn đặc biệt gọi chiến chém xuống mấy khoả đầu người liền quay người rời đi đối với cái này cách này lạc đồ tức giận không thôi lại không phải thủ hạ đại tướng xuất chiến mà là từ phải kỳ trong đại quân chọn lựa một nhóm tử sĩ những người này hung hãn không sợ chết lấy mệnh đổi thương thôi không lưu ý cũng sẽ bị bọn hắn đả thương mấy ngày kế tiếp sở tranh trên thân đổ thêm mấy vết thương ngay hôm đó trở về doanh trướng nhìn bầu không khí có chút khẩn trường sở tranh liền trương khẩu vấn đạo thiếu ra thế nào chẳng lẽ là đâm cổ lực đại quần đến, đến rồi điểm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 đàn bố la một dãy thám tử toàn bộ bị giết trong n g a y mắt n ạ o nghệ nam tử đạo nhiên lão giả đều đưa mắt quang phóng tại đàn bố la phụ cận thấy vậy đâm cổ lực phất tay nói giò nữa không người đi liếu nhất lễ ngay một đồ chậm rãi lui ra ngoài mà ngày đó một đồ rời đi đâm cổ lực đảo qua ngạo n nghệ nam tử cùng đạo nhiên lão giả phía sau h á m i ệ n g nói ba ngạn quân vương ô xiết tướng quân đàn bố la tại cây môn đặc biệt tây nam phương hướng ước chừng ba mươi dặm tới gần hoang man cổ đạo mà tướng cho là sở hạ vũ hạ trại ở đây chính là chờ đợi đại sở đại quân hơn nữa đàn bố la khe danh chập trùng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 Đâm cùng đạo nhiên lão giả lẫn nhau ngạo nghệ nam tử hám miệng nói liền theo ngươi nói xử lý chỉ cần bắt được sở hạ vũ bản vương nhất định tấu minh đại hãn vì người sinh công lại đến giữa trưa bên phải kỳ chúng quân sĩ chăm chú sở tranh khoan thai mà đến chỉ là hôm nay còn có mười mấy kỳ theo sở tranh cùng nhau mà đến thấy chúng quân sĩ hai mặt nhìn nhau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 ra ra lại tới ai tới chịu chết nhìn chằm chằm sở tranh các h ngày lạc đồ hung ác không thể từng ngụm đem hắn ăn sống chỉ là nhìn qua sở tranh bên người mười mấy người các h ngày lạc đồ đột nhiên có chủ ý trầm giọng q u á t lên các h n h i thái người dẫn theo hai mươi mệnh tử sĩ sung kích nhất thiết phải đem h ắ n c h ầ m giết các h n h i thái thân là các h ngày lạc đồ thị vệ thủ lĩnh tự nhiên biết nhà mình ý của tướng quân cũng không nói nhảm không người túi đầu phía sau chạy vội rời đi rất nhanh liền làm ộ t hồi tiếng vó ngựa vang lên suất lĩnh hai mươi tên tử sĩ ra khỏi thành phía sau các nhị thái vẫn không có bất luận cái gì ngôn ngữ xông thẳng sở tranh mà đi tiếng v õ ngựa dồn dập c u ố n lên một cô lăng lệ sắc cơ nhìn hơn hai mươi người lao thẳng tới sở tranh m à đi sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lạnh g i ọ n g nói g i ế tất t nhiên xuất hiện sở hạ o vũ tự nhiên muốn lộ ra sắc bén nhất một mặt cho cây môn đặc biệt chúng quân sĩ cho mạc b ắ t một cái ấn tượng khắc sâu làm sở hạ o vũ r ứ t lời phía dưới mười tên cao thủ đánh ngựa mà ra cùng sở tranh cùng nhau n h n liếu thượng đi cực nhanh tiếng v õ ngựa bên trong hai đội nhân mã đã gặp nhau trong nháy mắt càng có tiên huyết bắn tung tóe vung đao chém xuống một cái đầu người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 đang khi nói chuyện sở tranh càng là khiêu khích đồng dạng cơ dính máu hoành đao nhìn chằm chằm sở tranh cái này kẻ lỗ mãng cách ngày lạc đồ t h u còn khuôn mặt đều một hồi và mẹo ngay tại lúc bây giờ có âm thanh vang lên nói cách ngày lạc đồ phái một đội nhân mã gặp bọn họ một chút nghe được chủ tướng đâm cổ lực thanh âm cách ngày lạc đồ đầu tiên là s ư n g sở lập tức đại h ỉ không người bái nói mặt tướng tớ lệnh trong nháy mắt đứng thẳng người cách ngày lạc đồ thân thể khôi ngô càng là lộ ra một cấu ngoại tình hét lớn quý c á c đồ đi tỷ lệ trăm người xung kích nhất định muốn trả mấy k h ả đầu người u ý cách đồ thần sắc bình tĩnh nhưng mà nghe được cách ngày lặc đồ mà nói trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong quay người hướng đi thành lâu u ý cách đồ mặc dù có thể giữ vững bình tĩnh bất quá phải kỳ chúng dũng sĩ thế nhưng là nhẫn nhị bảy tám ngày l ử a giận thời k h ắ c này đột nhiên bạo phát đi ra nói là sát khí ngút trời cũng không đủ tiếng v õ ngựa rồn rập mang theo núi dao động động khí thế cảm nhận được tác ta bộ sĩ khí sở tranh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại a cấp đại tiều đứng lên kêu lên đại sở uy vũ trong tiếng kêu to sở tranh đã g ụ c ngựa chạy như điên g ơ lên cao, cao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 c bây giờ không chỉ có chúng quân sĩ đều đưa mắt quang phóng tại đâm cổ lực trên thân chính là sở hạ vũ cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm đâm cổ lực trên mặt có qua một tia cười lạnh cùng sở hạ vũ cách không đối mặt phút chốc đâm cổ lực chằm giọng nói cách này lạc đồ tỷ lệ người thân vệ sung kích cần phải lưu lại sở tranh m ấ y trăm tám mươi chính quyền hai mạc bắc phong vân hai trăm ba m ư ơ n bảy lâm vào vây quanh nhìn chằm chằm cách ngày lạc đồ cùng phía sau hắn trung tướng sở tranh trong mắt lóe lên một đạo hà quang lần này hơn trăm người đội ngũ lại có hơn một mươi người khôi giáp tướng quân nghĩ đến là đối hắn sở tranh hận thấu xương muốn cầm hắn khai đao chỉ là sở tranh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại nợ nụ cười kêu lên không tệ không tệ đáng giá bản tướng ra tay giết trong tiếng têu to sở tranh trước tiên đánh t h ẳ n g vào nhìn chằm chằm sở tranh cách ngày lạc đồ trong mắt cũng có tia sáng sáng lên nâng cao trường thường têu lên giết trong tiếng têu to cách ngày lạc đồ đánh ngựa đánh t h ẳ n g vào theo cách ngày lạc đồ mà nói sau lưng chúng tướng sĩ cùng têu lên cao g i ọ n g nói giết đinh hai nhức g ó c tiếng hô to thậm chí che đậy tiếng vó ngựa n g h e trên lầu chúng quân sĩ là nhiệt huyết sôi chào hận không thể tự thân lên chàng bất quá từng cái vội vàng trong ánh mắt đều mong đợi cách ngày lạc đồ có thể đem sở tranh chạm cùng dưới ngựa hai đội nhân mã dần dần tới gần bây giờ cách này lạc đồ đột nhiên quát to phóng theo cách này lạc đồ mà nói hơn mười thanh loan đao từ trong đại quân bay lên giống như một đạo đạo c u ồ n g phong quấn hướng sở tranh đám người lượn vòng đao mặc bác thiết kỵ chính là lấy lượn vòng đao tên trấn thiên hạ cũng thành t i ể u tác ta bộ vô thượng uy danh nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lượn vòng đao sở tranh n i ế t miệng nở đủ cười quát lên giết trong tiếng kêu to sở tranh một cái xoay người đem thân thể treo ở dưới ngựa sau đó vọt tới tác ta bộ đại quân học sở tranh giá vẻ mười tên cao thủ đồng thời phụ thân giới ngựa tránh thoắt lượn vòng đao hơn nữa tại hai qu lập tức lao nhanh xung kích ngựa mất vó q u ỳ xuống đến nỗi cưới ngựa tướng quân cũng bị bọn hắn thuận thế chém ở dưới ngựa bởi vì phía trước thất ngựa té ngã phải kỳ tướng sĩ cực tốc chạy trốn đội hình từng có một k i a hỗn loạn mà như vậy chốc lát hỗn loạn các cao thủ đã nhào vào đám người mượn cao tuyệt võ công chém giết chúng quân sĩ nhìn sở tranh trốn ở dưới ngựa cách n à y lạc đồ phất tay một thương thẳng c h ọ n sở tranh chán mà đi cực nhanh thương thức phản phất một đạo huyết ảnh nếu như một thương thức phản phất một đạo huyết ả n nếu như một thương đầu sở tranh cũng có thể phát giác được cách n à y l ạ đồ thương thế lăng trong n h á n mắt hoành đao liền chạm tại trường thương phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn cùng lúc sở tranh dựa thế bắn lên nào về phía cách ngày lạc đồ huy động trường đao thẳng chạm cách ngày lạc đồ đầu cảm thụ được hơi tê tê cánh tay cách ngày lạc đồ nửa người về phía sau trường thương thuận thế bước lên đâm hướng sở tranh lồng ngực t h ế vậy sở tranh cười ha ha một tiếng hoành đao lần nữa chém vào trường thương bên trên mạnh liệt nhất kích càng là nhường khoái mã dừng lại phút chốc kết nối sở tranh hai đao cách ngày l ạ đồ cánh tay r u lên trong lồng ngực càng có huyết khí sôi trào tự hiệu võ công thua xa sở tranh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 nhìn tâm phúc đại tướng cách ngày lạc đồ bị giết đâm cổ lực một mực bình tĩnh trên mặt đột nhiên một hồi và ặ mẹo nhất là nhìn sở tranh lông tóc không thương r o n g rổi trên s a trường đâm cổ lực trong mắt c à n g có hàn quang l ó e lên trầm giọng nói ngày một đồ người d ẫ n theo bản tướng thân vệ s u n g kích nhất thiết phải quấn lấy bọn hắn mặt tướng tuân lệ không người cúi đầu ngày một đồ quay người đi xuống thành lâu nhìn ô m ộ t đặc có đại đội nhân mã lao nhanh mà ra sở hạ vũ làm sao có thể không rõ đâm cổ lực dự định quấn lấy bọn hắn chỉ cần lâm vào đại quân vây quanh cho dù bọn hắn võ công lại cao hơn cuối cùng cũng muốn chôn vùi trong đó sở hạ vũ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 r sở hạ vũ, vũ, vũ bên cạnh thân là ngụy chính dương cùng một cái nhất lưu cao thủ hai người nhiệm vụ là thủ hộ sở hạ vũ phàm là có người tới gần sở hạ vũ bên cạnh thân đều bị hai người chém ở dưới ngựa mà ba người bọn họ tạo thành một cái sắc bén không thể ngăn trở mũi thương đâm xuyên lấy phải kỳ đại quân sở tranh bên kia cũng giống vậy tại sở tranh cái này xa trường k i ê u tướng dẫn đầu dưới không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn hai đội nhân mã quả thực là đem đâm cổ lực đội thân vệ xé mở hai đạo lỗ hổng liền xông ra ngoài lim ngựa dừng lại nhìn ô một m đặc lại có đại quân tuấn â n ra sở hạ o vũ trên mặt cười lạnh càng lớn quát lên giết trong tiếng hét vang sở hạ o vũ quay đầu ngựa lại lần nữa xung kích đâm cổ lực đội thân vệ lần này sở tranh cùng sở hạ vũ kết hợp một chỗ tại hai người dẫn đầu dưới rất nhanh liền đem đâm cổ lực đội thân vệ Ngay thời khắc này ô mục đặc tuân ra vô số đại quân xếp thành một hàng mà phải kỳ chủ đem đâm cổ lực cũng hiện thân trong đại quân chỉ là chức người tụ tập vô số giáp sĩ sáng loáng đao kiếm ra khỏi vỏ rõ ràng là đang để phòng sở hạ vũ trong chấm liêu sở hạ vũ phúc chốc đâm cổ lực đột nhiên mở hiếu khẩu đạo không nghĩ tới lại loại địa phương này gặp phải hiếu vương điện hạng hạnh ngộ hạnh ngộ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 sở hạ o vũ mãnh liệt kẹp bụng ngựa tuấn mã nhanh như chớp thoát ra lao thẳng tới đâm cổ lực mà đi tại sở hạ o vũ động đồng thời sở tranh một đám cao thủ nhau nhau giục ngựa chạy như điên hơn hai mươi người tạo thành đội ngũ càng là sinh ra có thể hám nhật nguyện sắc khí làm thiên địa cũng vì đó động dung nhìn sở hạ o vũ đánh thẳng vào phải kỳ đại quân lập tức có hai đội nhân mã nên liếu tượng đi từ hai bên trái phải hai bên rào hướng sở hạ o vũ móng ngựa nhanh chóng trong n g á y mắt hai đội nhân mã liền đụng vào nhau kịch liệt va chạm bên trong thỉnh thoảng có người rơi xuống dưới ngựa sở hạ vũ vo công cao tuyệt sở tranh kinh nghiệm sát r ư ờ n g hai than quả thực là bên phải kỳ trong đại quân giết mở một đầu lỗ hổng mục tiêu chính là đâm cổ lực những nơi đi qua một mảnh huyết tinh nhìn qua sở hạ vũ đâm cổ lực trong mắt từng có một tia tán thưởng trẻ tuổi như vậy thì có võ công như thế nhất là khí độ hào hùng không hổ là thiền c h i tiêu tử bất quá vẫn là tuổi còn rất trẻ quá vọng động rồi nếu như năm ngàn đại quân cũng không thể lưu lại sở hạ vũ liền chết hắn đâm cổ lực cũng tuyệt không t i ế n b ố i sở hạ vũ càng giết càng hăng càng giết càng tĩnh thời khắc này sở hạ vũ trong lòng vô hỉ vô bi chỉ có trong tay hoành o một đao nơi tay thiên lại như thế nào vung đao xẹt qua một người cổ họng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 bảy trăm chín mươi quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm ba mươi tám toàn thắng thân là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ mặc phàm tại lặng lẽ không âm thanh ở giữa xuất hiện ô m một đặc trên cổng thành thúng chi chúng quân sĩ đã sớm cho ngoài thành đại chiến hấp dẫn cho dù phát hiện hắn cũng bị hắn một chiêu giải quyết liền mảy may âm thanh đều không thể phát ra thành lâu một trong mật thất ba ngạn quận vương cùng ô lạc tướng quân đang nhìn dưới lầu trận kia huyết tinh làm sở hạ vũ một đám vây hãm nghiêm trọng ba ngạn quận vương trên mặt có không che giấu chút nào hưng phấn và khinh thưởng mà nhìn sở hạ vũ thật nhào về phía đâm cổ lực thời điểm ô lạc tướng quân lạnh nh thế nhưng là một đời t ô n g sư bách ngươi hầu cận võ công cao tuyệt đã sớm là tiên thiên cao thủ nhất là hai người t h ở nhỏ cùng một chỗ tâm ý tương thông dưới sự liên thủ có thể rất cứng h á m thiên nhân cảnh cao thủ mà không bại cầm xuống sở hạ vũ tuyệt đối không phải vấn đề hưng phấn trong lòng nhưng mà ô lạc tướng quân cựu c ư cao vị phản ứng nhanh nhẹn đột nhiên phát giác được cái gì lập tức quay đầu nhìn qua mà vào mắt là mạc phản cái k i ê n g não nghệ thân thể mặc dù không biết mạc phản bất quá ô lạc tướng quân nhãn lực tình vẫn phải có trong nháy mắt liền phát giác được mạc phản chỗ bất phản nhất là tu vi võ đạo đơn giản làm cho người nhìn mà phát khiếp bây giờ ba ngạn quận vương cũng quay đầu nhìn sang.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 mạc phàm cũng không trả lời ngược lại hám i ệ n g nói có thể nhận ra thân phận của ta nghĩ đến ngươi chính là gió vệ thống lĩnh ô l ạ c tướng quân gió vệ cùng sở ra thiên vệ giống từ mạc bắc đại hãn b ạ t lệ một tay tổ kiến đối nội thu thập mạc bắt chư tộc t i n tức đối ngoại điều tra đại sở t i n tức ô l ạ cũng c không phủ nhận trên mặt ngược lại lộ ra một tia hiệu ra đạo sở hạ vũ lưu tại nơi này không phải là vì đâm cổ lực mà là bản tướng a tự lo nợ nụ cười mạc phàm hám i ệ m nói công tử nhà ta nói thế nào cũng là đại sở thân vương từng cái nho nhỏ phải kỳ chủ đem còn không đáng phải chịu hiểm bất quá lão chăm chăm giả, giả tự tin nguồn gốc từ bách ngươi hai tên hậu cận cũng bởi vì sở hạ vũ đã bị đại quân vây khốn đây chính là bảy ngàn đại quân cũng là phải kỳ tinh nguyện cho dù bọn hắn võ công lại cao hơn cũng có hao hết thời điểm cuối cùng cũng phải chôn vùi trong đó điểm nhẹ đầu mặc phàm trương khẩu vân đạo phải không đang khi nói chuyện m ạ c phàm bắt đầu chuyển động nâng lên bàn tay mang theo ngưng trọng khí thế lệnh hai người hô hấp căng thẳng ô lạc võ công thua xa m ạ c phàm nhưng mà thân là gió vệ thống lĩnh cũng không phải kẻ vớ vẩn tâm trí cao chi tiên thiên hạ ít có như thế nào chịu q u a n h tay chịu chết phất tay loan đao đã mất trong tay chém về phía m ạ c phàm bây giờ ba ngạn quận vương cũng lấy lại tinh thần tới hắn là đại hán b ạ t lệ tộc đệ là mạc bắc h o à n g tộc thở nhỏ dưỡng thành dưới mắt không còn ai tính cách cho dù biết mặc phàm võ công cực cao cũng muốn ra tay đánh một t r ư n nhìn ô lạc ra tay ba ngạn quận vương lăng không dựng lên phát sau mà đến trước nhào về phía mạc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 một chiêu bước lui ba ngạn quần vương mạc phàm lần nữa bước ra một bước nhưng mà rõ ràng hướng về phía trước bước cấp bộ người nhưng l à lui về phía sau loại này huyền dị cảm giác thấy ô lạc hai mắt căng thẳng nhưng mà chính là chỗ này trong nháy mắt thất thần mạc phàm một cái trưởng đao chém và o ô lạc loan đao bên trên không không âm thanh phản g phất kim loại giao kích â m thanh mà đối với ô lạc tới nói mạc phàm cái này một cái trưởng đao so bất luận cái gì thần binh lợi khí càng có uy hiếp thật sâu dày nội lực thẳng bức tâm mạch ô lạc cuối cùng không thể ngăn cản mạc phàm tu vi thổi phù một tiếng phun ra một ngụm màu tươi bây giờ mạc phàm đã lui tr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 ô lạc tướng quân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khớp ổn vội vàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành sở hạ o vũ còn hãm tại trong đại quân thấy vậy ô lạc mới lòng liêu khẩu khí ngay tại lúc bây giờ c h ẳ n g như tuyết trên thảo nguyên nhưng là xuất hiện dòng lũ màu đen lao thẳng tới ô một đặc mà đến cho dù cách rất xa ô lạc vẫn là rõ ràng thấy được cái kia chữa sở lập tức ô lạc hai mắt tối sầm n g ã xuống nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai tên đờ đẫn lao giả sở hạ vũ chẳng những không có thất vọng ngược lại nợ nụ cười bởi vì này hai tên giả xem xét chính là cao thủ, như vậy, lao thu hoạch cũng không tệ trong lòng nghĩ như vậy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 thời khắc này nhìn chằm chằm sở hạ vũ lao giả đã sinh ra sát tâm trẻ tuổi như vậy tiên thiên cao thủ vẫn là sớm ngày giải quyết thì tốt hơn sát tâm đã lên lão giả tiểu tụy tay trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một thanh loan đao vung đao tấn công về phía sở hạ vũ loan đao cổ phát trầm trọng thậm chí không có lơi đao mà ở lão giả trong tay càng là sinh ra mở mở k i a sáng như một đám mây sương mù nhìn chằm chằm lão giả cặp kia trống chân mắt thật ở giữa không trung sở hạ vũ vung đao chém xuống bén nhọn đao thế trong nháy mắt liền chém vào loan đao bên trên phát ra một hồi tiếng len canh âm lại là một cái ng Tê tê trầm trọng loan đao xẹt qua một kỳ dị đường vòng cung chém về phía sở hạ vũ bén nhọn đao thế nhìn như nhất định phải đem sở hạ vũ chém ở dưới đao bên trên cho dù sở hạ vũ dùng công pháp đặc thù tản hơn phân nửa nội lực có thể đón đỡ lao giả một đao sở hạ vũ vừa mới bình phục ở dưới huyết khí lại là run lên cả người lần nữa lui về phía sau mà liền tại bây giờ lao giả lại là một đao bộ tới tại lao giả liên miên không dứt chém vào bên trong sở hạ vũ từng bước một hướng phía sau lui lại mà mỗi tiếp lao giả một đao sở hạ vũ tinh lực đều phải sôi trào một chút dựa theo này dĩ vãng đoán chừng sở hạ vũ thật muốn bị lao giả chém ở dưới đao chỉ là sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh trong mắt thậm chí lộ ra thần thái nhìn sở hạ vũ nào về phía đâm cổ lực sở tranh trận lên trong hai mắt đột nhiên b ộ c phát ra sát khí ngưng trọng sát khí cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất lệnh không ít người nhìn mà phát k i ế p thời khắc này sở tranh lại không chú ý chém tới lao kiếm một cố kình sông về phía trước đi không chỉ có sở tranh phía sau h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 tiếng võ ngựa rồn rập là đại sở cấm quân đến rồi hát giáp ngựa đen màu đen cấm quân chạy như điên phẳng phất một hồi dòng lũ màu đen duệ không thể đỡ cuốn lên bén nhọn k h ì thế nhìn qua chi này trợt hiện quân đội đâm cổ lực đột nhiên minh bạch sở hạ o vũ át chủ bại ở đâu chỉ là đã vào cuộc hắn đâm cổ lực sao lại cho phép sở hạ o vũ rời đi cho dù nhiều hơn nữa hắn cũng muốn cùng nhau nhận lấy nghĩ tới đây đâm cổ lực trên mặt cười lạnh càng lớn chỉ là há miệng liền muốn nói chuyện lúc hắn lại nghe được trên cổng thành có âm thanh rết chóc văng lên không khỏi quay đầu nhìn qua ô một đặc nguy nga thành lâu một lao giả trong tay hắn để khỏa máu rầm rề đầu người cho dù chỉ có một mắt đâm cổ lực cũng có thể nhất định là ô lạc tướng quân thân là đại hán b ạ t lệ thích đưa đâm cổ lực lại quá là rõ ràng ô lạc tướng quân thân phận nhìn như không nổi danh nhưng là đại danh đỉnh đỉnh gió vệ thủ lĩnh đại hán b ạ t lệ thúi khôn hôm nay ô lạc tướng quân tại ô một đặc bên phải kỳ trong đại doanh bị chém tới đầu người hắn như thế nào hướng đại hán giao phó húng chi ô lạc tướng quân bị giết é rằng ba ngạn quận vương cũng giữ nhiều l ã n cho dù đâm cổ lực tâm trí l ạ thường nhưng mà nhìn thấy ô lạc tướng quân đầu người thời điểm tâm thần vẫn là run phía dưới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 không chỉ đối đâm cổ lực là trí mạng đối với phải kỳ trung tướng sĩ cũng là như thế bên phải kỳ đại quân lâm vào lúc hỗn loạn đợi hát giáp cấm quân đã đục mở một đầu lỗ hổng cùng sở hạ vũ tụ hợp phía sau nhanh chóng đi bảy trăm chín mươi mốt quyển hai mạc b ắ t phong vân hai trăm ba mươi chín đống lửa kìm ngựa dừng lại sở hạ vũ quay đầu nhìn về phía đã thành điểm đen ô một đặc hát b ạ c h phân minh đôi mắt tràn ngập thần thái mà trông lấy quanh thân dính máu lại nhìn quanh rực rỡ sở hạ vũ trong mắt mọi người đều có không che giấu được tán thưởng trận chiến này sở hạ vũ lấy thân làm mồi lấy chỉ là hơn hai mươi người tại trong thiên quân vạn mã chem gi tin tưởng trận chiến này nhất định sẽ làm cho bọn hắn nhớ kỹ ở sở hạ vũ trong nghĩa lặng tối sầm giáp tướng quân lao vùng vụ tới quỳ xuống tại sở hạ vũ trước người b á i nói mặt tướng lý dịch gặp qua thất vương già thiên thuế thiên thuế thiên thiên t u ế lý dịch dáng người trung đẳng nhưng là cực kỳ và vỡ đen thui khuôn mặt kiên nghị phảng phất đ a u tước một đôi mắt to bình tĩnh lại lộ ra kiên định cho dù bốn năm tháng mấy ngàn dặm bôn u ba nhường trên mặt hắn tràn ngập gian nan vất vả cả người vẫn như cũ lộ ra sáng láng thần thái sở hạ vũ cũng không nhận ra lý dịch bất quá có thể xuất lĩnh cấm quân tiến vào mạc bắc có biết hắn bất phảo nhìn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 liếc liêu sở tranh một mắt sở hạ vũ há miệng nói muốn đến thì đến vừa vặn trong khoảng thời gian này ta muốn chặn giết mạc bắc thám tử ngươi liền đi hấp dẫn chú ý của bọn hắn tốt trong n g a y mắt tất cả mọi người minh bạch liêu sở hạ vũ ý đồ đại sở ra quân sắp đến m c bắc điệp giỏ xét khẳng định muốn liên tục không ngừng đem tin tức đưa đến ô mộc đặc như vậy bọn hắn ngay tại ô mộc đặc cửa ra vào c h ặ n giết mạc bắc điệp giỏ xét nhường ô mộc đặc thành một cái điếp mù loà không làm rõ được tình huống chạm vạn tối phía một thân hắc giáp cấm quân rất nhanh liền dung nhập trong đêm tối này phản phất từng cái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 triệu khờ cái gì cũng tốt chính là không quản được cái miệng này ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g thấy lạ l ơ đến phất phất tay sở hạ vũ há miệng nói ngươi nếu không làm lính liền đến ta p h ụ thượng làm cái đầu bếp tốt nghe được sở hạ vũ mà nói đám người đều lấy làm kinh hãi chỉ có triệu khờ ha ha cười nói tốt đến lúc đó tiểu nhân mỗi ngày cho ngươi nướng thịt dê ăn làm triệu khờ dứt lời phía dưới đám người lại là một hồi cười vang chính là sở hạ vũ yên lặng trên mặt cũng hiện lên một nụ cười nhìn thấy sở hạ vũ trên mặt có nụ cười lên sở tranh cười h h á ế u thanh trương k h u vân đạo thiếu gia ngươi nói bọn hắn đêm nay sẽ tập kích doanh sao trong n h y mắt sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã biến mất sở hạ o vũ một mực đang suy tư vấn đề này có thể đáp án nhưng là không biết bởi vì hắn căn bản vốn không biết bây giờ là người nào thống lĩnh ôm một đặc t r u n g tướng lắc đầu sở hạ o vũ cũng không trả lời ngược lại trương khẩu v ấ n đạo ngươi nói xem không cần suy nghĩ sở tranh trực tiếp đáp đương nhiên ngươi đem doanh trướng đâm vào người cửa nhà nếu là nhân gia không có động tác mới là lạ gật gật đầu sở hạ o vũ h á m i ệ n g nói vậy chính là có sau khi nói xong sở hạ vũ cũng không để ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sở tranh nhìn qua lý d ị c nói lý tương quân các ngươi nói một chút đoạn đường này kiến t h ứ ca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 t r o nhìn g lặng, yên n sở t r a đột têu ta thịt mặt nhiên nở nụ cười, lên, ta nói mấy người các người, uống, ăn, nghiêm cười, các có có rượu uống, có thịt ăn, sầu nghiêm mặt làm mấy g Tới, u ố g rượu. Nhìn qua đám người sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt cũng có nụ cười hệ lên đạo hôm nay chư vị có thể bồi ta một trận chiến tới ta sở hạ o vũ kính chư vị một ly nhìn sở hạ o vũ giơ lên rượu túi đám người nhao nhao đem rượu túi giơ lên bầu không khí mới tính náo nhiệt lên hơn nữa tất cả mọi người là lạnh lùng sinh tử hạng người trong nháy mắt liền đem thành bại thả xuống thưởng thụ lên mỹ tựu mỹ thực thưởng thụ lấy khó được yên tĩnh 792 quyển 2 quyển m ạ cũng bắc kích, mục đặc, chúng phong tập, phủ tập doanh vân tướng quân, tướng tụ tập cùng một chỗ nhưng là người trừng trừng người, 240 tụ một chốt ta ta trưởng người, một bạt ô kiếm nội trương hương nội là không trách được xuất hiện loại tình huống này chủ tướng đâm cổ lực bị một kiếm đâm vọt cổ họng phó tướng lạp đ ồ mấy ngày trước đây xuất binh vây quét sở hạ vũ bị một đao cắt đầu thi thể đến bây giờ đều chưa từng hạ t h n g đến nỗi tả hữu hai vệ hữu vệ thủ vệ ô mục đặc một mực từ đâm cổ lực phụ trách hữu vệ thống lĩnh, cũng bị hắn nhiệm, mà môn thống lĩnh còn chưa đủ tư cách bây giờ cũng chỉ có tạ vệ đại tướng đại xâm đạt quân chức cao nhất Cuối cùng, chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại đại sâm đạt trên thân nhất là t ả vệ nhất chúng tướng lĩnh trong ánh mắt còn có vội vàng đang lúc mọi người nhìn chăm chú đại sâm đạt cuối cùng là mở l i ế u khẩu trầm giọng nói đem lui về đại doanh cố thủ ô mục đặc n g h e đại sâm đạt như thế nói đến có người lỏng liêu khẩu khí cũng có người lộ ra bất mãn t h ầ n sắc nhất là t ả vệ một đám đại tướng nhìn c h ă m c h ă m đại sâm đạt một mặt s ắ c hung ác tướng lĩnh trầm giọng nói tướng quân hôm nay đâm cổ lực tướng quân bị người chém giết tại trong tiên quân vạn mã bây giờ cấm quân lại đem doanh trướng đâm vào dưới thành rõ ràng chính là khiêu khích tướng quân xuất bình n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 mà quay về qua thần chi phía sau n h a u n h a u hướng đức mộ đ ồ hành một đại lễ bài nói gặp qua đại soái nhìn qua trung tướng đức mộ đ ồ sắc mặt mặc dù bình tĩnh đáy lòng nhưng là một tiếng thở dài trận chiến ngày hôm nay đơn cộ lực tại trong đại quân bị người chém giết đối với ô mộp đặc sĩ khí ảnh hưởng cực lớn mà ô siết tướng quân tử vong lại lớn mồ hôi đối với tác ta bộ cũng là một cái đà kích hơn nữa nếu không phải trời x u i đất khiến tới c h ầ m m ộ t bước chỉ sợ cũng x ấ u nghĩ tới đây đức mộ độ nhưng là thu hồi tất cả cảm xúc hắn sở dĩ bí mật vào thành chính là muốn cho việt kỵ một đòn máy liệt lấy trấn sĩ khí đảo qua chúng tướng m ộ t mắt đức mộc đồ trương khẩu vấn đạo trận chiến ngày hôm nay chư vị cảm giác như thế nào nghe được đức mộc đồ mà nói bao quát đại xâm đạt ở bên trong các tướng lĩnh đều cảm thấy một hồi phẫn nộ cùng nhục nhã thậm chí có người trận đỏ bừng bất qua có thông minh hạng người nhưng là đoán được đức mộc đồ ý tứ ánh mắt lộ ra hàn quang bây giờ đức mộc đồ tiếp tục nói một người gọi chiến ô một đặc chém giết mười mấy tên tướng lĩnh chỉ là hơn hai mươi người vậy mà tại trong thiên quân vạn mã chém giết đâm cộ lực tướng quân chém giết một quân chủ soái đây là cái gì sỉ nhục la xích loạn nhục nhã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 n h ấ trong chúng tương lính tương t ê n không nhịn được xấu hổ, đồng thời, lửa giận cũng càng mặt thời, t đều được xấu có cái hổ, lửa gì. r yên lặng đức mộc đồ mà nói cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh đến không chứa một tia cảm tình nhưng mà nghe được lời của hắn đại sâm đạt lập tức b á i xuống trầm giọng nói mặt tướng tất tư lệnh làm đại sâm đạt tiếng bước chân tiêu thất đông môn lặng yên không tiếng động mở ra năm ngàn tinh nhuệ c h ầ m dai đánh ngựa mà ra yên tính không có một tia âm thanh nhưng mà loại trầm mặc này cũng đã ngưng tụ lại một cô sắc cơ nhìn hữu vệ ba ngàn đại quân biến mất ở trong đêm tối đức mộc đồ một mực bình tĩnh hai mắt đột nhiên co con mang thoang qua ô một đặc chi chiến từ đêm nay bắt đầu trận chiến này chính là hắn đ ờ i này trọng yếu nhất một trận chiến cũng là hắn tối hậu nhất chiến trận chiến này hoặc là lấy thắng lợi kết thúc năm mươi năm kiếp sống quân nhân hoặc là ra ngựa bọc thây thành tựu quân nhân vinh dự lớn nhất ô một đặc xuất binh không bao lâu sở hạ o vũ liền lấy được tin tức húng chi năm dặm khoảng cách đối với tuấn mã tới nói quá mức không có ý nghĩa sở hạ o vũ thậm chí cảm nhận được nhóm mã chạy như điên k h i thế nhìn qua lý dịch sở hạ vũ há miệng nói lý tương quân đi thôi đêm nay phải kỳ đại quân ôm hận mà đến không thể ngạch bính không người cúi đầu lý dịch trầm giọng nói mặt tướng tu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 chỉ là mười mấy người tuy biết sở hạ vũ có q u ỷ kế đại sâm đạt nhưng là không có bất kỳ cái gì dừng lại hướng liêu thượng đi thời khắc này tên đã trên dây không thể không phát húng chi bọn hắn thế nhưng là năm ngàn tinh nhuệ cho dù cấm quân thật có mai phục cũng không sợ hơn nữa chỉ cần quấn lên phút chốc phải kỳ đại quân liền có thể liên tục không ngừng chạy đến tiêu diệt hết bọn họ nhìn qua đại sâm đạt sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười có chút nụ cười q u ỷ dị bên trong sở hạ vũ trở mình lên ngựa không phải là sung kích mà là lui về phía sau rất nhanh liền biến mất ở trong đại doanh nhìn sở hạ vũ lui lại đại sâm đạt trong mắt có hàn quang l o ạ lên nâng cao loan đao kêu lên. giết giết đinh hai nhức cóc trong tiếng gào thét đại quân đã xông vào cấm quân đại doanh hôm nay tập kích doanh đại sâm đạt chọn l ử a cũng là tạ vệ tinh n g u ệ xông vào đại doanh sau đó đại quân chia đội ba giống như ba thanh lăng lệ t r ư ờ n g đao trong nháy mắt liền đem cấm quân đại doanh xoắn nát chỉ t i ế c một người đều chưa từng nhìn thấy rất nhanh đại sâm đạt liền đem đại doanh đâm xuyên mà trông lấy ngay tại phía trước thân ảnh đại sâm đạt không c h ầ n c h ờ chút nào truy liêu thượng đi cho dù biết như vậy truy đổi không có kết quả sở hạ vũ đem đại doanh đâm vào dưới công thành rõ ràng chính là tại đả kích ô một đặc chúng quân sĩ khí cho nên đối mặt phải sở hạ o vũ chỉ có thể lựa chọn tranh né mà không phải là ngạch bính mà chờ phải kỳ đại quân thối lui phía sau lại dính lên tới liền cùng thuốc cao ra cho tựa như đức m ộ t đồ lại quá là rõ ràng những thứ này có thể cho dù biết không có kết quả vẫn phải làm không phải vậy sĩ khí thật sự muốn bị cấm quân sở đoạn truy đổi một mực kéo dài nửa đêm nhìn s ắ c trời đem h i ệ ra đại sâm đạt mới lựa chọn thu binh mà khi phải kỳ đại quân trở về cấm quân lại tại dưới thành đâm xuống doanh t r ư ớ n g hơn nữa sở tranh lại tới dưới thành bảy quyển h mạc bắc phong vân hai sở tranh cái chết nhìn thấy sở tranh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 phát ra một tiếng tiếng vang cực lớn chính là hai người dưới con ngựa cũng nhịn không được run lên cảm thụ được hơi tê tê cánh tay sở tranh lần nữa tăng nhanh tốc độ hơn nữa theo cánh tay huy động trường đao xẹt qua tướng này l ĩ n h cổ họng sở tranh đao phát tật nhanh phản phất một đạo quan g mang thoáng qua tướng này l ĩ n h xông ra rất xa phía sau mới từ ngựa bên trên rơi xuống một cái đầu lắn không ngừng đ i m ngựa dừng lại sở tranh a cấp đại tiếu lêu i thanh t i ê u lên ai tới chịu chết nhìn chằm chằm ngang ngược sở tranh không thiếu tướng lĩnh trong mắt đều muốn lòi ra ngay tại lúc bây giờ một hồi tiếng võ ngựa dồn dập lao nhanh mà ra gia thành là đặc biệt ngày cách nhĩ tối hôm qua truy đuổi nửa đêm đều không thể đuổi thượng sở hạ vũ mà khi bọn hắn vừa về thành sở tranh nhưng lại xuất hiện ở dưới thành gọi chiến trời sinh tính sôi động đặc biệt ngày cách nhĩ làm sao có thể không tức giận căn bản vốn không chờ chủ tướng đại sâm đạt đồng ý liền đánh ngựa ra khỏi thành thế phải chém xuống sở tranh đầu nhìn gia thành là đặc biệt ngày cách nhĩ thành lâu các tướng lĩnh cũng đã có vẻ mong đợi đặc biệt ngày cách nhĩ vo công cao cường nhất là hắn trời sinh thần lực là phải kỳ thậm chí táp ta bộ nổi danh dũng sĩ hai thanh khai sơn phủ phía dưới cơ hồ không có kẻ nổi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 đang thống khổ tê minh thanh bên trong ngã xuống đất chỉ là khác đặc biệt ngày cách nhị d ư ớ i hông tuấn mã cũng tại tê minh thanh bên trong ngã nào h trên đất đem đặc biệt ngày cách nhị vung xuống dưới ngựa đây là sở tranh tay bút nhìn đặc biệt ngày cách nhị hung m ánh nhất là cái kia hai thanh khí thế hung m ánh khai sân phủ sở tranh liền không muốn cùng hắn mạnh bính bằng vào cao minh võ công ở giữa không dung phát ở giữa dịch ra hai l ư i búa vung đao chặt đứt hắn dưới hông tuấn mã hai chân hơn nữa hết thể cũng không từng kết thúc tại đặc biệt ngày cách nhị ngã nào trong n h y mắt sở tranh vung đao chém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 nhưng mà đặc biệt ngày cách nhĩ phảng phất không cảm giác đồng dạng cơ khai sơn phủ công liếu thượng tới thế vậy sở tranh hít sâu một hơi d ự a thế lui về phía sau hết thể nói là chậm chạp kỳ thực cũng chính là trong nháy mắt nhưng mà trong đó h u n g hiểm hơi không cẩn thận liền muốn đầu một nơi thân một mẹo bất quá nhìn sở tranh bị đặc biệt ngày cách nhĩ bước l u i trên cổng thành chúng quân sĩ nhưng là phát ra một hồi r e o họ mấy ngày xuống lần thứ nhất có người đem sở tranh bước l u i chúng quân sĩ làm sao có thể không cao hứng nhưng mà nga ngày thật hả đại xâm đạt một đám nhưng là có thần sắc lo lắng đặc biệt ngày cách nhĩ lợi hại nhất là g ụ c ngựa xung kích Cực ít có người có thể cản hắn hai thanh khai sơn phụ bây giờ rơi xuống dưới ngựa không cách nào xung kích giống như tuấn mã mất đi hai vo câu đã đã mất đi bén nhọn nhất thế công xác thực như mấy người chốt bờn mặc dù lâm vào chiến đấu sở tranh cũng không cùng đặc biệt ngày cách nhĩ ngạy bính mượn khinh công cùng đặc biệt ngày cách nhĩ chào hỏi đứng lên đối với cái này đặc biệt ngày cách nhĩ ngoan n g h l ê n rằng một thanh khai sơn phụ cũng là càng ngày càng h u n g m ánh đáng tiếc căn bản không thể chạm đến sở tranh nhìn qua phía dưới hai người đại xâm đặt trong mắt có hàn quang l o a lên nếu như thế xuống đặc biệt ngày cách nhĩ cuối cùng cũng phải bị sở tranh hao tổn suy sụt sau đó bị hắn ch nghĩ tới đây đại sâm đạt đột nhiên có quyết đoán trầm giọng nói hoắt tề nhĩ đi cùng đặc biệt ngày cách nhĩ một đạo trảm l i ê u sở tranh đầu người nghe được đại sâm đạt mà nói tất cả mọi người lấy làm kinh hãi bất quá không có ai mở miệng chỉ cần có thể chém xuống sở tranh đầu biện pháp gì đều thành hoắt tề nhĩ là đại sâm đạt thị vệ thủ lĩnh vo công cao cường không người túi lầu đạo mặt tướng tuân l ệ rất nhanh hoắt tề nhĩ liền đánh ngựa ra khỏi thành vũ động trường thương đâm t h ẳ n g sở tranh mà đi nghe được tiếng vó ngựa sở tranh trong mắt có hàn quang l o ạ lên hắn mặc dù không sợ vây công bất quá lúc này công tới cũng thật là không chân chính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 sở tranh cũng không từng dừng bước đoạn nhận cực tốc chém về phía đặc biệt n g à y cách n h ị cổ họng nhìn đoạn nhận đâm tới đặc biệt n g à y cách n h ị hai mắt không khỏi căng thẳng chỉ là tốc độ quá nhanh còn không đợi h ắ n có bất kỳ động tác đoạn nhận đã xẹt qua cổ họng mang theo một vòng huyết hoa tính thời khắc này thiên địa càng là lâm vào yên tĩnh như chết chỉ có tiếng v õ ngựa giống như dẫm ở trong lòng mọi người nhất là đối với đặc biệt n g à y cách n h ị t ô i nói v õ ngựa này rõ ràng như thế giống như có thể đụng tay đến nhưng lại xa xôi như thế nhìn qua h á t tế nhĩ đặc biệt ngay cách nhĩ há miệng nhưng là nói không ra lời liền như vậy khí tuyệt chém giết đặc biệt ngay cách nhĩ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 nhất là cái kia xong lộ vẻ cười mắt sở tranh trong lòng hung ác cũng không tránh né thú n g chi bây giờ cũng hơi muộn mất rồi trong nháy mắt dao găm chém liền tại v o á t t ề nhị trên c h á n có thể đồng thời ở giữa v o á t t ề nhị loan đao cũng từ sở tranh lồng ngực x ạ c qua lưu lại một đạo vết máu một cái lảo đảo rớt xuống đất sở tranh gắng gượng đứng thẳng người cười ha ha nói ba viên đầu người bản tướng đi vậy trong tiếng cười lớn sở tranh c h ở mình lên ngựa đánh ngựa rời đi chỉ là thật nhanh tiếng vó ngựa nhưng lưu lại thật dài vết máu nhìn sở tranh sắc mặt tái n h u ậ sở hạ vũ không khỏi lấy làm kinh hãi nhất là nhìn hắn cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ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 sở hạ o vũ có thể cảm nhận được sở tranh sinh cơ chính nhất điểm điểm trôi qua lần nữa hướng sở hạ o vũ cười cười sở tranh giấy rủa muôn xuống ngựa t h ế vậy sở hạ o vũ vội và nói g n tranh t h u ố c ngươi không động tới ngàn vạn lần đ ừ n g động mặt lao bọn hắn nhất định có biện pháp lời đến cuối cùng sở hạ o vũ thanh bên trong đã sen lẫn một tiếng bên sen lẫn n âm đã ư ớ cái nở. Nhìn qua sở hạo qua vũ c bộ dáng này giống như một cái lo lắng hai hùng h a i đồng sở tranh không khỏi nợ nụ cười đây mới là hắn nhận biết chính là cái kia sở hạ vũ cái kia g â y thơ nghịch ngậm tiểu trụ tử phất tay vô vô sở hạ vũ bà vai sở tranh lắc đầu nói thiếu ra không có việc gì ngươi khóc cái gì